muốn đóng gói anh mang về ra mắt bố em quá đi mộ nhất phảm vừa rời không gian liền ôm lấy chiến bắc thiên lưu luyến không rời mà nhìn người đàn ông của mình tuy hai người đã ở bên nhau mười ngày trong không gian thế nhưng trong lòng vẫn không nỡ chia xa hận không thể ở bên nhau mỗi phút mỗi giây chiến bắc thiên xoa xoa tóc anh cơm nước xong rồi về mộ nhất phảm nghĩ sau này còn có thời gian bên chiến bắc thiên nữa bèn gật đầu đồng ý sau khi ăn cơm xong anh mới từ từ lái xe rời khỏi doanh địa của chiến bắc thiên quay trở lại tầng tám mươi của mộ thị tới phòng làm việc của mộ duyệt thành mộ duyệt thành thấy mộ nhất phàm quay về khẽ hư nhẹ vừa mới về thành bê đã lại chạy ra ngoài rồi ánh mắt mộ nhất phàm l ó e lên cười hề hề kéo ghế đi tới ngồi trước bàn mộ duyệt thành con đi gặp vợ con mười ngày không gặp con nhớ vợ ánh mắt mộ duyệt thành ngưng lại nghi ngờ hỏi mẹ thằng bé lại nói con trai ông đã ba mươi tuổi đã tới tuổi trưởng thành cũng đến lúc kết hôn rồi trước mặt thế ông có ý giới thiệu đối tượng cho con trai cả để nó cưới vợ sinh con nối d õ i t ô n g đường nhưng lại bị con trai nói lảng sang chuyện khác rõ ràng không muốn nói chuyện kết hôn sau mặt thế ông càng thêm bận rộn bận rộn đến mức ngay cả hôn sự của con trai cũng quên mất đặc biệt là đột nhiên con trai ông dẫn theo một đứa trẻ hai ba tuổi trở về ông càng không nghĩ tới chuyện kết hôn của con nữa giờ ngẫm lại một chút cũng nên tìm cho con nó một người vợ mộ nhất phạm vội vã gật đầu vâng con đi gặp mẹ thằng bé mộ duyệt thành trao mày lại gương mặt lộ vẻ do dự nếu như nếu như con thực sự thích cô ta thì mang về ra mắt người cha này đi nhưng mà thân phận của vợ con hơi đặc biệt con sợ bố sẽ ghét bỏ mộ nhất p h ạ m r ẻ r ẻ rặt rặt nói bởi lý do này mà con vẫn không chịu dẫn nó về gặp ta sao mộ duyệt thành liền nghĩ đối phương là một cô gái mại dâm nên con trai cả mới lo ông không chấp nhận người con dâu này nguyên văn là gái phong trần từ này thường dùng để chỉ gái mại dâm mộ nhất p h ạ m ra sức gật đầu con mộ duyệt thành nghĩ chuyện này cần phải suy nghĩ kỹ lại bèn đổi đề tài lần này ra ngoài tìm vật tư có gặp chuyện gì đặc biệt không còn có sao đột nhiên cao phi lại lĩnh hội dị năng mộ nhất phạm biết tuy mộ duyệt thành chuyện đề tài nhưng chắc chắn sẽ suy nghĩ kỹ chuyện vợ của anh thế nên cũng không ép mộ duyệt thành tránh chữa lợn lành thành lợn quẻ anh nói qua loa chuyện tìm vật tư sau đó giải thích về chuyện của cao phi và nói tới dung tuyết để mộ duyệt thành có thể đề phòng sau đó hai người lại tiếp tục bàn bạc chuyện chiến ra nói chuyện gần hai giờ mộ nhất phàm mới rời khỏi phòng làm việc mộ duyệt thành dây dây thái dương thở dài một hơi không biết nên giải quyết chuyện của con trai cả thế nào lúc này triệu vân huyên bưng cà phê đi tới anh thở dài cái gì vậy mộ duyệt thành đưa mắt nhìn bà đóng cửa vào triệu vân huyên đóng cửa phòng làm việc lại đặt cà phê lên bàn có phải có chuyện gì muốn nói với em không mộ duyệt thành nhấp một ngụm cà phê nói thẳng nhất phàm không còn nhỏ đã đến tuổi tìm đối tượng cho nó kết hôn nhưng giờ trong lòng nó chỉ nhớ thương mẹ kỉnh thiên bà cũng biết rất có thể mẹ kỉnh thiên là gái mại dâm mặc dù mộ gia chúng ta không phải danh gia vọng tộc gì nhưng gì thì gì cũng là một gia đình gia thế trong sạch sao có thể để nhất phảm cưới một cô gái như vậy về ánh mắt triệu vân huyên khẽ lói lên tạm không nói tới nhất phảm có thích cô gái kia hay không nhưng cô gái kia với thân phận mẹ kỉnh thiên mà nói nhất phảm nên cưới cô ấy mới phải nếu không sự tình truyền đi người ngoài sẽ nói mộ gia chúng ta trên nghèo hầm giàu sinh con xong liền bỏ mặc người ta như vậy sẽ ảnh hưởng tới danh tiếng của mộ gia mộ duyệt thành thấp giọng nói nhưng cô ta là gái mại dâm như vậy sẽ tốt cho danh tiếng của mộ ra sao nếu đối phương là con cái nhà bình thường chắc chắn ông sẽ không phản đối duyệt thành có mấy lời này em không biết có nên nói với anh không mộ duyệt thành nhìn triệu vân huyên giờ chỉ có hai chúng ta có gì mà không thể nói triệu vân huyên do dự một lúc mới nói chuyện anh vừa nói tuy tốt cho nhất phạm nhưng anh có từng nghĩ liệu nhất phàm có chịu mở lòng hay không còn có tình hình sức khỏe nhất phàm thế nào anh cũng rõ nếu như may mắn có thể chữa trị khỏi nhưng nếu không may bà nói tới đây thì ngập ngừng vậy chẳng phải là hại con gái nhà người ta sao còn có cô gái kia cưới về cũng chưa chắc đã đối xử tốt với kinh thiên chẳng phải sẽ thiệt thòi cho thằng bé sao nhất là nhất phàm thường xuyên phải dẫn đội đi ra ngoài tìm vật tư không có nhiều thời gian ở nhà ai biết cưới về rồi cô ta sẽ đối xử với kình thiên thế nào mộ duyệt thành nhìn xoáy sâu vào mắt triệu vân huyên khỏe môi dần nhấn dật muốn hỏi có phải bà cũng đối xử như vậy với nhất p h à n g không nhưng cuối cùng vẫn không nói ra ông giơ tay lên phất phất tay bà ra ngoài trước đi để tôi yên tĩnh suy nghĩ một chút triệu vân huyên cũng không dám làm p h i ề n ông xoay người rời khỏi phòng làm việc thuận tay giúp mộ duyệt thành đóng cửa phòng lại mẹ mẹ vừa nói gì với bố ở trong đó thế mộ nhất hàng vừa từ bên ngoài về đang định quay về phòng thấy mẹ mình ra khỏi phòng làm việc của bố bèn tò mò hỏi một câu triệu vân huyên miệng m ai cười tiến lên trước nhỏ giọng nói nói chuyện hôn sự của mộ nhất phàm thằng đấy muốn cưới gái mại dâm về mộ gia cũng chính là muốn kết hôn cùng mẹ mộ kình t i ê n mộ nhất hàng ngạc nhiên nhấn m ẩ y thật á chính miệng bố con nói với mẹ chẳng lẽ giả được sao giờ mẹ hận không thể bảo mộ nhất phàm cưới cô gái kia về luôn giờ triệu vân huyên có thể tưởng tượng người ngoài chỉ trỏ thế nào với mộ nhất phàm Đến đạo đúng hết nếu thiếu diện nhất xem mộ duyệt thành còn có muốn người con trai này không. Hơn nữa, nếu mộ nhất cưới cô gái như vậy,、so、với cưới con gái các nhà lãnh đạo khác, quả đúng là sẽ thiếu một cánh khi khác, thể phàm, phàm trai cưới gái với cưới gái mất duyệt một tay trợ của có cô các lực. ra mộ mộ xem mộ mộ vì vậy, là quả so sẽ triệu vân huyên nghĩ tới đây liền nhìn con trai mình nhất hàng con cũng không còn nhỏ nữa rồi cũng nên tìm đối tượng kết hôn đi mẹ biết rất nhiều người có muốn mẹ giới thiệu cho con vài cô không mộ nhất hàng trao mày lại chuyện này đợi mộ nhất phàm kết hôn xong rồi nói sau xuống hồ giờ con muốn thăng cấp dị năng và lo chuyện mộ ra sao có thời gian mà lo mấy chuyện kết hôn này nhưng mà tình hình loạn như vậy con không đợi triệu vân huyên nói hết câu mộ nhất hàng mở cửa đi vào phòng sau đó đóng cửa lại cái thằng này triệu vân huyên tức giận quay về phòng ở một căn phòng khác mộ nhất p h à m không hề hay biết mọi người đang lo hôn sự của anh sau khi tắm rửa xong liền cầm điện thoại vệ tinh gọi cho người đàn ông của mình đối phương vừa nhấc máy anh liền cười hề hề bộ dạng ngốc nghiết thể như đây là lần đầu tiên được dùng di động bố nó à, nhớ em không đối phương im lặng không trả lời mộ nhất phàm nghi hoặc nhìn điện thoại di động rõ ràng đã bắt máy rồi mà nè bác thiên ngay sau đó đối phương nổi đoá lên mà mắng nhớ cái đầu anh ấy mộ nhất phàm ngớ người hở đây không phải giọng của bác thiên lẽ nào anh bấm nhầm số không thể nào trong máy chỉ có mỗi số của chiến bác thiên thôi mà phải rồi giọng nói ban nay rông giống giọng của chiến quốc hùng đột nhiên mộ nhất phàm nghĩ tới rất có thể chiến bắc thiên quay về chiến g i a sau đó điện thoại vệ tinh bị chiến quốc hùng cầm lấy nghĩ tới đây anh lập tức căng thẳng chết tiệt sao xui thế không biết lần đầu tiên gọi điện thoại thế mà chiến quốc hùng lại bắt máy mộ nhất phàm anh là mộ nhất phàm có đúng không chiến quốc hùng hùng hổ hỏi qua điện thoại vệ tinh mộ nhất phàm nhớ tới câu đầu tiên mình nói khi điện thoại kết nối không d á một mở miệng máy, m nói với Chiến giọng điệu giận Chiến biết với Chiến Thiên rồi. Xin lỗi, gọi hiện xin vui gọi lại Soji, dài giờ đi chi chuyện hệ vệ lệ Hùng. Hơn nữa, Hùng, ông quan anh đang lòng lỉnh gẹn Quốc tức của Quốc chắc của Bắc khách khách cờ thuê thê hạ qua quý quý sau. vừa bao đã tắt sụt tớ bờ lì ạ ạ ạ sờ tờ. dư dẹp ổ giọng nam nghiêm chỉnh t r u y ề n vào thai chiến quốc hùng chiến quốc hùng n g ầ n ra nhìn điện thoại vệ tinh trong tay rõ ràng còn đang kết nối ông giận dữ anh còn dám giả vờ giả vịt với tôi à anh giả vờ nữa đi giả vờ nữa đi sau này đừng hỏng tới chiến gia nữa chương một trăm chín mươi b ố anh đang đe dọa tôi đây à mộ nhất phàm vừa nghe vội va nói ông nội cháu sai rồi cháu sai rồi được chưa ạ ông đừng tức mà sẽ ảnh hưởng tới thân thể cháu sẽ rất đau lòng t ô i không phải ông nội anh chiến quốc hùng giận dữ nói mộ nhất phàm liền đổi giọng anh hùng chiến quốc hùng tức giận hừ lạnh mộ nhất phàm nghe ra chiến quốc hùng thật sự tức giận vội văng nói tổ tông lao tổ tông lúc này chiến quốc hùng mới thỏa mãn anh nói đi anh với cháu trai tôi đã xảy ra chuyện gì còn có không cần phải nịnh n ọ tôi anh lấy cái khí thế lúc tới doanh địa chiến g i a đàm phán mà nói cho rõ với tôi ba mộ nhất phàm dây dây cái đầu đang đau lên ông chắc chứ chắc chắn chiến quốc hùng hư lạnh một tiếng nếu anh dám lửa tôi chữ nào anh chết chắc với tôi cháu sợ chọc ông sinh bệnh mất chiến quốc hùng nói chắc như đinh đóng cột không đâu mộ nhất phàm nghĩ có lẽ chiến bắc thiên đã cho chiến quốc hùng uống nước linh tuyển bằng không chiến bắc thiên đã không nói gần đây sức khỏe ông không tồi nếu đúng như vậy thật có lẽ trái tim của chiến quốc hùng sẽ khỏe mạnh hơn sẽ không dễ dàng bị kích thích như trước nữa mộ nhất phàm hít sâu một hơi đồng thời nghĩ xem nên nói gì với chiến lao gia dựa vào tính tình của chiến lao gia nói thẳng vẫn sẽ tốt hơn dù sao thì chiến lao gia đã nói như vậy anh cũng sẽ không khách khí nữa thế là anh dùng khẩu khí ngày hôm đó nói thẳng ra chiến lao ra cháu cũng không giấu ông nữa quan hệ của cháu với bắc thiên giống như quan hệ của bố mẹ anh ấy đấy chiến lao ra giận dữ nói bậy nói bạn anh đang bôi nhọ danh dự cháu trai tôi cẩn thận tôi không tha thứ cho anh còn có con trai với con gái tôi là một nam một nữ đó mới gọi là một đôi hai thằng đàn ông các anh ở với nhau thì ra cái thể thống gì chứ mộ nhất phàm thấp giọng nói nếu ông không tin lời cháu vậy rốt cuộc ông muốn nghe cháu nói cái gì lẽ nào nói cháu với chiến bắc thiên chỉ là bạn bè bình thường nói như vậy ông sẽ tin sao nếu quả thật trong lòng ông tin tưởng chúng cháu không có gì ông đã không muốn cháu giải thích với ông quan hệ của cháu với bắc thiên thế nào đúng không chiến quốc hùng bốn chiến lao g i a ông tin cháu cũng được không tin cũng chẳng sao dù sao thì chiến bắc thiên là người cháu chọn rồi đương nhiên nếu ông có thể đồng ý cho chúng cháu ở bên nhau thì không thể tốt hơn như vậy cháu có thể cùng bắc thiên và mộ thiên sống như một gia đình chân chính nhưng nếu ông không đồng ý dù có cướp cháu cũng phải cướp người về chiến quốc hùng ba mộ nhất phạm không cho ông cơ hội nói chuyện bèn tiếp lời còn có nếu ông phản đối trước khi phản đối ông trả mộ thiên lại cho cháu đi bé con do cháu vất vả mang nặng đẻ đau chiến quốc hùng n h e o mắt lại anh đang uy hiếp tôi đấy à? cháu không uy hiếp ông cháu chỉ đang thay đổi phương thức nói cho ông biết lúc cháu với cháu trai ông ở chung ai là người thụ đối phương chiến quốc hùng bốn Thằng h n ó chiến này ngoài miệng lưới c â n còn chú ra, còn rất b t ă nói nữa. Giờ cái gì cần nói cháu cũng đã nói rồi, cái gì không nên nói cháu cũng đã thẳng thán, không biết ông có hài lòng hay không. Chiến có Giờ cái rồi, cái biết hài hay gì gì cháu cháu đã đã quốc hùng nam hài lòng cái giám ấy ai muốn cháu trai mình ở cùng một chỗ với một thằng đàn ông chứ đúng lúc này cửa phòng của chiến quốc hùng bị gõ chiến quốc hùng vội vàng bỏ lại một câu dù có chết ta cũng không đồng ý cho hai đứa ở với nhau sau đó b ẻ n cúp máy mộ nhất phàm bất đắc dĩ thở dài nếu chiến lao g i a không đồng ý cho anh ở bên chiến bắc thiên như vậy chiến lôi cưng và dương phượng tỉnh cũng sẽ không đồng ý cho anh ở bên chiến bắc thiên chiến bắc thiên đưa mắt nhìn điện thoại vệ tinh trong tay xoay người đi về phía cửa phòng chiến quốc hùng lại nổi đoá lên mà nói cháu không có lời gì muốn nói cùng người ông này sao chiến bắc thiên quay người lại nhìn chiến quốc hùng không phải ông đã biết rồi sao dù có không biết cháu tin mục mục đã nói rõ với ông rồi nhất thời chiến quốc hùng cảm thấy hơi chỗ dạ dù sao thì điện thoại vệ tinh cũng là ông bảo thái nguyên nhân lúc chiến bắc thiên đi t ắ m lấy trộm cho ông ta biết hay không là một chuyện giờ ta muốn nghe chính miệng cháu nói ra chiến bắc thiên c h o mày ông nội một mục, mục sẽ là bạn đời của cháu chiến quốc hùng không thể tin trận to mắt giận dữ nói ta không đồng ý ta không đồng ý cho hai thằng đàn ông ở bên nhau nếu chuyện này truyền ra ngoài cháu có biết sẽ bị người ta chỉ trỏ thế nào không ông nhớ rõ ràng trước đây cháu mình thích con gái sao giờ lại ở cùng một chỗ với đàn ông chẳng lẽ nhập ngũ lâu cho nên nảy sinh tình cảm với người đồng giới ngày mai mai ta sẽ giới thiệu cho cháu một cô gái để làm quen ở với con gái nhiều cháu sẽ không còn hứng thú với đàn ông nữa cháu không đi gặp đâu còn có mai cháu muốn đưa mộ thiên về chỗ ba con nó chiến quốc hùng giận dữ cháu muốn người ông này phải tức chết mới cam tâm ả còn có ta không cho phép cháu đưa mộ thiên về sau này thằng bé phải ở lại chiến ra cháu muốn ba ba ngoài cửa đột nhiên vang lên một giọng nói nũng nịu ngọt sớt vẻ mặt giận dữ của chiến quốc hùng cứng đ ờ lại ông thấy chắc mình đang đứng ngoài cửa bộ dạng muốn khóc nhưng lại không dám khóc làm ông hết sức đau lòng cụ à cháu nhớ ba ba mộ kinh thiên tủi thân nói một câu chiến quốc hùng há miệng muốn nói lời từ chối nhưng lại không đành lòng cuối cùng thở dài nói mai đưa mộ thiên đi gặp ba nó một chút chiến bác thiên lặng lẽ ra ngoài đóng cửa phòng ôm con rời đi chiến quốc hùng lại thở dài thường thượng lao thái ông nói mộ thiên do mộ nhất phạm sinh là thật sao hôm nay lúc ông ở doanh địa của cháu trai nghe người ta đồn thổi cháu trai ông và mộ nhất phạm là một đôi ông đã sửng sốt và tức giận tới nhường nào lúc đó ông muốn quắt to đám người đó bớt bôi nhỏ danh dự cháu trai ông đi nhưng ngẫm lại không có lửa làm sao có khói hẳn phải thật sự có chuyện gì đó trong doanh địa mới dám đồn thổi như vậy nhớ lại lần trước chơi cờ ánh mắt cháu trai ông nhìn mộ nhất p h ẳ m kia quả thật như ánh nhìn người yêu cho nên ông càng nghĩ lại càng thấy tức giận sau đó nổi giận đùng đùng mà rời khỏi doanh địa của cháu trai ông tính đợi đến buổi tối đợi cháu trai quay về ông muốn tìm nó hỏi cho rõ ngọn n à n h nhưng thật không ngờ thái nguyên lại nói cho ông hay một tin động trời nói là chắc trai ông là do mộ nhất phàm sinh ra người ông vẫn đinh ninh rằng con gái của mộ gia sinh chắc lại chính là mộ nhất phàm ngay lập tức ông bị tin tức này làm cho thất thần lâu thật lâu mãi đến giờ cơm tối ông mới lấy lại được tinh thần phái người gọi chiến bắc thiên về ngay thái nguyên ở ngoài cửa tiến vào chính miệng đại thiếu gia thừa nhận như vậy chiến quốc hùng tức giận nói nhỡ nó lừa ông thì sao đàn ông sinh con thật sự là chuyện không thể tin nổi sao ông có thể tin đây là thật được thái nguyên lắc đầu trông gạt. tính tình thiếu không không giống như gia, gia thiếu đại đại là vào Dựa của vì sẽ mặt u chuyện ố n bên một người đàn ông như hướng người người nhà họ, càng không phải làm vậy hơn. ở bị một mà làm làm m lại phải là lừa lọc lừa hầu họ, vậy, vậy chiến quốc hùng lạnh đi ngày mai nhân lúc bắc thiên đưa mộ thiên về mộ gia ông kêu khâm dương tới phải rồi kêu cả mấy đứa hướng quốc ma vũ tôn tử hào lục lâm vẫn luôn theo chiến bắc thiên đến nữa ta muốn điều tra cho rõ ràng vâng chiến bắc thiên đưa con trai về phòng mộ kinh thiên liền cười hì hì nói có phải con xuất hiện rất đúng lúc không chiến bác thiên m i ế t ngôi vỗ vô, vô ngông mẹ con con tự chơi đi bố muốn cứ gọi điện thoại cho bà con hắn bấm xô xuống đối phương lập tức bắt máy ngay sau đó một giọng nói nghiêm túc chuyển vào thái hán chiến lao ra ông còn có chuyện gì nữa nếu ông muốn ngăn cản chúng cháu thì thôi bọn cháu sẽ không chia tay dù có chết cháu cũng muốn t r ô n cùng một chỗ với bác thiên chiến bác thiên khe cười một tiếng đầu bên kia điện thoại vệ tinh mộ nhất phàm n g ầ n ra bắc thiên là bắc thiên đúng không ừ niệm nó anh có biết lúc nãy khủng bố thế nào không em gọi điện thoại cho anh thế mà ông anh lại bắt máy thần linh ạ em bị dọa thiếu chút nữa kẻ ra quần mộ nhất phàm lại khôi phục bộ dạng không đứng đắn chiến bắc thiên con môi cười sao anh không nghe ra em bị dọa sợ chút nào vậy nếu anh nghe ra được không biết em sợ thảm đến mức nào nữa mà sao điện thoại vệ tinh của anh lại ở chỗ ông nội chú thái vào phòng mang quần áo của anh đi giặt cầm điện thoại của anh đi luôn không phải anh cất điện thoại vệ tinh trong không gian sao sao chú ấy lại lấy được điện thoại vệ tinh phải thường xuyên dùng nếu như cất trong không gian trước mặt người khác sẽ không tiện lấy ra sử dụng Ư nhỉ mộ nhất phạm vừa nghĩ tới ban nãy mình nói chuyện với chiến quốc hùng liền rên gì nói ông nội anh phản đối chúng ta ở bên nhau làm thế nào bây giờ em mợ khổ từ hồi tới thành bê đôi tình nhân của chúng ta cứ như rổ m è o và rủ lì ẹt cười mịn c h ư ơ n một trăm chín mươi lăm vợ con cho đấy ông sẽ đồng ý thôi chiến bác thiên khẳng định nói giờ ông hắn có thể mềm lòng với chuyện bé con như vậy sau này cũng sẽ vì bé con mà mềm lòng với chuyện của hắn với mộ nhất phàm mộ nhất phàm buồn bực thở dài có lẽ vậy nhưng không biết bao giờ ông mới chịu gật đầu đồng ý phải rồi sao ông anh lại xác định được quan hệ của hai chúng ta thế lẽ nào chiến nam thiên về mách ông anh chuyện của chúng ta thật là chú thái nói chú thái biết chuyện của chúng ta giờ ông anh đã biết chuyện của chúng ta thế bố mẹ anh thì sao tạm thời họ còn chưa biết đột nhiên mộ nhất phàm cười ngu chiến bác thiên nhấn m ẩ y cười cái gì trước đó em rất lo người nhà anh phát hiện chuyện của hai chúng ta lúc ông anh chất vấn em em cũng rất căng thẳng cơ mà chuyện qua rồi em lại cảm thấy cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm sau này không phải lo họ sẽ phát hiện chuyện của chúng ta nữa chiến bác thiên nhết môi mỉm cười mai anh dẫn con tới gặp em Ừ, cũng nhiều ngày rồi em không được gặp con nó nhớ ơi là nhớ lúc đi tìm vật tư em còn đặc biệt tìm cho con ít đồ chơi đợi mai con tới sẽ cho con chơi giờ ông anh biết chuyện của chúng ta rồi em cũng muốn đẩy nhanh tiến độ cho bố em biết mới được mộ nhất phàm không thể ngờ lúc nói xong lời này sáng hôm sau lúc ăn sáng thế mà mộ duyệt thành lại đề nghị anh dẫn mẹ đứa bé tới cho ông gặp mặt một lần mộ nhất phàm nghe vậy thiếu điều bị n ẹ n chết bởi chỗ cháo trong miệng bố bố chắc là cho con dẫn mẹ mẹ thằng bé tới chứ mộ duyệt thành như nói hôm qua ta suy nghĩ cả đêm con cũng đến tuổi kết hôn an thân rồi cũng không thể để mỗi lần đi tìm vật tư về lại chạy ra ngoài cho nên dù thân phận người kia thế nào thì cũng là mẹ cháu của ta cũng phải gặp mặt một lần mới có thể đoán xem người này có thích hợp để sống cùng con không ta cũng nói trước nếu như nhân phẩm cô ta kém quá ta sẽ tuyệt đối không đồng ý cho hai đứa đến với nhau thật ra ông cảm thấy lời triệu vân huyên nói hôm qua cũng rất có lý giờ con ông bị ung thư xương còn không rõ có thể chữa trị được hay không nộ nhỡ xảy ra chuyện gì con trai cả bởi vì bị ông ngăn cản mà không thể lập gia đình sống hạnh phúc cứ như vậy trong lòng ông cũng không dễ chịu gì huống hồ cháu ông còn nhỏ như vậy quả thật cũng cần người chăm sóc cho nên ông nghĩ nếu phẩm hạnh và danh tiếng cô gái kia không quá tệ ông sẽ gặp một chút dựa vào địa vị mộ gia họ ở thành b ông tin những người khác dù có biết cũng không dám lấy mộ gia ra để nói luôn t h u y ề n phẩm hạnh của vợ con tốt cực kỳ mộ nhất phàm không thích nghe người khác chê người đàn ông của anh không tốt mong là như vậy mộ duyệt thành cho mày ta đã đồng ý gặp mặt rồi con sắp xếp thời gian đưa cô ta tới cho ta gặp một chút mộ nhất phàm ấp c ú n g nói con có bố à, không phải là con không muốn đưa người ấy tới gặp bố chỉ là thân phận của người ấy hơi đặc biệt một chút ta biết hôm qua con đã nói rồi mà c o n có thân hình người ấy cũng hơi đặc biệt có thể không giống như bố nghĩ như này hai tay mộ nhất phàm vẽ hình hồ lô trên không mộ duyệt thành nghi hoặc hỏi t a y con như vậy là sao mộ nhất hàng ngồi phía đối diện ngạc nhiên nhìn mộ nhất phàm nếu hắn không đoán sai người anh trai này của hắn vừa mới vẽ đường con của phụ nữ lẽ nào người anh ta chọn là một người p h ẳ n g lý như t ư ở n g nói chung là người ấy không giống như bố nghĩ đâu nếu con dẫn người ấy tới gặp bố dù bố có không chấp nhận con cũng muốn ở bên người ấy này cái thằng nhóc này vất vả lắm ta mới đồng ý gặp mặt cô ta một chút thế mà con đã lên mặt với ta thế này ta muốn nhìn xem rốt cuộc cô ta có bản lĩnh gì mà mê hoặc con đến độ điên đảo thần hồn ngay cả người cha này cũng không cần nữa người ấy rất bản lĩnh luôn nếu không phải trước mặt anh là mộ duyệt thành anh còn muốn khen thêm mấy câu nữa đúng lúc này điện thoại vệ tinh đổ chung mộ duyệt thành lấy điện thoại vệ tinh trong túi mình ra nhìn nhưng lại không phải điện thoại ông reo chung điện thoại của con đấy mộ nhất phàm nhanh chóng lấy điện thoại vệ tinh ra m ộ nhất hàng và triệu vân huyên đỏ mắt nhìn điện thoại vệ tinh trong tay m ộ nhất phàm điện thoại vệ tinh là do chiến gia phát triển ra ngoài hôm đó ở buổi hội nghị chiến gia phát miễn phí cho mỗi doanh địa hai chiếc điện thoại vệ tinh để cho mọi người có thể dễ dàng liên lạc cũng để người trong mỗi đội tiện liên lạc với nhau thế nhưng nếu sau này muốn có điện thoại vệ tinh riêng nhất định phải bỏ tinh hạch tới chiến gia mua chỉ có điện thoại chiến gia đã lắp lại mới có thể sử dụng điện thoại vệ tinh bên ngoài chỉ là phế phẩm ngoài ra, chiến gia còn khống chế toàn bộ thông tin vệ tinh sau này nếu ai có điện thoại vệ tinh phải mang tinh hoạch tới chiến gia nộp phí sử dụng nếu không sẽ không gọi được sau khi chiến gia phát cho mỗi doanh địa hai chiếc điện thoại vệ tinh đã không còn thừa điện thoại để bán cho mọi người phải nửa tháng hoặc một tháng sau mới có thể mua được hơn nữa điện thoại vệ tinh là hàng số lượng có hạn nếu không tranh thủ mua sớm một chút sẽ lại phải chờ thêm một thời gian nữa mới mua được bởi vậy nên m ỗ i nhất hàng và triệu vân huyên mới tức đỏ mắt hơn nữa suy nghĩ đầu tiên trong đầu họ là mộ duyệt thành đưa chiếc điện thoại vệ tinh còn lại cho mộ nhất phàm khiến bọn họ bực mình nhất là mộ duyệt thành lại lừa họ mà nói là đưa chiếc điện thoại kia cho mấy người mộ duyệt bân sử dụng mộ duyệt thành ngạc nhiên nhìn mộ nhất phàm con lấy điện thoại vệ tinh ở đâu ra đấy mộ nhất hằng và triệu vân huyên đưa mắt nhìn mộ duyệt thành vẻ mặt ông ngạc nhiên tựa như không biết vì sao mộ nhất phàm lại có chiếc di động vệ tinh này vợ con cho đấy mộ nhất phàm cười đầy đắc ý sao có thể trực giác mộ duyệt thành cho rằng đối phương là một cô gái mại dâm sao cô ta lại có được điện thoại vệ tinh còn chưa phát hành sao lại không thể con đã nói vợ con rất bản lĩnh rồi mà mộ nhất phàm không nhiều lời cùng ông lập tức nhận điện thoại ừ ừ liên tiếp mấy tiếng liền sau đó đứng bật dậy nói con có việc phải đi một chuyến đợi con hẹn vợ con xong sẽ dẫn tới gặp bố anh lập tức chạy về phía thang máy rời khỏi tầng tám mươi đến khi thang máy đóng cửa lại mộ nhất hàng mới lấy lại tinh thần hỏi Bố, lai lịch vợ anh vợ ấy triệu vân huyên ngồi bên cạnh hết sức dầu dĩ nếu biết người mộ nhất phàm thích có lai lịch lớn tối hôm qua bà đã chẳng nói đỡ thay cho mộ nhất phàm mộ duyệt thành nghĩ người con trai mình thích không phải gái mại dâm hết sức cao hứng khẩu vị cũng tốt lên an tận ba bát cháo thịt liền mộ nhất p h à m ra khỏi cao ốc mộ thị ngắm trái nghĩa phải cuối cùng tìm thấy xe của chiến bắc thiên ở một chỗ có bóng dâm dưới cao ốc giờ thời tiết càng ngày càng nóng hầu như không ai nguyện ý ra đường càng không nói tới đi bộ giữa trời nắng trang trang ngay cả khi lái xe đi cũng không chịu được nhiệt độ bên ngoài mấy cậu lính đứng gác cổng cố gắng nép mình mà đứng sâu vào trong đại sảnh để kiểm tra thân phận những người ra vào cao ốc mộ thị mộ nhất phàm chạy về phía xe chiến bắc thiên vừa lên xe đã ôm lấy mộ kình thiên đang ngồi trên người chiến bắc thiên con trai ba ba nhớ con chết đi được anh hôn mấy cái lên mặt bé con sau đó lại hôn t r ù n t r ụ t lên mặt chiến bắc thiên bố em nói muốn gặp anh đấy chiến bắc thiên trau mày lại bố em đã biết quan hệ của chúng ta rồi sao mộ nhất phàm cười hề hề vẫn chưa cơ mà bố bảo muốn gặp mẹ thằng bé mẹ thằng bé chiến bác thiên liếc nhìn anh đầy sâu xa anh đừng tính toán mấy cái xưng hô này với em anh nói xem đợi em giải thích rõ mới gặp bố em hay là chọn ngày gặp mặt luôn đi giờ doanh địa anh càng ngày càng nhiều người cho nên mấy ngày này tương đối bận rộn chúng ta hẹn ba ngày sau gặp mặt ở doanh địa bố em đi tốt nhất là chỉ có mình bố em đợi bố em thừa nhận quan hệ của chúng ta rồi sau đó mới gặp những người thân khác được em nghe anh mộ nhất phàm suy nghĩ một chút lại nói thế trước mắt không nói thân phận anh tránh cho đến lúc đó bố không chịu gặp nhé ừ mộ nhất phàm cũng không q u ấ y dày chiến bắc thiên đi làm việc khác anh hôn lên môi chiến bắc thiên một chút sau đó ôm con đi xuống xe anh nhìn bóng xe chiến bắc thiên lái đi lúc này mới xoay người quay về tòa ca úc vừa đi tới cửa lính gác cổng liền nói đại thiếu g i a có người tới tìm anh ai vậy mộ nhất phàm tò mò hỏi cậu lính giơ tay lên chỉ về một chiếc xe việt giã đen kiêu hùng đang đấu ngoài cổng chính chương một trăm chín mươi sáu trụt trụt trụt mộ nhất phàm nâng mắt lên nhìn chiếc xe việt giã kia có chút quen mắt thế nhưng anh cảm thấy quen mắt cũng không kỳ lạ giờ đâu đâu người ta cũng lái xe này bởi mặt thế những chiếc xe đắt giá không cần dùng tiền để mua chỉ cần là xe không chủ là có thể lái đi đó là xe của chú nam thiên vẽ con trong lòng anh nhỏ giọng nhắc nhở chiến nam thiên mộ nhất phàm nhữ mi chiến nam thiên tới tìm anh làm gì không phải khuyên anh chia tay chiến bắc thiên đ ấ y chứ mộ nhất phàm cảm thấy người này không dễ ứng phó tính cách có chút âm trầm bất định một giây trước còn có thể nói chuyện ôn hòa với bạn một giây sau đã trở mặt thật sự rất khó nắm bắt chẳng giống chiến nam thiên mà anh miêu tả chút nào hơn nữa cấp bậc chiến nam thiên cao hơn anh nếu như đột nhiên tâm tình chiến nam thiên không tốt chuyển sang khống chế anh như vậy thì nguy mất thế nhưng anh lại không thể không đi gặp chiến nam thiên dù sao chiến nam thiên cũng là người nhà chiến lính ra là em họ của bắc thiên gì thì gì cũng phải nể mặt bắc thiên mộ nhất phạm giao bé con trong tay cho binh lính giúp tôi đưa bé tới chỗ thím ba hoặc thím hai vâng binh lính đón lấy bé con mộ nhất phạm rời khỏi tòa cao úc đi tới trước xe chiến nam thiên khe gõ cửa xe cửa sổ xe nhanh chóng hạ xuống gương mặt tuấn tú nhã nhặn của chiến nam thiên cũng hiện ra theo mộ nhất phạm hỏi xin hỏi nhị thiếu ra nhà họ chiến tìm tôi có việc gì lên xe đi chiến nam thiên nói bằng giọng địa ôn hòa nhưng trong lời nói lại ẩn sự ra lệnh mộ nhất p h ạ m nhìn ghế bên cạnh có chuyện gì thì nói ở đây luôn đi tôi còn phải đi về chăm sóc bé con nữa chiến nam thiên t r ợ t meo mắt lại nghĩ đến cảnh mộ nhất p h ạ m vừa bế bé, bé con vào trong các úc trong mắt lóe lên tia hung tàn chiến mộ thiên là do cậu sinh thật sao đúng vậy chiến lao g i a đã biết chuyện rồi mộ nhất p h ạ m cũng không sợ thừa nhận nữa chiến nam thiên cố đẻ nén cơn tức trong lòng thấp giọng nói hoang đường một người đàn ông không có tử cung thì sinh thế nào được hôm qua lúc hắn nghe chiến bắc thiên nói mộ nhất phạm là mẹ bé con đã khiếp sợ tới nhường nào đây cũng là lần đầu tiên từ lúc sinh ra tới giờ hắn thất thố như vậy nhưng ngẫm lại một người đàn ông thì sao có thể sinh con chắc chắn là họ đang đùa mình đàn ông không có tử cung có thể sinh con đúng là hoang đường thật nhưng con người có dị năng thì không hoang đường sao chiến nam thiên nói con người có dị năng có nguyên nhân của nó có liên quan đến chuyện các nhà khảo cổ học khai quật mộ đế vương còn cậu cậu là vì nguyên nhân gì đàn ông đàn an sinh con thì hay ho làm sao đúng là mất mặt đàn ông mộ nhất phàm nheo mắt lại sao anh biết con người có dị năng là liên quan tới mộ đế vương anh lấy tin này từ đâu chuyện này ở cuối tiểu thuyết mới có người t r a ra được nguyên nhân con người có dị năng bởi đế vương trong mộ đế vương từng là một tu chân giả trong giới tu chân chỉ cần cố gắng tu luyện trăm năm là sẽ nhanh chóng thăng thiên Thế nhưng tiếc trốn nhưng ham phú nhân đế vương này lại ham phú quý trốn nhân gian, lại là vị quý khi có đó một nhân sĩ tu chân vừa mới xuống nhân gian trải nghiệm nghe được tin này lập tức hội báo lên phía trên sau đó chuyện này chuyển tới thiên giới thượng đế thiên giới cho rằng vì vị đế vương kia gây nhiễu loạn nhân gian bèn phái người đi bắt vị đế vương kia về trong lúc đế vương phản kháng bị người của thiên giới dùng thiên lôi đánh h ạ con trai đế vương t r ô n đế vương vào trong rừng sâu núi thảm dùng phụ c h ú dành cho thiên giới để phong ấn quan tài ghi chép sách sử về đế vương lúc sinh thời cất sách sử trong phần mộ đây cũng là lý do vì sao người đời sau biết vị đế vương này là một tu c h â n giả còn có hắc khí mà trịnh gia minh và đồng nghiệp hít phải thật ra chính là hoán khí của đế vương hoán k h í mang theo lời nguyền và pháp lực của ông cho nên mới có thể khiến người trần n có dị năng giả tôi tự có nguồn tin của mình chiến nam thiên kéo áo mộ nhất phàm kéo về phía hắn cậu với chiến anh trai tôi đã xảy ra chuyện gì có phải chỉ là đùa hay không mộ nhất phàm kéo áo mình lại tôi nói không phải anh quản quá nhiều rồi đấy chứ dù anh có là em trai của bắc thiên thế nhưng cũng không được quản chuyện anh mình cùng lắm cũng chỉ có thể khuyên bảo anh mình mà thôi cậu nói tôi quản quá nhiều chiến nam thiên hít sâu cậu có biết tôi là nói đến đây đột nhiên hắn dừng lại mộ nhất phàm nhìn hắn đăm đăm biết anh là cái gì chiến nam thiên lạnh lùng nhìn mộ nhất phàm tôi có lòng tốt nhắc nhở cậu nếu hôm qua cậu chỉ đùa giỡn với tôi thì thôi tôi sẽ không để ý nữa nhưng nếu hai người là thật bàn tay cầm vô lăng của hắn siết chặt ánh mắt cũng trở nên lạnh lẽo hơn cậu tự mình giải quyết cho tốt chưa nói tới chiến gia có chấp nhận một người con dâu là đàn ông hay không chỉ với thân phận tang thi của cậu cũng đủ để họ lọc thịt róc xương cậu rồi tự cậu nghĩ cho rõ đi nói đoạn chiến nam thiên nhanh chóng lái xe rời đi mộ nhất phàm x ứ n g người đứng tại chỗ phải rồi anh là tang thi mà trải qua khoảng thời gian cùng đám trần hạo đi tìm vật tư suýt chút nữa anh quên mất chuyện mình là tang thi giờ dù chiến gia và mộ gia có đồng ý anh ở bên chiến bắc thiên thế nhưng chuyện anh là tang thi vẫn sẽ là quả bom có thể nổ tung bất cứ lúc nào anh vẫn phải bứt dứt không yên từng giây từng phút đều phải lo sẽ bị người khác phát hiện ra thân phận của mình hơn nữa qua một thời gian nữa thành b sẽ đưa máy kiểm tra tăng thi đi vào sử dụng nếu anh không thể tránh được máy kiểm tra này sau này sẽ không thể tiếp tục ở lại thành b nữa nhất p h ạ m nhất p h ạ m mộ duyệt thành dẫn một đội ngũ từ tòa cao ốc chạy ra hỏi mộ nhất p h ạ m đang đứng xuất thần nhất p h ạ m con không sao chứ mộ nhất p h ạ m lấy lại tinh thần ủ rũ nói không sao ạ mới có binh sĩ báo cáo nói chiến nam thiên tới tìm con có thật như vậy không nó có đả thương con không mộ duyệt thành nhìn mộ nhất phàm từ trên xuống dưới một lượn thấy anh không thương tích gì lúc này mới thở phào không sao mộ nhất phàm nhìn vẻ mặt lo lắng của mộ duyệt thành dầu dĩ nói bố nếu sau này con không thể ở bên cạnh bố bố phải tự chăm sóc mình đấy mộ duyệt thành sửng sốt q u á to con nói lung tung cái gì đấy có phải con lo ta không cho con cưới vợ về nên mới cố ý nói mấy lời này khiến ta phải khổ sở không ông cho rằng con trai đang lo chuyện bị ung thư xương con đừng suy nghĩ lung tung trước đó ta đã nói rồi chỉ cần người con thích nhân phẩm tốt ta sẽ chấp nhận cô ấy sau này có cô ấy chăm lo cho cuộc sống của con ta cũng an tâm hơn nhiều còn có chú con đang tận lực phái người đi tìm bác sĩ giỏi nhất khám bệnh cho con nhất định có thể chữa khỏi hoàn toàn bệnh ung thư xương của con mộ nhất phạm nam anh nhận ra dường như mộ duyệt thành h i ệ u lầm ý anh thế nhưng lời của bố đã nhắc nhở anh một chuyện sau này nếu bố anh không đồng ý cho anh ở bên chiến bắc tiên anh có thể lấy chuyện mình bị ung thư xương không sống được bao lâu nữa ra để ép ông đồng ý cho anh ở cùng với chiến bắc tiên ha ha anh thất đức quá đi h a i i i z z z z z việc này chỉ nghĩ vậy thôi chứ bảo anh làm anh thật sự không làm được này này sao con không chịu nói gì thế mộ nhất phàm lấy lại tinh thần con muốn chấn chỉnh lại cao ốc mộ thị mộ duyệt thành sửng sốt sao chuyển đề tài gì mà nhanh thế con muốn chấn chỉnh lại thế nào trước mắt không nói cho bố bố nói đi có đồng ý không mộ duyệt thành cho mày tùy con chỉ cần không khiến toàn bộ người trong tòa nhà phàn nàn con muốn làm cái gì thì làm cái đấy được vậy con về trước mộ duyệt thành gật đầu ta phải tới doanh địa có chuyện gì thì gọi cho ta vâng mộ nhất phạm quay trở lại phòng của mình trong tòa ca o úc lập tức gọi điện cho chiến bắc thiên bắc thiên chuyện lần trước anh muốn thành lập tổ nghiên cứu chữa trị vi rút tàng thi đến đâu rồi chiến bác thiên chưa đi tới doanh địa vẫn còn đang ngồi trên xe nghe thấy mộ nhất phàm hỏi câu này chỉ biết nhất định cậu chàng đã gặp chuyện gì nếu không giọng nói đã không sốt ruột như vậy khâm dương đã đồng ý giúp anh quản lý tổ nghiên cứu này mấy ngày nữa sẽ bắt đầu nghiên cứu sao đột nhiên em lại hỏi chuyện này mộ nhất phàm nằm vật xuống giường anh vừa đi thì nam thiên tới tìm em chiến bác thiên trao mày lại lập tức đoán ra được đã xảy ra chuyện gì có phải nó nhắc tới chuyện em là tang thi không ừ cơ mà có một số cái anh ta nói rất có lý dù chiến gia và mộ gia có chấp nhận chuyện chúng ta thế nhưng một khi phát hiện thân phận tang thi của em nhất định họ sẽ phản đối chắc chắn sẽ không cho anh ở bên em chân mày chiến bắc thiên càng t r a o chặt hơn đây đúng là một vấn đề lớn đừng lo anh sẽ xử lý tốt chuyện này em cũng đừng suy nghĩ lung tung nếu bọn họ không chấp nhận em đến lúc đó anh sẽ rời thành bê cùng em chỉ một câu nói đơn giản vậy thôi nhưng cũng đủ khiến mộ nhất phàm ném những chuyện không vui trong lòng ra xa vạn dặm cả người như được ngầm trong hũ mật ngọt ngọt chết anh luôn anh tốt cực kỳ luôn đấy anh quay về phía di động phát ra tiếng hôn trụt trụt to hơi là to hôn trùn trụt như vậy mấy chục cái liền vô cùng hưng phấn nhiệt tình khiến khoe miệng chiến bắc thiên cong tít lên hòa thành một đường cung hoàn mỹ cậu trang này cũng dễ dụ thật đấy chỉ nói một câu thôi đã đủ để khôi phục sức sống rồi nhưng sau khi nghe giọng nói tràn đầy tinh thần của anh xong Trái tim hắn mới bình tĩnh trí đáp mới hắn bình xuống vị chiến ũ a n còn bận v ệ c phục tinh thần, lập tức cút cảm thấy, chỉ cần có c em Mội phàm máy. không khôi anh nhất tinh thần, anh thấy, h nữa. Trong lòng quấy rời lập bắc thiên ở b ê nghe cạnh, n h sẽ k ô p ả i Chiến Thiên lo lắng gì nữa. Chiến Bắc nữa. n gì g h anh cúp máy lập tức gọi điện cho thẩm khâm dương bảo cậu ta mau chóng bắt tay vào hạng mục nghiên cứu chữa trị vi r u s tăng thi sau đó hắn lại gọi điện cho lục lâm để cậu ta đi điều tra tung tích của dung tuyết tìm được cô ta không cần phải hồi báo có thể đánh chết luôn không ngờ lục lâm lại nhỏ giọng nói lao đại em đang ở chỗ chiến lao quân ủy chiến bắc thiên hỏi thẳng ông tìm mấy cậu tới là để hỏi chuyện của tôi với nhất phàm có đúng không không biết ạ giờ bọn em mới tới chiến ra còn chưa gặp chiến lao quân ủy mới đầu bọn em còn tưởng anh cho gọi bọn em tới nhưng tới rồi mới biết là không phải nếu họ hỏi chuyện của tôi với nhất phàm cậu có thể nói thẳng lục lâm hết sức lo lắng nhưng mà thân thể chiến lao ra giờ sức khỏe ông rất tốt không cần phải lo lắng vâng em không nói nhiều nữa đợi bọn em xong chuyện ở đây sẽ đi tìm dung tuyết luôn chiến bác thiên quốc máy xong bắt đầu suy nghĩ xem sau này nên làm thế nào mộ nhất phàm gọi điện cho chiến bắc thiên xong liền đi xuống tầng bảy mươi chín lập tức cho triệu tập người trong mộ gia cùng với những người có quan hệ thân thích với mộ gia lên tầng bảy mươi chín để họp hội nghị chỉ cần là người ở tòa cao ốc mộ thị sẽ đều bị gọi lên tầng bảy mươi chín mộ nhất phàm đợi mọi người tới đông đủ rồi lập tức tuyên bố một chuyện từ nay về sau binh lính trong tòa nhà với người trong nhà ăn sẽ không phải bừng cơm lên nữa mọi người muốn ăn thì xuống căn tin ăn còn có không được ngồi tụm lại một bàn ăn phải tách ra dùng cơm những lời này khiến rất nhiều người lớn tiếng dị nghị mộ duyệt hiến hỏi nhất phàm cháu làm vậy có lý do gì đặc biệt không mộ nhất phàm nhìn về phía bắc mình muốn mộ thị có thể hùng mạnh nên tương hô với người dưới nhiều hơn kéo gần quan hệ đôi bên như thế họ mới nguyện ý tiếp tục theo bên cạnh chúng ta nỗ lực tìm vật tư cùng mộ thị còn nếu cứ như trước nếu cứ bắt người ta bưng thức ăn lên như vậy khoảng cách sẽ càng ngày càng xa họ sẽ nghĩ chúng ta cao cao tại thượng không thể leo tới không thể thân cận họ sẽ không có bất cứ cảm tình gì với chúng ta nếu có người lấy lợi ích r a mê hoặc sẽ có thể phản bội chúng ta bất cứ lúc nào mọi người đều theo chủ nghĩa dân chủ cũng tự nhiên hiểu đạo lý này n h ư n g ý kiến phản đối dần lắng xuống còn có mỗi nhất p h à m lấy thẻ thân phận từ trong túi r a Chương Chương mọi người nghi hoặc nhìn thẻ thân phận màu vàng không hiểu mộ nhất phàm lấy thẻ thân phận ra để làm gì thẻ thân phận cũng cần thống nhất màu sắc không thể vì là người của mộ gia thì dùng màu sắc khác để từ đó hưởng đãi ngộ khác nhau tôi thấy thống nhất sang màu đen cũng không tồi cho nên từ hôm nay trở đi tất cả mọi người đổi sang dùng màu đen không được khác nhau ở chỗ nào mọi việc phải đối xử ngang nhau sau đó mộ nhất phàm giải thích đến cách phân chia thẻ thân phận màu vàng tượng trưng cho người của mộ gia màu tím tượng chứng cho người có quan hệ thân thích với mộ gia còn có thể màu xanh lam và xanh lục không cần nói cũng biết đều tượng chứng cho người có thân phận tương đối đặc thù chỉ có màu đen là tầng lớp thấp nhất phân chia như vậy khiến trong lòng những người thuộc tầng lớp thấp rất dễ nảy sinh chướng ngại với người ở tầng lớp cao hơn chú sẽ sai người đi làm chuyện này mộ duyệt chi thân từng làm quản lý cấp cao ở tập đoàn mộ thị rất tán thành với ý kiến này của anh chỉ có như vậy mới có thể lôi kéo lòng người mộ nhất p h à m gật đầu còn có sau này mỗi chủ nhật mọi người trong tòa nhà phải viết một bức thư nêu ý kiến hoặc là thư tố cáo buổi trưa ở nhà ăn bắt đầu thu lại đương nhiên nếu không có ý kiến gì có thể nộp thư trắng như vậy cũng không tốn công mọi người có thể không ký tên nếu muốn nếu như ý kiến đưa ra được tiếp thu hoặc những gì tố cáo là sự thực đều sẽ được nhận thưởng anh quét mắt nhìn mọi người trông thấy có vài người trong mày dường như không tán thành với cách làm của anh trước mắt tôi chỉ muốn nói như vậy mọi người có ý kiến gì với lời tôi nói không nếu có ý kiến thì nói ra không có mọi người đồng thanh đáp những lời mộ nhất phàm nói đều là vì muốn tốt cho tòa nhà anh cũng chưa nói chuyện gì quá phận cho dù những người này có thành kiến cũng không dám nói vậy thì giải tán mọi người tàn đi mộ duyệt chi vui vẻ đi tới vỗ vỗ vai mộ nhất phàm nhóc con làm việc tốt lắm cái chuyện ăn trên tầng đúng là chú không nghĩ ra được trước đây không phải ông chưa từng trải qua cuộc sống vất vả chỉ là sau này dần dần có tiền ở trong căn nhà lớn cũng dần mất đi thói quen lấy cơm trong nhà ăn cùng mọi người cùng ăn chung một bàn dần già quen với việc có người ở nhà ăn bưng cơm lên tầng còn có thể thân phận chuyện này là do triệu vân huyên đề xuất trước sau đó ông cũng tán thành với cách làm này cho rằng cũng nên quản lý tòa cao ốc như một công ty nên có thể phân chia chức vụ khi đó mới dễ quản lý thế nhưng sau một thời gian ở chung bọn họ dần nhận ra mặc dù dẫn đội ngũ và quản lý công ty không khác nhau là bao chỉ cần đãi ngộ tốt mọi người sẽ cố gắng làm thế nhưng nếu đặt lên bản cần so sánh nghiêm túc thì sẽ thấy khác biệt rất nhiều trước đây nhân viên làm công trong công ty giúp họ làm ăn buôn bán lĩnh tiền lương của họ cho nên phải nghe lệnh của họ nhưng trong thời mặt thế họ và những thành viên trong đội có xuất phát điểm giống nhau cũng đều mạo hiểm tính mạng đi tìm vật tư cùng họ hợp thành một đội những người đó chỉ muốn có một nơi an toàn bảo vệ mình chứ sẽ không coi họ như tổ tông cho nên nếu cứ giống như trước kia sẽ từ từ kéo dài khoảng cách giữa mọi người mọi người càng ngày càng xa nhau không thân cận với họ nữa mộ nhất phàm cười cười cháu làm như vậy cũng chỉ vì muốn tốt cho mộ thị thôi lúc này mộ duyệt phong đi tới nhất phàm chú hai đã tìm được một bác sĩ khoa xương rất nổi tiếng y thuật của người này cao siêu nhất định có thể chữa khỏi chân cho cháu mộ nhất phàm thầm têu không xong rồi thế quái nào anh lại quên mất chuyện này giờ anh không còn dị năng tinh thần không thể khống chế bác sĩ nói dối g i ú p mình mộ duyệt chi vỗ chắn mình xem chú này chuyện lớn như vậy mà lại quên được mai cháu cùng chú hai đi ra ngoài một chuyến chú dẫn cháu đi khám chân mộ nhất phàm hỏi chú hai bác sĩ mà chú tìm kia là ai vậy tam thiếu ra nhà họ thẩm thẩm khâm dương nghe nói cậu ta từng ra nước ngoài du học y thuật rất giỏi cũng từng nghiên cứu về căn bệnh ung thư xương mộ nhất phàm nghe vậy liền thở phào hóa ra là thẩm khâm dương y thuật của anh ta không tồi hơn nữa sự tình cũng dễ giải quyết hơn rồi lại nói cái cậu kia cũng khó mời lắm nhé lúc nghe chúng ta là người nhà họ mộ không suy nghĩ chút nào đã từ chối lời mời của chú nguyên nhân là thẩm ra với chiến gia thân nhau từ mấy đời không muốn chữa bệnh cho mộ ra để đối phó với nhà họ chiến sau này cậu ta nghe chúng ta đã làm lành với chiến ứng i a lúc này mới chịu gật đầu đồng ý khám bệnh cho cháu mộ nhất phạm sáu anh có thể kêu chiến bắc thiên tìm thẩm khâm dương khám bệnh cho anh chiến bác thiên đã mở lời rồi anh ta có thể từ chối sao mộ duyệt chi lại tiếp lời chú hỏi thẩm khâm dương rồi cậu ấy nói tỷ lệ chữa khỏi ung thư xương giai đoạn đầu vẫn rất cao cũng có thể giảm thiểu khả năng tái phát nếu chậm trễ sẽ càng khó chữa trị hơn cho nên sáng mai chúng ta phải đi gặp thẩm khâm dương luôn ông vô vô vai mộ nhất phàm chú tin nhất định thẩm khâm dương có thể chữa khỏi bệnh cho cháu mộ nhất phàm gật đầu vâng mà phải rồi chú hai sao cháu không thấy nhất hàng và triệu vân huyên đâu hai người họ đi đâu rồi mộ duyệt phong giải thích nhất hàng mong có thể mau chóng thăng cấp dị năng nên hầu như ngày nào ăn sáng xong cũng dẫn đội ra khỏi thành tìm tinh hoạch chắc phải hai ngày nữa mới về được còn chị dâu ông khẽ cho mày chắc là ra ngoài đánh bài rồi hầu như mọi người đều có thành kiến với việc cứ cách hai ngày triệu vân huyên lại ra ngoài đánh bài một lần nhưng bởi thấy triệu vân huyên vẫn tận tâm tận lực chăm sóc ông cụ nên mọi người đều mắt nhắm mắt mở bỏ qua mộ nhất phàm lại hỏi thêm một chuyện nữa sau đó đi tìm bác cả mộ duyệt bân hỏi chuyện chiến đến ra sau khi xác định những người có hành vi gây sự đều được trừng phạt nghiêm trọng lúc này mới có thể yên lòng đến trưa người ở tầng trên trong mộ thị đều xuống dưới tầng một t h n cơm những người cấp dưới đều sửng sốt thấy những người cấp trên thì không dám lộn xộn bình tĩnh đứng yên tại chỗ cũng không dám xếp hàng lấy cơm thậm chí lúc những cấp trên đi qua họ họ đều vội vã lui về phía sau nhường đường cho cấp trên đi qua mãi đến khi mộ duyệt bân ra giấu nhường mọi người mọi người mới hoàn hồn lại mộ nhất phàm dẫn con trai đứng xếp hàng thấy người ở nhà ăn lấy nhiều cơm cho anh hơn lập tức nói đối xử bình đẳng mọi người ăn bao nhiêu chúng tôi lấy bấy nhiêu người chia cơm cười nói đại thiếu gia tôi không đặc biệt lấy thêm cơm cho thiếu gia đâu thiếu gia đừng quên tiểu thiếu gia cũng phải ăn đó mộ nhất phàm túi đầu nhìn mộ kình thiên dưới chân mình cười nói vậy được rồi cô lấy thêm cho tôi một cái bắt và một cái t h i a nhỏ vâng lấy cơm xong mộ nhất phàm dẫn con tùy ý tìm một chỗ rồi ngồi xuống người đàn ông ngồi ăn bên cạnh cứ thi thoảng lại lặng lẽ nhìn về phía mộ nhất phàm động tác ăn không dám quá lớn lúc ăn cũng không dám phát ra tiếng mộ nhất phàm nhận ra điều này xoa xoa đầu bé con con trai mau chào chú đi cháu chào chú mộ kinh thiên ngẩng đầu ngoan ngoan chào hỏi chú à, chú có muốn thi xem ai ăn nhanh hơn với cháu không người đàn ông kia ngẩn ra ai thắng thì có thể ăn thêm một bát người đàn ông hỏi nếu thua thì sao mộ kinh thiên nghiêng đầu suy nghĩ một chút sau đó cười khúc khích thì phải nhìn người kia ăn người đàn ông bị bé con c h ọ c cười nhìn cái bát nhỏ đựng đầy cơm của em nếu cháu thắng cháu có thể ăn thêm bát thứ hai không mộ kinh thiên lắc lắc đầu cháu không ăn được đâu nên chú phải thắng đấy mọi người xung quanh đều bị giọng nói trẻ con của em làm cho bật cười được vậy chúng ta bắt đầu thôi mộ kinh thiên lập tức cầm cái t h i a n h ỏ lên liên tục xúc cơm nhét vào miệng khuôn mặt nhỏ nhắn nhanh chóng phừng ra dáng vẻ rất dễ thương các chị các cô và các bác gái xung quanh nhìn thấy đều muốn tiến lên véo một cái nhưng đồng thời họ cũng rất lo bé con bị nghẹn vội bảo bé xúc chậm một chút bầu không khí trở nên sôi nổi hẳn những người ở mộ gia khác thấy mộ nhất phảm và mộ kình thiên nhanh chóng quen thuộc với mọi người xung quanh không cam lòng bị tụt lại cũng bắt đầu mở lời với những người cùng bàn dần dần mọi người dần gần g i nhau hơn những người cấp dưới cũng dần yên lòng mà nói chuyện với cấp trên cùng lúc đó triệu vân huyên không hề hay biết trong cao ốc mộ thị xảy ra chuyện lòng trời lở đất mà đi lên tầng tám mươi lúc ra khỏi thang máy lập tức ra lệnh cho lính gác bảo người ở nhà ăn mang cơm lên đây binh lính nói phu nhân đại thiếu gia nói từ hôm nay trở đi tất cả mọi người đều phải xuống căn tin ăn nếu không sẽ không được ăn cơm cậu ta cũng rất tán thành với cách làm này của đại thiếu gia không phân chia tầng lớp cao thấp tòa nhà sẽ ấm áp tình người hơn điều này không còn khiến những người ở trên như hoàng tộc cao cao tại thượng khiến mọi người khó có thể thân cận nữa triệu vân huyên trao mày lại nhưng không tỏ thái độ gì với binh lính chỉ quay về phòng thay một bộ quần áo đoạn đi xuống tầng xếp hàng lấy cơm sau đó đi về phía bàn người nhà mình ngồi vừa ngồi xuống chị dâu cả của bà lập tức nói mộ nhất phạm đúng là lắm chuyện c h ư ơ một trăm chín mươi tám em gọi tới để kiểm tra vân huyên sáng nay em với nhất hàng đi đâu thế em có biết hôm nay lúc em không ở đây toàn bộ mọi người trong tòa nhà đều bị cái cậu con riêng kia lấy lòng rồi không chị hai lập tức tiếp lời đ ú n g đó trước đây em nói dùng thẻ màu để phân biệt thân phận cấp cao hay cấp thấp giờ đều bị con em bác bỏ rồi đổi sang thống nhất dùng màu đen hơn nữa phần lớn mọi người đều tán đồng cách làm này của nó sở dĩ mấy người bọn họ lo lắng như vậy là bởi mấy người họ đều không có dị năng nhờ quan hệ thân thích với triệu vân huyên nên mới có thể được xếp vào cấp cao hơn những người khác giờ không còn thẻ phân chia thân phận mà mộ nhất phàm lại nói đối xử với mọi người ngang nhau như vậy địa vị của họ ở mộ thị cũng giảm xuống sau này không chỉ không còn người bưng đồ ăn lên cho mà họ còn có thể bị phân nhiệm vụ làm một số công việc nặng triệu vân huyên ưu nhã ăn từng miếng cơm nhỏ không nói gì nhưng chân mày càng lúc càng nhíu chặt lại còn có sau này ngày nào chúng ta cũng phải xuống tầng ngồi ăn chung một chỗ với đám người này anh trai cả của triệu vân huyên thấy em gái mình vẫn không nói gì lập tức thấp giọng nhắc nhở hai cô có thể b ấ t nói đi được không ở đây người tới người lui có phải mấy cô muốn người ta nghe thấy để họ cho rằng người nhà họ triệu chúng ta chỉ muốn hưởng phúc không hai cô chị dâu kia lập tức im bặt anh cả của triệu vân huyên nhìn quanh xác định không có ai đi qua mới nhỏ giọng nói vân huyên anh không có gì muốn nói nhưng mà em nên chú ý một chút nếu không địa vị của nhất hàng sẽ bị đứa con riêng kia thế chỗ ánh mắt triệu vân huyên đột nhiên trở nên thâm sâu khiến người ta không nhìn ra bà đang nghĩ cái gì ở bàn ăn cách đó xa xa cuộc thi ăn này cái miệng nhỏ của mộ kình thiên hiển nhiên không thể so với người lớn sau khi bé con nhìn chú bên cạnh ăn bát thứ hai xong mới cùng ba quay về phòng mộ nhất phàm liền lấy quần áo mình lấy được ở trong thành ra cho con trai mặc thử nhưng bộ nào bộ lấy nếu không phải quá rộng thì cũng là quá chật cuối cùng anh g i à u dĩ lấy đồ chơi ra đưa cho con sau này ba hứa sẽ tìm được quần áo con mặc vừa mộ nhất phàm cảm thấy mình không phải một người ba tốt từ lúc mộ kinh thiên ra đời cho tới nay anh chưa từng đảm nhiệm bất cứ trách nhiệm nào của một người ba nếu không phải giao cho trịnh quốc tông chăm sóc thì cũng là cho thím hoặc người nhà họ chiến trăm còn anh thì chỉ bận bịu lo chuyện của mình mộ kinh thiên cầm đồ chơi nhìn mộ nhất phàm mà cười khúc khích con cười cái gì mộ nhất phàm vừa bực mình vừa buồn cười xoa xoa đầu con nhỏ mộ kinh thiên cười đến hai mắt con lên ba ba càng ngày càng giống một người ba thật ra trong không gian có rất nhiều quần áo nhưng em thấy cuối cùng mộ nhất phàm cũng đảm đ ư ơ n g trách nhiệm của một người ba mà đi lấy quần áo và đồ dùng hàng ngày về cho em trong lòng em thấy rất vui giống là thế nào ba vốn là ba ba của con mà mộ nhất phàm nói xong mới hiểu được ý tứ trong lời mộ kinh thiên anh ấy nay nói sau này ba sẽ dành thêm thời gian chơi với con mộ kinh thiên chấp chấp mắt ba không ở bên bộ à. dạo này bố con bận điệu không cần ba ở bên nhưng mà con nghe cụ nói cụ muốn giới thiệu mấy cô cho bố làm quen nếu ba không ở bên cạnh bố bố sẽ bị mấy cô khác đoạt đi đấy sao cơ mộ nhất phàm lập tức nhảy dựng lên có chuyện như vậy thật á anh liền lấy điện thoại vệ tinh ra vội vã bấm số gọi cho chiến b á c thiên đầu dây bên kia vừa ạ lộ một tiếng mộ nhất phàm đã nói em gọi tới để cha hỏi đây nguyên văn là cha cương từ này dùng để chỉ bạn gái cha hỏi xem bạn trai mình có lăng nhăng bên ngoài không chiến b á c thiên nhơn nhấn m ẩ y cha cái gì cơ mộ nhất phàm nhìn hành động của mình chọc bé con cười ngoác miệng ra xoa xoa đầu bé con trêu ba có vui không sau đó anh nói với chiến bắc thiên ở đầu bên kia điện thoại ban nay trêu thế thôi em chỉ muốn nói với anh chú hai nhà em giúp em tìm thẩm khâm dương khám bệnh anh có thể nói với anh ấy một tiếng bảo anh ấy giả vờ kiểm tra không bao giờ em phải khám ngày mai ừ anh biết rồi mộ nhất phàm không làm phiền chiến bắc thiên làm việc nữa cúp điện thoại cùng bé con nghỉ ngơi vào buổi tối mộ duyệt thành quay về dùng cơm biết tin mộ nhất phàm thực sự thực hiện một cuộc chấn chỉnh lớn trong tòa nhà giúp bầu không khí trong tòa nhà sôi nổi hẳn lên hết sức khích lệ anh còn nói sau này cứ tiếp tục phát huy mộ nhất phàm nhân lúc mộ duyệt thành vui vẻ b e n nói chuyện chiến bắc thiên hẹn ba ngày sau gặp mặt ra mộ duyệt thành biết tin mẹ cháu mình muốn gặp một mình ông cũng không tức giận bởi trong lòng ông cũng đoán được đại khái rằng nhất định đối phương lo ông phản đối hai người cho nên muốn gặp ông trước đợi đến khi ông đồng ý mới gặp những người khác sau hơn nữa ông cảm thấy làm như vậy cũng rất hợp lý sang ngày hôm sau mộ nhất phạm và mộ duyệt chi ăn sáng xong bèn ngồi xe đi tới doanh địa thẩm gia không ngờ lại được thông báo rằng thẩm khâm dương đã tới viện nghiên cứu quốc gia mộ duyệt chi không muốn kéo dài thời gian chữa trị của mộ nhất phạm không thể làm gì hơn là lái xe tới viện nghiên cứu quốc gia tìm thẩm khâm dương nhân viên trong viện nghiên cứu quốc gia biết họ là người nhà mộ gia cũng không dám chậm trễ lập tức dẫn vào phòng tiếp khách không bao lâu sau thẩm khâm dương đi tới phòng tiếp khách anh ta vừa thấy mộ nhất phàm một cái khoe miệng dần dần có cảm giác như đang cố nín cười mộ duyệt chi lập tức nói rõ lý do mình tới thẩm tam thiếu thật xin lỗi vì đã làm phiền cậu làm việc thế này nhưng mà tôi lo bệnh tình của cháu mình kéo dài sẽ không ổn nên đành phải tìm tới tận đây thẩm khâm dương cũng không tức giận chỉ nói với mộ nhất phàm anh theo tôi đi làm xét nghiệm mộ duyệt chi vội đẩy mộ nhất phàm đi còn không mau đi theo thẩm tam thiếu đi vâng m ộ nhất phàm theo thẩm khâm dương ra khỏi phòng tiếp khách đi về phía cầu thang trên đường đi họ gặp hơn mười người đeo khẩu trang trắng trên người khoác áo bờ lật của nghiên cứu viên bọn họ trông thấy thẩm khâm dương thì đều cất tiếng chào bác sĩ thẩm ngay sau đó ánh mắt chuyển sang nhìn người bên cạnh thẩm khâm dương trong số đó có một nghiên cứu viên không biết bị dọa cái gì lập tức lui mấy bước đụng phải người đứng sau người đứng sau kêu ai ái một tiếng đau đau đau anh dẫm phải chân tôi rồi người dâm chân hoảng sợ vội vàng nói xin lỗi xin lỗi thẩm khâm dương trao mày hỏi một câu không sao chứ người bị dấm xoa xoa chân không sao ạ thẩm khâm dương gật đầu thế mọi người bắt đầu làm việc đi vâng hơn mười người đi về phía phòng nghiên cứu dưới lòng đất mộ nhất phàm quay đầu nhìn nghiên cứu viên vừa dấm lên chân đồng nghiệp kia neo h mắt lại đợi bọn họ xuống cầu thang mới cất tiếng hỏi có phải trong số các nghiên cứu viên của anh có một người tên đoàn viễn hoàng không thẩm khâm dương liếc nhìn anh một cái sao anh biết mộ nhất phàm không trả lời thẩm khâm dương cũng không hỏi lại đột nhiên xì một tiếng cuối cùng không nhịn được nữa mà cười phá lên mộ nhất phàm khó hiểu nhìn thẩm khâm dương anh cười cái gì bởi tôi thấy cậu lại nghĩ tới chuyện hôm qua nên không nhịn cười được thẩm khâm dương càng cười lại càng to khiến mộ nhất phàm cũng càng thêm tò mò chuyện gì khiến anh cười như điên thế thẩm khâm dương quay đầu nhìn anh sau đó lại không nhịn được mà bật cười ha h a qua hồi lâu anh ta mới nín cười tôi nói cậu nghe sáng hôm qua ông chiến cứ gọi tôi với cả đám lục lâm tới triển lến ra hỏi từng chuyện một thầm khâm dương nhìn xung quanh xác định không có ai mới đ ẻ thấp giọng nói hỏi về chuyện cậu mang thai sinh con nói đến đây anh ta lại bật cười ha h a cậu không biết lúc đó đám lục lâm miêu tả cậu sắp sinh làm tôi cười thiếu chút nữa vỡ bụng lúc đó ông chiến nghe chuyện khoe miệng cũng dần d ầ n dường như cũng muốn bật cười lên khoe miệng mộ nhất phàm dần d ầ n anh dọa b ọ n họ chết k i ế p mộ nhất phàm tức giận nói thì chính tôi cũng sợ chết khiếp được chưa hả anh sinh bé con ra xong còn không tin mình đàn ông đàn a n mà lại có thể sinh con thẩm khâm dương nghe vậy lại càng cười dữ hơn cười đến thở không ra hơi mộ nhất phàm l ư ờ m anh ta anh đừng cười nữa cả cái tòa nhà vọng toàn tiếng cười của anh tôi không nhịn được thật cậu không biết đâu sau đó thẩm khâm dương lại cười mấy tiếng sau đó tiếp tục nói sau đó còn kêu bác sĩ trịnh đỡ đẻ cho cậu tới ông ấy nói cậu ha ha ngu tới mức vẫn đinh ninh cái thai là bị đầy hơi ha ha bé con từ trong bụng trôi ra vẫn còn không tin mình sinh con ha ha thoạt đầu trông thấy ông chiến bầu không khí vẫn còn rất nghiêm túc mọi người không dám làm loạn ai ngờ cuối cùng mọi người bỏ rạp xuống đất mà cười ngay cả bốn người lục lâm thân là quân nhân cũng không nhịn được mà cười thành tiếng ông chiến cũng không ngăn cản bởi ông cố nín cười thôi đã rất khó khăn rồi nếu mà cất tiếng chỉ sợ sẽ bật cười lên m ỗ nhất phàm、4. chết tiệt đấy là tại chiến bắc thiên lừa anh đấy chứ hơn nữa đặt chuyện này lên bất cứ người đàn ông nào cũng không thể tin mình mang thai còn cả lang băng nữa sao lại lôi chuyện xấu của anh ra ngoài kể l ệ chứ tiêu rồi tiêu rồi tôi cười đau bụng quá thẩm khâm dương ôm bụng dựa vào tường cười đến không còn hơi sức đâu để bước tiếp cậu nói xem vì sao lúc đó bắc thiên không quay chuyện này lại cho bọn tôi được một trận xả láng mộ nhất phàm nam nếu chiến bắc thiên dám quay chuyện này lại anh sẽ ẩ m ĩ với hắn cả một đời luôn trời ơi tôi cười toát cả mồ hôi luôn rồi này thẩm khâm dương lau mồ hôi trên trán thời tiết bây giờ nóng quá anh ta cười chán cười chê mới dẫn được người lên căn phòng trên tầng năm mộ nhất phạm vừa đi vào thì thấy chiến bắc thiên đang ngồi trên ghế rợ sách hai mắt anh sáng lên bắc thiên sao anh cũng ở đây đúng là kinh hỷ mà thật không thể ngờ chiến bắc thiên cũng tới đây có lẽ là vì lo cho anh thẩm khâm dương n í t ngôi cậu ta lo cho cậu nên mới tới tôi nói lẹ bác thiên ông không tin ý thuật tôi tới vậy à có cần tôi đây phải cam đoan với ông tôi có lòng tin rằng chín mươi phần trăm sẽ chưa khỏi bệnh giai đoạn đầu chiến bác thiên đứng dậy đi tới bên cạnh mộ nhất phạm xoa xoa đầu anh không phải là không tin ông mà ngược lại tôi mong ông không kiểm tra sức khỏe cho em ấy trước đây hắn cũng có ý muốn thẩm khâm dương khám cho mộ nhất phạm nhưng để thẩm khâm dương làm kiểm tra đồng nghĩa với việc thêm một người biết mộ nhất phạm là tăng thi cũng sẽ thêm một phần nguy hiểm vì có thể để lộ ra chuyện này nhất là dưới sự tồn tại của dị năng giả hệ tinh thần sẽ càng dễ bị t r a ra hơn thẩm khâm dương ngạc nhiên nhìn hắn vì sao chiến bác thiên không trả lời anh ta chỉ nói sau khi hai người ra khỏi đây ông đọc tên thuốc trị ung thư xương cho chú của một mục để bọn họ đi tìm thuốc với cả ông nói với chú của một mục sau này chỉ cần tới kiểm tra định kỳ là được rồi tuy rằng thẩm khâm dương rất tò mò vì sao bạn tốt lại muốn làm như vậy nhưng nếu cậu ta muốn giữ bí mật với người bạn tốt như mình vậy anh cũng không hỏi nhiều nữa được thế bây giờ chúng ta bàn chuyện nghiên cứu vi rút t ă n g thi đi tôi đã tìm các nghiên cứu viên về có thể bắt đầu nghiên cứu từ hôm nay nhưng mà tôi thiếu thiết bị và thuốc còn cả mấy t ă n g thi cấp thấp nữa nhất định phải là cấp thấp nhất và không có gì năng nếu không tôi sợ t ă n g thi điên lên sẽ căn chúng tôi mấy cái này không thành vấn đề ông liệt kê tên những loại thuốc và thiết bị ông cần cho tôi tôi sẽ đi tìm đủ được ông đợi một chút tôi viết cho ông t h ẩ m khâm dương đi tới trước bàn ngồi xuống lấy bút và giấy từ trong ngăn kéo ra mộ nhất phạm trao mày cất tiếng hỏi cái người tên đoàn viễn hoàng kia cũng nghiên cứu về vi rút tàng thi sao chương một trăm chín mươi chín ai bảo tôi quyến rũ như vậy chứ t h ẩ m khâm dương nghe mộ nhất phạm nhắc tới đoàn viễn hoàng hai lần liền ngẩng đầu hỏi có phải cái cậu đoàn viễn hoàng kia có vấn đề gì không chiến bác thiên cũng nhìn mộ nhất phạm đó là ai vậy mộ nhất phạm giải thích đơn giản là một người bạn của nhất hàng từng làm nghiên cứu viên ở viện nghiên cứu quốc gia chiến b á c thiên lập tức nhớ tới chuyện mộ nhất phàm từng nói ở thành ca hỏi thẩm khâm dương khâm dương người này là ông tìm tới sao đoàn viễn h o à n g là người ông chiến mời tới từng nghiên cứu về vi rút t ă n g thi ở viện nghiên cứu nửa năm trước lúc tăng thi chạy trốn khỏi viện nghiên cứu cắn chết rất nhiều người cậu ta cùng hai nghiên cứu viên khác may mắn sống sót là một trong những nghiên cứu viên hiểu rõ về vi rút t ă n g thi nhất có cậu ta ở đây việc nghiên cứu về vi rút t ă n g thi mới thu hoạch được nhiều kết quả t h ẩ m khâm dương nhìn ra chiến bắc thiên không muốn giữ người này ở lại trong đội bèn nói gần đây đoàn viễn hoàng mới phát minh ra máy kiểm tra t ă n g thi xác suất chính xác đã lên tới 95%, t ô i tin sẽ không ai lọt qua sắp tới máy kiểm c h r a sẽ được đưa vào sử dụng ở ngoài thành b đây là một c ô n g hiến rất to lớn cho nên phải giữ người này trong đội mới được mộ nhất phàm trau mày lại không nói lời nào gương mặt chiến bắc thiên không để lộ bất cứ biểu tình gì phải giám sát thật kỹ người này đừng để cậu ta có thể lén lút làm chuyện gì m ở ám còn có trong ngoài phòng nghiên cứu đều phải lắp đặt ca mê ra giám sát từng nghiên cứu viên ra vào đều phải lục soát khắp người đảm bảo không mang theo bất cứ loại thuốc gì nguy hiểm mới được phép ra vào viện nghiên cứu tôi sẽ xử lý tốt chuyện này thẩm khâm dương lại cúi đầu tiếp tục liệt kê những đồ dùng cần thiết ra giấy mộ nhất phảm và chiến bắc thiên ngồi bên kia nhỏ giọng thảo luận giữ đoàn viễn hoàng ở lại viện nghiên cứu sẽ không sao chứ chiến b á c thiên cho mày nghiêm túc tự suy xét những mặt lợi và hại của việc này ngoại trừ lén mang vi rút t ă n g thi ra ngoài giao cho mộ nhất hàng ra về phần nghiên cứu cậu ta không có vấn đề gì bất ổn anh tin ở viện nghiên cứu lớn như vậy cậu ta sẽ không dám tùy tiện động tay động chân nếu muốn mau chóng nghiên cứu ra thuốc chỉ có thể tạm giữ cậu ta lại anh sẽ phái vài người thay phiên nhau giám sát nhất cử nhất động của cậu ta mộ nhất phàm gật đầu chiến b á c thiên meo mắt lại giờ vấn đề lớn nhất là người này nghiên cứu ra máy kiểm tra sau này em ra vào thành b đúng là vấn đề lớn chân mày mộ nhất phàm nhíu chặt lại đây đúng là một vấn đề lớn chỉ trừ khi anh có thể khống chế được vi rút tàng thi trong người chiến bác thiên xoa xoa tóc anh đừng suy nghĩ nhiều giờ việc quan trọng nhất của em là làm thế nào để khống chế tốt dị năng sao chép còn phải thăng cấp dị năng nữa giờ dị năng sao chép của em cấp bao nhiêu rồi hôm qua em hấp thụ linh khí trong không gian của anh đã gần mát cấp hai rồi giờ chỉ cần em về hấp thu ít tinh hạch nữa là có thể thăng lên cấp ba bảo kinh thiên đưa em vào không gian mà thăng cấp như thế sẽ không có ai quay r à y em anh cũng có thể vào trong thăm em bất cứ lúc nào hai mắt mộ nhất phàm sáng lên sao em không nghĩ ra cách này nhỉ chiến bác thiên trêu anh em không nghĩ ra là bởi trong đầu em bị ba con sói với dầu b ô i chân lấp kín chỗ rồi mộ nhất phàm giận dữ nói đầu em đầy cái gì cơ hả còn không phải vì người ta lo cho tính phúc của anh sao ừ anh không nghĩ xem rốt cuộc ai là người sướng nhất hả chiến bác thiên buồn cười con môi lên lúc này thẩm khâm dương thu bước về tạm thời tôi chỉ nghĩ ra được nhiều đây thôi nếu như còn cần cái gì tôi sẽ liên lạc lại với ông ừ thẩm khâm dương nhìn đồng hồ đeo tay tôi với nhất p h ạ m phải xuống đây chiến bác thiên gật đầu m ộ nhất p h ạ m mau chóng hôn lên mặt hắn một cái em đi đây ừ thẩm khâm dương thấy trong mắt bạn tốt mình tràn đầy cương triệu và ý cười chép miệng chèm chẹp hai tiếng sau đó cùng m ộ nhất p h ạ m rời khỏi phòng làm việc tôi thấy bác thiên thua triệt để dưới tay cậu rồi nếu không cậu ta đã chẳng ngả bài với ông chiến vẻ mặt mộ nhất phàm rõ là đắc ý ai bảo tôi quyến rũ như vậy cơ chứ thẩm khâm dương buồn cười coi cái bộ mặt đắc ý của cậu kia hai người quay trở lại phòng tiếp khách lập tức thu nụ cười trên môi lại thẩm khâm dương nói đơn giản với mộ duyệt chi về bệnh tình của mộ nhất phàm sau đó đưa cho mộ duyệt chi tờ giấy mình viết ra giờ tôi không có mấy loại thuốc này nên không thể cho anh ấy uống nếu như tìm được những loại thuốc này thì tới chỗ tôi sau đó uống thuốc theo như tôi kê đơn được được mộ duyệt chi cất đơn thuốc đi những thứ như thuốc nước thuốc tiêm cũng cần mọi người tìm về còn có thuốc để làm hóa trị những thứ này mọi người cần phải ra ngoài thành tìm sau khi tìm được tôi sẽ chính thức tiến hành chữa bệnh cho cậu ấy cảm ơn thẩm tam thiếu chúng tôi không làm phiền cậu làm việc nữa mộ duyệt chi đứng dậy nói thẩm khâm dương tiện ông và mộ nhất phạm rời khỏi tòa nhà đợi bọn họ lái xe đi đoạn xoay người đi xuống phòng nghiên cứu dưới tầng hàm Trong những nghiên cứu vâng mọi người tàn đi thẩm khâm dương đi tới vị trí của mình ngồi xuống đang định làm nghiên cứu của mình thì trông thấy đoàn viễn hoàng đi tới bác sĩ thẩm đoàn viễn hoàng lịch sự gọi một tiếng thẩm khâm dương quay đầu mỉm cười nghiên cứu viên đoàn có chuyện gì sao cũng không có chuyện gì chỉ là ban n ã y trông thấy anh đi cùng với đại thiếu gia nhà họ mộ nên muốn hỏi xem bác sĩ thẩm có quen đại thiếu gia nhà họ mộ không ánh mắt thẩm khâm dương gọn sóng cũng không tính là quen là chú của cậu ấy đặc biệt tới tìm tôi bảo tôi khám bệnh cho cậu ta một chút sao cậu cũng quen đại thiếu gia nhà họ mộ ạ tôi với em của anh ấy mộ nhất hàng là bạn thân cho nên mới muốn hỏi một chút anh ấy tới khám có phải vì bệnh ung thư xương không ừ bệnh ung thư xương của anh ấy không nghiêm trọng chứ bệnh tình của anh ấy đúng là đáng lo ngại sức khỏe anh ấy không có biến đổi gì đặc biệt chứ đoàn viễn hoàng r ẹ dàng hỏi thầm khâm dương hỏi biến hóa đặc biệt gì cơ đoàn viễn hoàng giải thích ý của tôi là ung thư xương của anh ấy không trở nên nghiêm trọng chứ không đoàn viễn hoàng thầm t h ở phào mỗi lần hắn trông thấy m ộ i nhất phàm trong lòng không khỏi cảm thấy sợ hãi sợ mộ nhất p h ạ m biến thành tăng thi m à n h à o tới cắn mình hoặc là biến mình thành tăng thi nhất là khi hắn từng tận mắt chứng kiến tăng thi cắn đồng nghiệp của mình trong lòng vẫn còn sợ hãi với tăng thi như người ta thường nói một lần bị g i a n cắn mười năm sợ dây thừng giờ hắn đồng ý chịu tới viện nghiên cứu làm nghiên cứu về tăng thi cũng là bởi thù lao ông chiến đưa ra rất hậu hĩnh mỗi tháng ngoài bao ăn bao tất cả đồ dùng hàng ngày còn giúp bọn họ chăm sóc người nhà mỗi tháng thưởng cho năm mươi kg gạo điều kiện so với họ tự ra ngoài tìm vật tư thì tốt hơn rất nhiều đoàn viễn h o à n g mỉm cười với thẩm khâm dương tôi chỉ muốn hỏi thay cho nhất hàng một chút thôi không làm phiền bác sĩ thẩm làm việc nữa ừ thẩm khâm dương nhìn bóng lưng hắn rời đi thu t ầ m mắt lại tiếp tục làm công việc của mình mộ nhất phảm và mộ duyệt chi còn chưa về tới cao ốc mộ thị xe đã bắt đầu bốc khói nếu không phải mộ nhất phảm có dị năng hệ băng nhất định hai người đã bị nhiệt độ trong xe quay chỉ nín rồi giờ thời tiết càng ngày càng nóng nếu cứ tiếp tục như vậy sớm muộn gì xe cũng bị phát nổ vì n ă n g nóng phải rồi nhất phàm chú nghe bố cháu nói cháu là dị năng hệ phong m à sao lại dùng dị năng hệ băng lẽ nào cháu là dị năng song hệ mộ duyệt chi hỏi mộ nhất phàm cũng không biết có nên nói cho chú hai chuyện dị năng đặc biệt của mình không cuối cùng chỉ khẽ hử một tiếng mộ duyệt chi vui vẻ nói giỏi lắm giờ không có mấy người có dị năng song hệ đâu mộ nhất phàm nói chú hai chú với nhóm chú ba cũng nên mau chóng thăng cấp dị năng không thể để bị tụt lại phía sau những người khác được cái này chú đã bàn bạc với nhóm chú ba của cháu xong từ lâu rồi mai bọn chú sẽ dẫn đội ra khỏi thành lấy tinh hoạch tiện thể giúp cháu đi tìm thuốc về chắc mất khoảng nửa tháng gì đó chú sẽ tận lực tìm hết thuốc về chỉ trong một đợt cảm ơn chú hai chúng ta là người một nhà mà khách khí cái gì chứ khoảng thời gian tới chú không c o i ở nhà cháu thay chú chăm sóc cho các thím nhé vâng không thành vấn đề hai người quay trở lại tòa cao ốc mộ thị việc đầu tiên làm là tới nhà ăn trải qua chuyện h ô m qua toàn bộ người ở trên cao xuống tầng dưới ăn cơm giờ những người ở tầng dưới thấy họ xuống dùng cơm cũng không còn ngạc nhiên và hoảng hốt nữa sau khi mộ nhất phàm ăn xong liền dẫn con trai về phòng nghỉ ngơi tiện thể nhờ con trai đưa mình vào không gian hấp thu linh khí để thăng cấp linh khí trong không gian dồi dào cấp bậc dị năng của anh lại thấp nên anh ở trong không gian hai ngày cũng bằng một giờ so với bên ngoài là đã có thể thăng lên cấp ba sau khi ra khỏi không gian anh mượn cớ muốn tìm hiểu rõ các dị năng mà cho gọi các binh lính hệ thủy hệ muộc hệ thổ hệ tinh thần tới để họ sử dụng dị năng lên người anh sau đó học cách khống chế để không sao chép bừa bãi dị năng của đối phương sau đó anh phát hiện ra chỉ cần ý chí của mình mạnh mẽ là có thể k h ư c từ không sao chép dị năng của người khác ví dụ như nếu trong lòng anh không muốn mất đi dị năng hệ băng một chút nào như vậy dị năng hệ băng sẽ không bị những dị năng khác thay thế sau khi anh hấp thu dị năng tinh thần của binh lính cũng nghĩ như vậy chỉ cần trong lòng muốn giữ dị năng hệ tinh thần lại dị năng hệ tinh thần sẽ không biến mất cuối cùng trong cơ thể anh có dị năng hệ b ă n g dị năng hệ tinh thần và dị năng hệ thủy chương hai trăm bố cháu là ai sau khi mộ nhất phàm có thể khống chế dị năng sao chép thì cũng là lúc mộ duyệt chi dẫn một nhóm người rời khỏi cao ốc mộ thị ra ngoài thành tìm tinh hạch thăng cấp dị năng quyền quản lý cao ốc mộ thị vào tay mộ nhất phàm triệu vân huyên cũng không tranh giành với anh làm như không biết chuyện sáng ăn xong liền ra ngoài tìm mấy bà cô nhà giàu khác đánh bại cùng hơn nữa mọi người gặp chuyện gì cũng chỉ tìm tới nhờ mộ nhất p h à m giải quyết hơn nữa ấn tượng của mọi người với anh cũng rất tốt nhất là sau khi biết mộ nhất p h à m là người ra chỉ thị xuống dưới căn tin ă n cứ một điều đại thiếu ra hai điều đại thiếu ra gọi đến là liên tục mộ nhất p h à m trông bầu không khí trong tòa nhà càng lúc càng sinh động trong lòng cảm thấy hết sức vui vẻ nhưng đồng thời anh cũng rất căng thẳng bởi vì trưa hôm nay chiến bắc thiên sẽ tới doanh địa của mộ gia để gặp mộ duyệt thành mộ nhất phàm biết trước mộ duyệt thành sẽ không đồng ý cho anh ở bên chiến bắc thiên chẳng còn tâm trạng đâu để ăn uống anh lấy một cái bánh bao và một cốc sữa đậu nành cho con trai sau đó lái xe dẫn con đi tới doanh địa của mộ gia trước khi vào cổng chính anh phân phó vài câu với binh lính để khi nào chiến bắc thiên tới đây có thể lái thẳng xe đi vào phân phó mọi chuyện xong mộ nhất phàm lái xe đi vào doanh địa không biết có phải do trời quá nóng hay không anh không thấy các binh lính luyện tập trong t h ả o trường xe mộ nhất phàm vừa đỗ trước cổng tòa nhà làm việc thì anh thấy đám cao phi vui vẻ chạy tới nhất phàm cuối cùng anh cũng tới doanh địa rồi mộ nhất phàm thấy người họ đ ấ m mồ hôi bèn dẫn họ tới một chỗ co bóng mát cười hỏi tôi vừa mới xuống xe mà mấy cậu đã tới rồi có phải biết tôi sẽ tới không cao phi cười nói bọn em hỏi thượng tướng thượng tướng nói hôm nay anh sẽ tới thế mấy hôm nay các cậu thế nào rồi tốt lắm ạ đặng hiểu nghĩ thấy không có ai đi ngang qua đây lại nói giờ có rất nhiều người trong đội xin chúng ta mộ nhất phàm khó hiểu xin cái gì t r ầ n hạo giải thích trong doanh địa chúng ta có rất nhiều người không có dị năng giờ thấy cao phi ra ngoài một chuyến thì có được dị năng trong lòng rất hâm mộ muốn theo chúng ta cùng ra ngoài tìm vật tư mộ nhất phàm nhữ mày theo chúng ta tìm vật tư cũng được thôi nhưng mà có một chuyện tôi cần phải nói rõ chuyện gì ạ tôi mong mọi người đừng ôm tâm lý theo tôi ra ngoài tìm vật tư thì có được gì năng trần hạo gật đầu cái này bọn em cũng đã nói rõ với họ rồi bọn họ nói thả ra ngoài tìm vật tư chứ không muốn tiếp tục ở lại doanh địa làm kẻ vô dụng ngay từ đầu mộ nhất phàm đã muốn lập một đội ngũ nên liền gật đầu đồng ý vậy được rồi mấy cậu bảo những người muốn theo đội chúng ta ra khỏi thành tới đăng ký tôi sẽ sắp xếp thời gian dẫn đội cùng đi tìm vật tư nhưng có một chuyện tôi muốn nói rõ bên ngoài vô cùng nguy hiểm có thể mất mạng bất cứ lúc nào không thể đảm bảo mọi người đều có thể an toàn trở về nếu ai sợ chết thì đừng tới năm người đồng thanh nói từ lúc chúng em làm lính đã không màng tới chuyện sinh tử mộ nhất phàm mỉm cười tôi sẽ cố gắng bảo vệ an toàn cho mọi người ba ba con uống hết sữa đậu n à n h rồi đột nhiên một giọng nói của trẻ con vang lên thu hút sự chú ý của họ năm người cao phi nhìn bé con trong lòng mộ nhất phàm nhất phàm con của a n h sao mộ nhất phàm giúp bé con lau miệng bế bé, bé con tới trước mặt bọn họ、ừ. có ừ đang hiểu nghị véo véo gương mặt bầu bính của bé con nhất phàm thằng bé không giống anh có phải giống chị dâu không Ừ. thế sao anh không dẫn chị dâu tới sau này sẽ dẫn người ấy tới gặp mấy cậu phải rồi giờ thời tiết nóng như vậy mấy cậu có phải luyện tập bên ngoài không giờ mộ duyệt thành còn chưa biết tới sự tồn tại của chiến bắc thiên cũng chưa thừa nhận chiến bắc thiên cho nên mộ nhất p h à m không nói trưa nay chị dâu họ sẽ tới đây dùng nữa giờ nhiệt độ ngoài trời lên tới năm mươi độ nóng quá thể quá đáng khiến rất nhiều binh lính bị sốc nhiệt mà ngất xỉu thượng tướng ra lệnh cho mọi người luyện tập rèn ruôi trong phòng đợi đến khi nhiệt độ hạ xuống mới ra ngoài huấn luyện cao phi t h ở than cũng may là thượng tướng đã cho những dị năng giả hệ thủy tích chữ thật nhiều nước nếu không mọi người chết k h ắ t mất thế mới nói chúng ta may thật đấy giờ không biết bên ngoài có bao nhiêu người gặp nạn nhất là giờ không có quốc gia và chính phủ giúp đỡ đợi đến khi hết nóng dù mọi người không bị biến thành tang thi thì cũng sẽ bị chết vì nóng bốn người còn lại đều mày trao mặt ủ mộ nhất phàm thấy họ nhìn mình chân chân bằng vẻ mặt đau khổ nhớ mày có chuyện gì thì cứ nói thẳng cao phi lúng túng cười hề hề bọn em không biết liệu anh có thể sắp xếp một xe nước đưa về phía khu phố của những người nghèo để mọi người có thể uống chút nước ít nhất cũng có thể c ầ m cự một thời gian mộ nhất phàm trao mày để tôi đi hỏi xem thế nào anh thấy mọi người vui vẻ gieo họ lập tức cắt tiếng họ mọi người đừng vui mừng quá sớm tôi chỉ đi hỏi một chút thôi chưa chắc đã được mọi người nghĩ mà xem tuy trong doanh địa chúng ta có nhiều nước nhưng cũng rất nhiều người chẳng mấy nước sẽ bị dùng hết tuy dị năng giả hệ thủy có thể làm ra nước nhưng sẽ cung không đủ cầu nhất là khi không có nhiều dị năng giả hệ thủy lắm toàn bộ mọi người trong doanh địa này phải dựa vào họ để duy trì cho nên chỗ nước tích c h ữ chẳng mấy sẽ dùng hết cao phi thở dài bọn em cũng đã nghĩ tới vấn đề này mộ nhất phạm vỗ vô, vô vai cậu ta mấy cậu đừng nản trí nếu không được tôi sẽ nghĩ biện pháp khác cao phi gật đầu mộ nhất phạm giao bé con cho bọn họ giúp tôi bế bé, bé con để tôi đi nói với bố tôi một chút khổng tử húc đón lấy bé con trong tay anh nhất phạm anh cứ yên tâm đi bọn em ở dưới đây chờ anh ừ mộ nhất phạm đi lên tầng tới phòng làm việc của mộ duyệt thành vừa khéo các sĩ quan đang báo cáo với mộ duyệt thành tình hình bể chứa nước thượng tướng nước trong bể chứa càng lúc càng ít chưa tới nửa tháng nữa nước sẽ hao hết mộ duyệt thành trao mày lại giờ người trong doanh địa chưa biết chuyện này chứ tạm thời còn chưa biết không được để lộ chuyện này ra tránh làm rối loạn q u â n tâm thêm nữa cố đốc thúc các dị năng giả hệ thủy xuất nước ra sĩ quan trao mày lại những dị năng giả hệ thủy đều đã tận lực rồi x u ấ t một chút nước đã mệt là đi đây cũng là bởi doanh địa chúng ta có nhiều người mà dị năng giả hệ thủy lại quá ít bảo mọi người cố tiết kiệm nước nếu không quá khát thì cố chịu đựng giờ cũng chỉ có thể làm như vậy mộ duyệt thành d â y d â y chán còn chuyện gì nữa không hết rồi ạ vậy xuống đi sĩ quan xoay người đi tới cửa thì trông thấy mộ nhất phàm lập tức cất tiếng c h à o đại thiếu ra mộ duyệt thành nghe thấy tiếng ngẩng đầu nhìn về phía cửa sao tới sớm thế vâng không có việc gì nên tới xem một chút mộ nhất phàm đi tới ghế trước mặt mộ duyệt thành rồi ngồi xuống bố con vừa nghe mọi người nói chuyện có phải thiếu nước dùng không anh nghe sĩ quan báo cáo như vậy đâu còn dám mở miệng xin một xe nước nữa mộ duyệt thành thở dài cũng không phải vậy nhưng đây là chuyện không sớm thì một thôi trong doanh địa chúng ta chỉ có mười bảy dị năng giả hệ thủy sao có thể cấp đủ nước cho mấy vạn binh lính cũng may mà có con nhắc ba tích chữ nước từ sớm nên mọi người mới có nước để uống nếu như nước bên ngoài cũng có thể uống như trước thì hay biết mấy không đã chẳng ra nông nỗi này đã ai nghĩ tới cách biến nước không thể uống thành nước có thể uống chưa ạ sao chưa nghĩ chứ giờ rất nhiều nghiên cứu viên đang bắt tay nghiên cứu nhưng mới bắt đầu sao có thể nghiên cứu ra được luôn giờ đã là cuối tháng chín rồi cố chịu đựng thêm một tháng nữa nhập thu rồi cuộc sống của mọi người sẽ bớt vất vả hơn mộ duyệt thành nghi hoặc đưa mắt nhìn xuống dưới chân và phía sau anh một mình còn tới thôi sao kinh thiên đâu ở cao ú c à? không dẫn tới sao mộ nhất phạm cười nói có ạ đang chơi dưới tầng cùng với đám cao phi lúc này ở dưới tầng đ á m khổng tử húc đang chơi với bé con đến là vui vẻ mộ nhất phạm vừa đi liền hỏi bé con cháu trai nói cho mấy chú nghe mẹ cháu tên gì nào đôi mắt tròn xoe của mộ kinh thiên khẽ đảo một cái cười hì hì nói mẹ cháu tên mộ nhất phạm đặng hiểu nghị xì một tiếng bật cười ra chu toàn và trần hạo đều b u ồ n cười đó là ba cháu ba cháu khác với mẹ cháu khổng tử húc quay đầu nhìn về phía nhóm cao phi thằng bé trông cũng phải ba tuổi rồi sao còn không phân rõ được ba với mẹ t r â n hạo nhìn ánh mắt của bé con có vẻ lanh lợi g à o hoạt lắc đầu trông không giống thật mà ngược lại như đang nói đùa với chúng ta ấy mộ kinh thiên lập tức bật cười khúc khích khổng tử húc thấy bé cười đến là vui vẻ khẽ vô ngông bé con cái thằng bé này đến mấy chú mà cũng dám dỡn mộ kinh thiên chu cái miệng nhỏ của mình lên cháu không lừa mấy chú mà mẹ cháu là mộ nhất phàm thế được rồi mẹ cháu là mộ nhất phàm vậy ba cháu là ai ba cháu cũng là mộ nhất phàm đặng hiểu nghị chẹp miệng hai tiếng miệng thằng bé này còn kín hơn cả ba nó càng không tiết lộ gì hơn làm tôi rất tò mò không biết chị dâu là thần thánh phương nào lúc này mộ kình thiên lại nói thêm chú à còn một người chú chưa hỏi còn ai chưa hỏi khổng tư húc tò mò nhìn bé con chú còn chưa hỏi bố cháu là ai mọi người sửng sốt đặng hiểu nghị bật cười ha hả thế ra bé con nó gọi mẹ là bố nếu đúng như vậy thì thú vị thật đấy chu toàn gật đầu không chừng là thế thật lần trước nghe nhất phẩm nói vợ anh ấy rất ngầu có khi bé con coi mẹ là bố thật khổng tử húc lập tức hỏi thế bố cháu là ai mộ kinh thiên cười hì hì đợi hơn mười giây sau mới nói bố cháu tới rồi hở mọi người ngẩn ra đúng lúc này một chiếc xe việt dã màu đen đô dưới bóng cây ngoài cổng lớn mộ kinh thiên vui vẻ chỉ tay kia là xe bố cháu đấy bé lập tức dậy ra khỏi vòng tay của khổng tử húc chạy về phía cổng lớn đám cao phi nhìn bé cũng đi tới cổng theo mộ kinh thiên vui vẻ vây chào người ở trong xe bố bố hôn hôn đám cao phi nhìn chòng chọc chiếc xe việt d ã một lúc sau cửa xe được mở ra em m ở ba tháng hai ngày và cuối cùng cũng liếc tới chương hai trăm hự hự chương hai trăm lẻ một anh đừng căng thẳng một chiếc quần bộ đội màu xanh và đôi g i à y đen từ trong xe hạ xuống theo kích cỡ đôi chân kia có vẻ to hơn chân phụ nữ bình thường cao phi và bốn người khác nhìn nhau ngay sau đó người ở trong xe đi ra lúc này thân thể cao lớn hiện ra ngoài xe mẹ kiếp từ kiểu tóc cho tới gương mặt cho tới vóc người nhìn kiểu gì cũng ra dai mà đặng hiểu nghị hơi xứng người hay là mắt tôi có vấn đề rồi mấy ông thì sao khổng tử húc bực bội nói tôi cũng nhìn ra dai ông ạ cậu ta cứ đinh linh là sẽ được trông thấy một cô nàng cun ngầu từ trong xe bước xuống chân hạo buồn cười ban nãy bé con nói chuyện với chúng ta tôi đoán chắc chúng ta nghĩ sai cả lũ rồi bé con không cứ gọi mẹ là bố bố mộ kinh thiên vừa thấy chiến bắc thiên liền cao hứng chạy tới chiến bắc thiên không người b é lấy bé con n h ạ t giọng hỏi bà con đâu rồi ba ba ở trên tầng bố ơi sao bố đến sớm thế chiến bắc thiên không lên tiếng mộ kinh thiên che miệng cười hí hửng có phải bố đang căng thẳng không sợ tới muộn sẽ khiến ông nội tức giận chứ gì em và chiến bắc thiên có tâm ý tương thông có thể cảm nhận được ít nhiều suy nghĩ trong lòng chiến bắc thiên chiến bắc thiên bị nói trúng tim đen khẽ vô ngông be con một cái sau đó mở cửa ghế sau lấy vài món quà tặng đặt ở dãy ghế sau ra rồi đi vào trong tới trước mặt năm người cao phi hắn đặt qua xuống đất tháo kính dâm trên mặt xuống năm người cao phi lập tức nhận ra người đàn ông trước mặt này là ai cũng không quản đối phương có phải người nhà họ chiến không vội vã túi c h à o về phía hắn chào thiếu tướng chiến bắc thiên gật đầu tôi tới tìm nhất phàm khổng t ử húc nói anh ấy đang ở trong phòng làm việc của thượng tướng có cần bọn tôi đi báo một tiếng không ạ không cần chỉ cần nói cho tôi biết ở tầng nào là được rồi khổng t ử húc lập tức nói chỗ phòng làm việc của mộ duyệt thành cho chiến bắc thiên chiến bắc thiên nhìn về phía bé con biết phải làm gì chưa mộ kinh thiên gật đầu lúc hai bố con nói chuyện ánh mắt năm người đàn ông bên cạnh hết từ trên mặt bé con chuyển qua nhìn chiến bắc thiên rồi lại từ chiến bắc thiên chuyển qua nhìn mặt bé con sau đó lại từ mặt bé con chuyển qua nhìn mặt người lớn họ càng nhìn càng cảm thấy hai người rõ giống nhau chiến bác thiên đặt bé con xuống đất mộ kinh thiên lập tức chạy lên tầng đi kêu ba ba xuống mộ nhất phàm đang ở trong phòng làm việc thảo luận về kế hoạch sau này của mình nghe thấy tiếng bé con chạy tới liền quay đầu nhìn về phía cửa mộ kinh thiên lao vào phòng làm việc lập tức nhào tới người mộ nhất phàm ba ba con muốn tiện tiện mộ nhất phàm n gần ra tiện tiện con muốn đi vệ sinh mộ duyệt thành bật cười ha hả con dẫn thẳng bé đi vệ sinh trước đi sau đó chúng ta quay lại nói chuyện tiếp vâng mộ nhất phàm mau chóng bế bé, bé con ra khỏi phòng làm việc mộ kinh thiên lập tức nói ba ba bố tới rồi mộ nhất phàm ngạc nhiên sao bố con tới s ớ m thế giờ bố đang ở đâu ở dưới tầng ừ ba dẫn con đi vệ sinh trước sau đó xuống sau ba con không muốn đi vệ sinh ba nay nói đi vệ sinh là để gọi ba ba ra thôi mộ nhất p h ạ m vừa bực vừa buồn cười mà nhéo nhéo gương mặt nhỏ nhắn của bé con cái thằng bé này anh ôm bé con cười ha hả đi xuống tầng một trông thấy năm người cao phi như đang bị khiến trách trước mặt chiến bắc thiên họ đứng yên một chỗ không dám động đậy ai bảo khí thế chiến bắc thiên bức người như vậy chỉ một ánh mắt thôi đã khiến họ không tự chủ mà đứng thẳng người bác thiên mộ nhất p h ạ m vui vẻ chạy tới chiến b ắ c thiên đón lấy bé con trong lòng anh hỏi bố em có r ả n h không hắn để bé con lên gọi mộ nhất p h ạ m xuống là vì không muốn mình đột nhiên xuất hiện khiến mộ nhất phàm cảm thấy bối rối không kịp trở tay có giờ trong phòng làm việc chỉ có mình ông ấy thôi chúng ta lên đi chiến bắc thiên cầm túi quả dưới đất lên theo mộ nhất phàm lên tầng năm người dưới đại sảnh đứng được mặt nhìn một nhà ba người rời đi qua hồi lâu mới lấy lại được tinh thần đặng h i ể u nghị thở phào một hơi chiến thiếu tướng không hổ là người nhà họ chiến khí thế kia quân nhân bình thường không thể sánh bằng chu toàn nhữ mày mấy ông có thấy bé con giống chiến thiếu tướng không t r â n hạo gật đầu như đúc từ một khuôn gia ấy cao phi nói tôi cũng để ý tới tôi nghĩ có lẽ bé con là con của chiến thiếu tướng chỉ là nhất p h ả m lửa chúng ta là con của anh ấy chỉ có như vậy mới có thể giải thích được vì sao bé con giống chiến bắc thiên tới vậy t r â n hạo gật đầu chắc thế đặng hiểu nghị dê lên muốn đi nghe lén xem tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì quá khổng tử húc l ư ờ m cậu ta một cái nếu ông không sợ chết thì cứ đi mà nghe đặng hiểu nghị cười hề hề tôi không sợ chết cơ mà cũng không có can đảm lên đó nghe lén thế k h á c quái gì nhau đâu thôi thôi mấy ông đừng đứng đây đấu võ mồm nữa đây là tòa nhà hành chính chúng ta quay về ký túc đi thì hơn năm người vừa nói vừa cười rời đi nhưng mà bầu không khí trên tầng lại hoàn toàn tương phản với họ hành lang chống trả i yên lạng toát lên sự căng thẳng mộ nhất phàm thấy càng ngày càng tới gần phòng làm việc của mộ duyệt thành bắt đầu lẩm bẩm liên hồi anh đừng căng thẳng anh đừng căng thẳng có em ở đây rồi bố em sẽ không ăn thịt anh đâu chiến b á c thiên buồn cười nhìn cậu chàng xoa lưng hắn nãy giờ rốt cuộc ai mới là người căng thẳng đây thế nhưng đúng là trước đó hắn có hơi căng thẳng dù sao thì người gặp mặt cũng là cha của mộ nhất phàm nhưng giờ bị mộ nhất phàm chọc như vậy ngược lại không căng thẳng chút nào còn bị mộ nhất phàm chọc cho dở khóc dở cười lúc cách phòng làm việc khoảng chừng ba m m ộ nhất phàm thoáng dừng lại nhỏ giọng hỏi anh suy nghĩ kỹ chưa và o rồi là không có đường lui đâu chiến b á c thiên bốn cũng có phải đi đánh trận đâu mà cần đường lui huống hồ nói rõ với mộ duyệt thành sớm một chút sẽ tốt hơn là để mộ duyệt thành tự mình phát hiện ra chí ít sẽ không giận nhiều như thế chiến bắc thiên đi đầu bế bé, bé con tới cửa phòng làm việc khe gõ cửa mộ duyệt thành đang ngồi xem tài liệu tưởng rằng sĩ quan tới có chuyện cần báo cáo không ngẩng đầu lên mà nói vào đi một tay chiến bắc thiên bế bé, bé con tay kia cầm túi quả đi tới trước bàn làm việc đặt quà xuống cất tiếng chào ra mắt mộ thượng tướng mộ duyệt thành nghe giọng nói vừa xa lạ mà cũng vừa quen thuộc ngẩng đầu lên thấy người đứng trước mặt mình thế mà lại là cháu trai lớn của chiến lao quân ủy chiến bắc thiên ông sửng sốt chiến thiếu tướng ông lập tức đứng lên cười nói sao cậu lại tới đây mau ngồi xuống đi tuy rằng mộ duyệt thành có thành kiến với chiến gia nhưng ông vẫn rất cảm kích với người đưa con mình về thành bê miễn phí là chiến bắc thiên ông dẫn chiến bắc thiên ra ngồi xuống s o f a đặt s á t tưởng mộ nhất phàm đi vào sau mau chóng đóng cửa lại mộ duyệt thành vừa ngồi xuống liền nói lần trước cậu đưa nhất phạm tới thành b tôi vẫn còn chưa cảm ơn cậu được chiến bắc thiên ngồi xuống đối diện mộ duyệt thành đặt bé con ngồi trên đùi không cần cảm ơn đâu ạ đây là việc cháu phải làm mộ nhất phạm lập tức tiến lên rót trà cho hai người sau đó lặng lẽ ngồi xuống một bên để chiến bắc thiên giải quyết bố anh đi miễn cho mình gây thêm phiền phức cho chiến bắc thiên mộ duyệt thành nhấp một n g ụ c trà đoạn hỏi không biết lần này chiến thiếu tướng tới doanh địa mộ ra có việc gì chiến b á c thiên từ t ừ uống trà cũng không lập tức trả lời câu hỏi của mộ duyệt thành mộ duyệt thành càng không xuất ruột chiến b á c thiên tự mình tìm tới cửa hẳn là có chuyện muốn nhờ vả mộ ra họ cho nên mới mang quà tới chỉ là chiến ra thì có việc gì cần nhờ vả tới mộ ra mộ duyệt thành đưa mắt nhìn mấy hộp quà được đặt trước bàn làm việc lại nhấp một n g ụ m trà đoạn nhìn về phía chiến b á c thiên lúc này ông mới chú ý tới cháu trai mình đang ngoan ngoãn ngồi trên đùi chiến bắc thiên mộ d u y t h à n h ngẫm lại ban nay lúc chiến b á c thiên chào hỏi ông hình như vẫn luôn bế cháu ông trên tay lại nói từ sau khi con trai đưa con về hình như ông chưa từng bế bé con mộ duyệt thành đặt t á c h trà xuống muốn bế bé con qua bên mình ông thấy mộ kình thiên nhìn về phía chiến bắc thiên đôi mắt không tự chủ mà roi theo đường nhìn của bé con không nhìn thì thôi vừa nhìn liền sững người mộ duyệt thành nhận ra bé con rất giống chiến bắc thiên phải nói l à như lúc từ một khôn ra nếu có người nói hai người một lớn một nhỏ trước mặt này là hai bố con chắc chắn sẽ chẳng ai nghi ngờ ngay cả ông cũng phải hoài nghi bé con là con của chiến bắc thiên chẳng trách lúc con trai bế cháu về ông đã cảm thấy cháu mình giông giống ai đó nhưng lúc đó không tài nào nghĩ ra nổi là ai chiến bắc thiên nhìn vào mắt mộ duyệt thành đặt tách trà xuống mộ thượng tướng hẳn thượng tướng cũng chú ý tới cháu trai ngài hết sức giống cháu chương hai trăm linh hai mộ duyệt thành hơi meo mắt lại ánh mắt không tự chủ mà đảo qua đảo lại giữa mặt cháu trai và chiến bắc thiên ông thầm nghĩ trước đó chiến bắc thiên không nói gì không biết có phải là muốn đợi ông phát hiện ra hai người họ trông giống nhau không mục đích là gì cơ chứ mộ duyệt thành liếc thấy trong mắt mộ nhất phàm toát lên tia căng thẳng nhưng cũng không nghĩ nhiều chỉ nghĩ rất có thể bé con không phải con của con trai mình nhưng nếu thằng bé không phải con của con trai ông vậy sao nó lại bế con của chiến bắc thiên về nhà mình chăm chứ lẽ nào vì muốn ông đồng ý cho con kết hôn với người phụ nữ kia chiến thiếu tướng cậu nói thẳng ý đổ mình tới đây đi Chiến Bác thiên cũng con cháu, Thiên không nói xa nói gần. Kinh Thiên hẳn nói nói gần, trai xa là mộ thượng tướng cũng đã có thể nhìn cũng ngoài con. có của đã ra qua vẻ ngoài của bé、con. Mộ duyệt thành vừa nghe bé con là con của chiến bắc thiên lập tức trừng mắt nhìn mộ nhất p h ạ m nhất p h ạ m nói cho ta nghe rốt cuộc đây là chuyện gì đi bé con là con của chiến thiếu tướng thật sao mộ nhất p h ạ m vội vã gật đầu anh thấy mộ duyệt thành sắp tức lên lại lắc đầu cũng là con của con mộ duyệt thành cố để nén lửa giận trong lòng thấp giọng nói con trai con nếu là con trai con sao chiến thiếu tướng lại tới đòi thằng bé sao thằng bé lại giống chiến thiếu tướng tới như vậy quả thực kình thiên cũng là con của nhất phạm chiến b á c thiên nói mộ duyệt thành sửng sốt là sao chiến b á c thiên giải thích kình thiên có quan hệ máu mủ với cháu mà cũng có quan hệ máu mủ với nhất phạm mộ duyệt thành càng nghe càng kinh hãi chẳng lẽ chẳng lẽ hai người cùng thích một cô gái sau đó trời ơi ông sắp không nói nổi nữa rồi trên đời này có biết bao cô gái như vậy con của chung chiến Bắc chứ. cũng con của ông sẽ không đi chung đụng phụ nữ với chiến bắc Thiên、chứ. Ông cũng không tin là con trai sẽ phụ đi với là mộ Duyệt t h à nhất ông đây lại không tìm được người con gái nào tốt hơn. n gái đây được lại h tìm tốt Mộ p h ạ m vội vã cắt đứt suy nghĩ miên man của ông bố không phải như bố nghĩ đâu mộ duyệt thành thầm t h ở phào không phải như ông nghĩ thì tốt rồi thế con nói đi rốt cuộc là làm sao kinh thiên là con của con với bắc thiên không có bất cứ quan hệ gì với người khác mộ nhất p h ạ m lo mộ duyệt thành nghĩ anh với chiến bắc thiên cùng lấy tn ê ở dê trùng để người phụ nữ khác mang thai hộ lại phải giải thích rõ hơn nói cách khác mẹ của cháu trai bố chính là chiến bắc thiên người con dâu hôm nay bố muốn gặp cũng chính là chiến bắc thiên quan hệ của bọn con anh ngồi xuống bên cạnh chiến bắc thiên mau chóng hôn lên môi chiến bắc thiên một cái giống như bố thấy đấy hai bọn con là một đôi với cả kình thiên là do con sinh ra tự sinh từ trong bụng da ấy con sinh kình thiên giống như lúc mẹ con sinh con vậy bố con nói vậy bố đã hiểu chưa đâu chỉ có hiểu thôi chiến ò n ể u quá mức là đ bác、so、thiên thầm nghĩ cưng h mình Chiến Thiên ắ sắp Bắc c c mang bị mắng xối xả rồi. Chiến Bắc thiên cưng chiều xoa đầu mộ nhất phàm vốn là hắn muốn nói từ từ với mộ duyệt thành không muốn gây kích thích mộ duyệt thành thế nhưng đàm phán theo cách của hắn ngược lại càng khiến mộ d u y thành thêm hiểu lầm chỉ có trực tiếp như mộ nhất phàm mới có thể khiến mộ duyệt thành mau chóng hiểu ra quan hệ của hắn với mộ nhất phàm mộ nhất phàm thấy mộ duyệt thành vẫn không nói gì không khỏi tới gần bên thai chiến bắc thiên mà nhỏ giọng hỏi có phải em nói hơi thẳng khiến bố c h ó n g luôn rồi không không đâu không h ù ông ra bệnh thì không có gì đáng ngại mộ nhất phàm và chiến bắc thiên ôm con lặng lẽ nhìn mộ duyệt thành không biết qua bao lâu mộ duyệt thành mới lẩm bẩm nói ta nhớ lúc mẹ con sinh con ra bác sĩ nói với ta con là một bé trai ta cũng đã xác nhận con rõ ràng là con trai nếu không sao sau này con có thể vào quân đội với tư cách đàn ông ông lấy lại tinh thần nhìn t r ò n g chọc mộ nhất phàm giờ con lại nói với ta con sinh đứa bé t ử trong bụng ra còn cùng với người đàn ông khác mộ nhất phàm con lấy ta ra đùa vui lắm sao còn có mộ duyệt thành đưa mắt nhìn chiến bắc thiên chiến bắc thiên cậu cũng đừng đùa nữa nói rõ lý do hôm nay cậu tới đây đi nếu như kình thiên là con của cậu thật vậy cậu đi đón con về đi tôi sẽ không ngăn cản nhưng nếu kình thiên là cháu trai ruột của tôi tôi sẽ không cho cậu mang đi chiến bác thiên c h o mày lý do hôm nay cháu tới đây là tới để cho ngài thấy quan hệ của cháu với nhất phàm về chuyện bé con nếu ngài không tin có thể tìm người đi giám định người thân mộ d u y t thành bốn cháu với nhất phàm không sợ ngài đi giám định người thân nếu kết quả giám định ra bé con là của cháu với mộ nhất phàm như vậy mong ngài có thể đồng ý cho chúng cháu ở bên nhau cho cháu trai ngài có một gia đình hoàn chỉnh mộ duyệt thành meo mắt lại trầm giọng nói chiến thiếu tướng cậu có biết đàn ông và đàn ông ở bên nhau sẽ phải chịu người đời dùng ánh mắt khác thường mà nhìn hai đứa không nhất là cậu là người trong doanh địa họ sẽ nghĩ thế nào về cậu sau này có thể tin phục cậu nữa không chiến bác thiên nhìn ông không chút run sợ mộ thượng tướng nếu cháu lo những lời đàm tiếu của người ngoài thì đã không tới đây ngồi trước mặt ngài còn có tất cả mọi người ở doanh địa tin tưởng dốc sức theo cháu không phải vì tính hướng mà vì năng lực cùng với những phương diện khác cháu tin về điểm này mộ thượng tướng rõ hơn cháu nếu người trong doanh địa cháu bởi vì tính hướng của cháu mà tránh xa thậm chí là rời doanh địa của cháu như vậy cũng là một cách tốt để cháu xem liệu mình có thể dùng họ không mộ d u y t h à n h bốn mộ thượng tướng chuyến này cháu tới ngoài để cho ngài thấy tâm ý của mình ra cũng là muốn nói cho ngài biết cháu với mộ nhất phàm không phải vui đùa mà là chân chân chính chính muốn ở bên nhau cả đời nên mới tới ngồi trước mặt ngài thẳng thắn thành khẩn nói rõ ràng mọi chuyện với ngài cháu biết tạm thời ngài không thể chấp nhận chúng cháu nhưng xin ngài ngoài nhìn sự thành tâm thành ý của cháu ra cũng muốn ngài vì bé con mà cho cháu với nhất phàm một cơ hội những chuyện mà ngài nói với chúng cháu không là gì cả chúng cháu không sợ hai trước bất cứ thứ gì mộ duyệt thành hư lệnh ta cho hai đứa một cơ hội vậy hai đứa đã nghĩ tới bên chiến gia chiến gia sẽ cho hai đứa cơ hội ở bên nhau sao ông nội cháu đã biết chuyện của cháu với nhất phạm cũng đã biết bé con là con ruột của cháu và nhất phạm về phần bố mẹ cháu thì càng không phải bận tâm chỉ cần ông nội cháu đồng ý bố mẹ cháu sẽ không phản đối mộ duyệt thành giật mình chiến lao quân ủy đã biết rồi sao chiến bác thiên không gặp ông vâng đã biết từ mấy hôm trước còn tìm bác sĩ giúp nhất phạm đỡ đẻ tới để hỏi chuyện này thế ông ấy phản ứng như nào mộ duyệt thành không tin chiến lao quân ủy từ trước tới nay không sợ gì nghe xong chuyện này còn có thể ngồi vững như núi thái sơn chiến bác thiên nhận ra mộ duyệt thành rất muốn biết phản ứng của ông nội mình để nhạc phụ tương lai đồng ý hắn không thể làm gì hơn là bán đứng ông nội mình cháu nghe chú thái nói sau khi ông nội biết bé con do nhất phàm sinh ông ngồi đờ người cả buổi chiều mãi tới lúc ăn tối mới lấy lại được tinh thần chiến lao quân ủy cũng có ngày hôm nay mộ duyệt thành tưởng tượng ra cảnh kia đã cảm thấy hết sức buồn cười nhưng ông trông thấy hai người họ đang ở đây khoe miệng dần d ầ n mau chóng nín cười bảo ông đồng ý cho con trai mình ở bên một người đàn ông khác cả đời ư Rõ là chuyện không thể ông mí môi không lên tiếng mãi cho tới mười một giờ trưa có binh sĩ đi tới gọi mọi người trong phòng làm việc mới đi tới phòng tiếp khách dùng nữa Gì thì gì mộ duyệt thành cũng là thượng tướng dù có không vui tới đâu cũng không thể như đàn bà con gái mà thể hiện ra mặt mặc dù ông không đồng ý con trai mình ở bên một người đàn ông khác nhưng cũng không để bản thân hành động mất lịch sự ăn cơm xong chiến bắc thiên liền cáo tử với mộ duyệt thành trước khi đi hắn nói với mộ kinh thiên k i n h thiên cụ rất nhớ con khi nào rảnh thì con gọi điện thoại cho cụ biết chưa mộ kinh thiên hiểu ý liền gật đầu mộ nhất phạm nhìn chiến bắc thiên đi về sau đó ngoan ngoãn tới phòng làm việc của mộ duyệt thành nghe giáo huấn n h â m tân cậu dẫn thẳng bé ra ngoài chơi một chút mộ duyệt thành phân phó với sĩ quan vâng sau khi sĩ quan đưa bé con đi bầu không khí trong phòng làm việc trở nên t ĩ n h lặng mộ nhất p h à m bình tĩnh đứng trước bàn làm việc không dám ngồi xuống vợ anh mộ duyệt thành cười dễ ư vợ anh là đàn ông sao anh không nói rõ cho tôi nghe còn là người nhà chiến gia nữa nhất p h à m anh giỏi thật đấy đến người nhà chiến gia mà cũng dám làm mộ nhất p h à m lập tức biện minh cho mình trước đó con nói với bố rồi mà con nói thân phận của anh ấy rất đặc biệt với cả không phải như bố nghĩ đâu thế mà anh cũng dám nói là đã nói sao chẳng khác gì chưa nói mộ duyệt thành tức giận chừng mắt nhìn anh còn có điện thoại vệ tinh của anh là cậu ta cho sao mộ nhất phàm gật đầu mộ duyệt thành lại cười suy một tiếng mộ nhất phàm đi tới bên người mộ duyệt thành bố con với bắc thiên là thật lòng bố đồng ý cho bọn con đi để con với cháu bố có một mái ấm hoàn chỉnh anh bảo tôi đồng ý anh bảo tôi đồng ý thế nào đây anh có biết người ở cả thành bên này sẽ chê cười mộ ra chúng ta không ánh mắt mộ nhất phàm tôi xuống bố đúng là danh tiếng rất quan trọng nhưng mà con với bắc thiên không ăn trộm chẳng ăn cướp cũng chẳng làm bất cứ chuyện phạm pháp hay chuyện gì xấu xa bọn họ dựa vào đâu để chê cười chúng ta chứ c o n có nếu bố thật sự để ý tới danh lợi vậy bố có nghĩ con với bắc thiên bên nhau nghĩa là sao không nghĩa là mộ ra và chiến g i a sẽ trở thành người một nhà mộ duyệt thành giật mình cả giận nói anh cho bố anh là loại người bán con cầu vinh sao ai thèm làm thông g i a với chiến g i a bọn họ chứ mộ nhất phàm nghe xong mỉm cười may mà bố không như vậy nếu bố như vậy con sẽ thất vọng lắm nhưng mà con cũng nói không sai mà chỉ cần mộ ra và chiến ra trở thành người một nhà bố nghĩ cả thành b ê có mấy ai lớn gan đàm tiếu về chúng ta dù bọn họ không nói ngay trước mặt cũng sẽ nghị luận ở sau lưng bố chúng ta có sống vì người khác đâu lẽ nào con không ở với chiến bắc thiên thì không có người ở sau lưng nghị luận về mộ ra chúng ta sao lẽ nào chúng ta phải vì lời ra tiếng vào của người khác mà quyết định sống thế nào sao mộ duyệt thành không nói lại được anh dù sao thì ta cũng không đồng ý cho hai đứa ở với nhau con đã biết trước rằng bố không đồng ý mục đích chủ yếu ngày hôm nay chỉ là muốn bố biết con với bác thiên là một đôi với cả bố đừng tơ tưởng tới chuyện giới thiệu mấy cô gái khác cho con nếu không con mộ duyệt thành nhìn anh đăm đăm cả giận nói nếu không thì sao anh còn muốn uy hiếp bố anh à? không ạ con chỉ muốn nói con trai bố không cứng nổi với con gái nếu bố không muốn người khác loan tin con trai bố bị liệt dương thì tốt nhất đừng làm như vậy mộ duyệt thành thực sự tức đến không chịu nổi cái thằng danh này anh cút mau cho tôi tạm thời tôi không muốn nhìn mặt anh mộ nhất p h ạ m thầm thở phào anh nhận ra tuy mộ duyệt thành phản đối anh ở bên chiến bắc thiên nhưng ông không quá tức giận như anh tưởng tượng anh nghĩ rất có thể là bởi mộ duyệt thành nghĩ cho căn bệnh ung thư xương của anh nếu quả thật là như vậy muốn mộ duyệt thành đồng ý cho anh ở bên chiến bắc thiên không còn là chuyện bất khả thi nữa chương 203, chú gọi cái này là bát sao lúc mộ nhất phàm đi tới cửa phòng làm việc đột nhiên mộ duyệt thành gọi giật lại khoan đã mộ nhất phàm quay đầu nhìn bố còn chuyện gì sao mộ duyệt thành day day mi tâm có vẻ mệt mỏi mà hỏi nhất phàm con nói thật cho ta biết đi kình thiên đứa bé kình thiên này được sinh ra từ trong bụng con thật sao không phải ông chưa từng nghe tới chuyện lưỡng tính biết có người có bề ngoài như con trai nhưng trong cơ thể có cơ quan sinh dục nữ có lẽ bởi vậy nên con ông mới có con mộ nhất phàm không chút do dự mà vâng một tiếng mộ duyệt thành phất tay ý bảo anh có thể đi cửa phòng làm việc vừa đóng lại mộ duyệt thành liền nghiêng người mệt mỏi dựa vào thành g h ế ông thật sự không đủ tư cách để làm một người cha con trai gặp nhiều chuyện như vậy mà tới giờ ông mới biết ông cũng cảm thấy mình không có tư cách gì để nói con trai dù sao một người đàn ông lại như đàn bà mà sinh ra một đứa trẻ trong lòng con nó hẳn rất khó chấp nhận thế mà ông còn đi cửa trách nó chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa sau khi mộ nhất phàm rời phòng làm việc liền qua phòng bên cạnh đón con trai anh đang định lái xe đi năm người cao phi vội từ bên kia ký túc chạy tới nhất phàm chuyện xin nước với doanh địa thế nào rồi anh hỏi chưa trần hạ hỏi mộ nhất phàm hơi c h o mày chưa hỏi cơ mà lúc tôi tới phòng làm việc của bố vừa hay nghe thấy sĩ quan thông báo trong doanh địa cũng đang thiếu nước gương mặt năm người cao phi lộ vẻ thất vọng vậy à vậy thì thôi mộ nhất phàm suy nghĩ một chút vậy đi mấy cậu nói cho tôi địa chỉ lúc quay về cao ú c tôi tiện đường đi qua xem tình huống thế nào sau đó nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề nước nôi cao phi nói ở khu phía bắc trong thành t r â n hạo nhữ mi bổ sung giờ phần lớn những người không có dị năng đều qua đó ở mộ nhất phàm nhìn đồng hồ trên cổ tay giờ mới là hai giờ chiều anh vẫn có thời gian để qua đó xem tình hình một chút được tôi qua đó xem anh khởi động xe lái ra khỏi doanh địa mộ ra kinh thiên con ngủ trên xe một lúc khi nào về ba gọi con dậy vâng mộ kinh thiên lấy gối và chăn trong không gian ra ngoan ngoắn ra phía sau xe nằm ngủ để con trai có thể ngủ thoải mái mộ nhất phàm phóng ra dị năng hệ băng để hạ nhiệt độ trong xe xuống bởi thời tiết quá nóng mà khắp phố lớn ngõ nhỏ không có ai ra đường đường xá trống trơn tựa như một tòa thành bỏ không ngay cả xe cộ cũng chẳng có mấy chiếc chạy ngoài đường cũng nhờ như vậy mà mộ nhất phàm có thể tới khu phía bắc trong thời gian ngắn nhất cả khu phía bắc hoang vắng đ i u hiệu không giống như trung tâm thành phố nơi nơi đều là tòa nhà cao tầng ở đây phần lớn đều là nhà cấp bốn mái ngói bình dân nước mưa đen từ mấy tháng trước vẫn còn động lại trên nóc nhà và mặt tường khiến cho con người ta có cảm giác như đang đi lạc vào khu thành c ổ mấy trăm năm trước nơi nơi tối tăm bẩn thỉu không có lấy một hơi người dưới ánh nắng trói trang hầu như nhà nào nhà nấy đều đóng kín cửa sổ không cho hơi nóng bên ngoài phả vào trong đương nhiên cũng có vài người mở cửa ngồi bên cửa sổ cầm quạt quạt mát mộ nhất phàm từ từ lái xe đi về phía trước trông thấy một cô bé chừng tám tuổi đang dựa người bên cửa sổ thì nhữ mày bởi vì ăn không đủ no mà cô bé gầy rộc cả người xanh xao v à n g vọt bị bỏ đói đến độ chỉ còn da bọc xương ánh mắt vô thần nhìn xe mộ nhất phàm từ từ lái qua một bà lao ngồi bên cạnh cô bé đang phẩy quạt trông bà như một gốc cây sắp chết giả bộ dạng lảo đảo thể như có thể ngã xuống bất cứ lúc nào không ngừng gật gà gật g ủ đôi môi tái nhợt không chút huyết sắc bởi vì trời quá nóng mà nước ra tiêm máu cũng bởi vì phơi nắng nhiều mà bờ môi khô khốc hiển nhiên đã nhiều ngày rồi không được uống nước mộ nhất phàm không đành lòng nhìn tiếp rời đường nhìn chuẩn bị phóng nhanh đi đột nhiên phía sau vang lên tiếng một cô bé lo lắng khóc nức nở bà ơi bà ơi qua gương chiếu hậu mộ nhất phàm thấy cô bé ban nay ánh a người bên cửa sổ đã biến mất anh suy nghĩ một chút lập tức quay xe về anh nhanh chân xuống xe nhìn về phía khung cửa sổ cô bé ban nay đang luống cuống ngồi s ổ m bên người bà lão mà khóc đều, mẹ ơi mẹ ơi bà ngất xỉu rồi cô bé con kêu mấy tiếng m a i mới nghe thấy trong phòng phát ra giọng nói tranh chua cái con nha đầu chết t i ệ t này mày kêu cái gì chứ mày không biết tiết kiệm nước bọc t à đến khi mày khát nước mẹ mày cũng không có nước mà cho mày uống đâu mộ nhất phàm thấy có người lớn đi ra không muốn xen vào chuyện của người khác xoay người đi về phía xe mình cô bé con khóc kêu mẹ ơi bà ngất xỉu rồi ngất thì ngất có cái gì đâu mà khóc với t r ả lóc bà già này nên chết sớm một chút nếu không cứ sống lại tốn một phần lương thực mẹ cô bé vừa mắng vừa chửi đi tới trước mặt bà lao lấy chân đá người bà ngất xỉu bà già chết tiền này đừng giả bộ nữa đừng giả bộ nữa tôi không có cơm cho bà ăn đâu nước nước nước bà lao ngất xỉu xuống đất mơ mơ màng màng nói tôi biết ngay là bà giả vờ ngất mà tôi nói cho bà biết tôi cũng không có nước cho bà uống đâu bà muốn uống nước thì tự đi mà tìm với cả bà muốn chết thì chết xa tôi ra một chút mộ nhất phàm đã lên xe ngồi thật sự không nghe nổi lạnh mặt đi xuống xe dễ dàng mở cửa sổ ra khiến mẹ cô bé sợ hai hét tầm lên anh anh là ai anh vào nhà tôi làm cái gì nhà tôi không có gì đâu người đâu người đâu có kẻ xông vào nhà dân này tiếc là dù cô ta kêu thế nào xung quanh cũng không ai có ý đi ra rút một tay giờ mọi người lo cho mình đã đủ mệt đâu còn tâm sức mà lo cho người khác mộ nhất phàm cũng lười để ý tới cô ta anh ơ bà lao dậy hé miệng bà lao ra sau đó dùng dị năng hệ thủy mà để nước chảy ra khỏi ngón tay đưa vào miệng bà lão bà lão được uống nước như nắm được cọng rơm cứu mạng mà nuốt vào bụng mẹ cô bé thấy có nước thu tiếng hét lại ngạc nhiên nhìn mộ nhất phàm sao ngón tay anh có thể chảy ra nước ngay sau đó cô ta nghĩ tới điều gì mừng rỡ reo lên anh là dị năng giả hệ thủy có phải không giọng cô ta không lớn nhưng vừa dứt lời nhà bên cạnh nghe thấy tiếng mẹ cô bé nói liền mừng rỡ chạy ra dị năng giả hệ thủy đâu dĩ năng giả hệ t h ù y đâu chỉ chốc lát sau tiếng nói kích động thu hút sự chú ý của những người ở bên cạnh mọi người đều mừng rỡ chạy ra khỏi phòng mẹ cô bé thấy mình gọi tới nhiều người như vậy không dám nhiều lời thêm vội chạy vào trong nhà lấy thùng r a đựng nước mộ nhất phàm thấy bà lao uống được tương đối rồi vội thu tay về đứng dậy nhảy ra ngoài cửa sổ anh vừa mới ngồi lên xe thì đã bị mọi người xung quanh vây lấy không cho anh lái xe đi tiên sinh có lòng tốt này nếu anh là dị năng giả hệ thủy thì cứu chúng tôi với đã hai ba ngày rồi chúng tôi không được uống nước sắp chết khát rồi một người đàn ông trung niên trong đó kích động nắm lấy tay mộ nhất phàm cậu à tôi không xin cậu nhiều nước cậu chỉ cần cho tôi một bát thôi là đủ rồi nhà tôi có một đứa bé mới được vài tháng tuổi đã một ngày rồi không được uống nước xin cậu cho tôi một bát nước thôi mộ nhất phàm cho mày nhìn đôi môi khô khốc của người đàn ông trung niên không đành lòng từ chối chú về lấy một cái bát ra đây được được tôi đi ngay đây mọi người xung quanh cũng lập tức tàn đi mau chóng về nhà lấy b á t đ ự n g nước cậu ạ cậu ạ bà mẹ ban nãy quay trở về lấy thùng nước ra kéo con gái nhỏ đi tới trước mặt mộ nhất phàm cậu ạ xin cậu thương xót cho chúng tôi một thùng nước được không mộ nhất phàm nhớ tới vẻ mặt tranh chua ban nãy của cô ta thật sự không muốn cho cô ta nước dường như cô ta cũng nhận ra điểm này lặng lẽ bầu lưng con gái tiểu hoan mau xin chú đi mau lên để chú cho chúng ta mộ t t h ù nhất g nước. Cô bé con nén nói n ớt với Cô bé đau, yếu nói với mộ phạm chú à, cháu khát nhất phạm à, lám. Mộ đau lòng xoa đầu cô bé trứng mắt lườm cô ta tôi nể mặt bà cụ và bé con nên mới cho cô nước nếu sau này cô đối xử không tốt với họ thì đừng mong có nước uống nữa mẹ cô bé vội vã gật đầu được được được tôi biết lỗi rồi tôi biết lỗi rồi mộ nhất phạm bất đắc dĩ cho cô ta một thùng nước đầy cô ta nhân lúc mọi người chưa quay lại vội vàng mang nước vào trong ngay sau đó mọi người vừa về nhà lấy bát lại như ong vỡ tổ chạy ra chen nhau chạy tới trước mặt mộ nhất phàm mộ nhất phàm t r a o mày ban nay rõ ràng chỉ có mấy chục người về nhà lấy bát giờ phải có đến hai ba trăm người chạy ra vậy cậu h ạ cảm ơn cậu người đàn ông trung niên xin mộ nhất phàm nước ban nay rẻ rặt đưa bát của mình ra mộ nhất phàm túi đầu nhìn cái chậu màu đỏ to đùng có thể so với chậu t ắ m khoe mắt giật giật chú gọi cái này là bát hả mẹ kiếp đúng là lần này đi được mở mang kiến thức cái chậu to đủng như vậy mà cũng có thể kêu là bắt được có phải ông chú kia cho anh là thẳng m ù dễ dắt mũi không em mở hôm nay đi cả ngày chương sau lại dài nên chỉ là một chương chương hai trăm linh bốn con muốn có em trai người đàn ông trung niên lung t u n g nói nhà tôi hay dùng cái này để ăn cơm mộ nhất phàm biết không đời nào họ dùng cái chậu to như vậy để ăn cũng biết họ thiếu nước uống nên anh không tính toán với họ tận lực cho nước đầy chậu tiện thể nhắc những người phía sau xếp thành hàng nếu không sẽ không có nước uống mọi người lập tức tranh giành nhau ai cũng muốn được xếp ở hàng đầu muốn mau chóng có được nước uống nhất là khi bây giờ trời nắng nóng rất nhiều người không chịu được cái nắng trói trang đều phải che ô xếp hàng chờ mộ nhất p h à m lo mọi người bị cảm nắng cố gắng xả nước với tốc độ nhanh nhất để mọi người mang nước về nhà không bao lâu sau dân chúng ở khu thành phía bắc nghe tin có dị năng giả hệ thủy tới đưa nước đều xách thùng chạy tới vốn chỉ có hai ba trăm n g ư ờ i chỉ chốc lát sau đã tăng lên đến hơn một người hơn nữa số người tới mỗi lúc một nhiều hơn nói khoa trương một chút dường như tất cả dân chúng ở khu thành b đều ra nhưng năng lượng dị năng của mộ nhất phàm không phải vô hạn sau khi cấp nước cho hơn một người nước trong tay chảy ra càng lúc càng ít cuối cùng đến một giọt cũng không chảy ra mộ nhất phàm tựa người bên cạnh xe yếu ớt nói không được tôi hết năng lượng rồi không thể cho mọi người nước nữa mọi người về đi anh nhìn đồng hồ trên tay đã sắp sáu giờ rồi đã đến lúc quay về nhà ăn mộ nhất phàm mở cửa xe đang muốn lên xe cửa xe lại bị người đẩy mau chóng đóng lại anh hơi sửng sốt quay đầu nhìn về phía ông cụ đóng cửa xe mình gương mặt ông cụ tóc trắng xóa đầy những nếp nhăn cả người gầy yếu tửa cảnh tủi khô thoạt nhìn như người đã hơn trăm tuổi dường như chỉ một trận gió nhẹ cũng có thể thổi bay ông cụ cậu à xin cậu mùi lòng thương xót cho tôi một chút nước thôi cũng được tôi xếp hàng đợi cả buổi chiều muốn xin ít nước về cho cháu uống trong mắt ông cụ n g ấ n lệ bàn tay cầm bắt run liên hồi có vẻ rất đáng thương khiến người ta nhìn mà không nỡ từ chối mộ nhất phạm giơ tay lên thử phóng nước ra bát nhưng dù làm thế nào cũng không thể phóng nước ra anh bất đắc dĩ nói cụ à cu cũng thấy đấy cháu cố gắng rồi mà không ra nước cháu cũng không còn cách nào xem ra sau khi về anh phải cố gắng thăng cấp của mình nếu không chỉ phóng ra chút nước thôi mà dị năng đã không sử dụng được nữa ánh mắt ông l á o tối xuống mất mát xoay người bước chân run dày đoạn rời đi mộ nhất phàm nhìn bóng lưng buồn bã của ông trong lòng hết sức khó chịu suy nghĩ một chút vội vã kêu lên ông à, ông đợi một chút ông cụ xoay người nghi hoặc nhìn anh mộ nhất phàm tiến lên trước thử phóng dị năng hệ băng ra miễn cưỡng phóng ra được một tảng băng vào bát của ông cụ anh mỉm cười đợi băng tan là có nước rồi ông cụ nhìn tảng băng trong bát kích động cảm ơn cảm ơn cậu cảm ơn cậu nhiều lắm không cần cảm ơn đâu ạ cháu thấy ông đứng đợi cả chiều rồi ông mau về nhà đi ông cụ cảm kích xoay người sau đó những người khác xông lên cậu à cậu cũng cho tôi một tảng băng đi m ộ nhất phàm nhìn đoàn người chen l ấ n trước mặt đau cả đầu dị năng của tôi hao hết rồi không có cách nào cho mọi người thêm băng và nước nữa tất cả mọi người vẫn chưa từ bỏ ý định cậu à tôi xin cậu đấy trong nhà chúng tôi đều có người già trẻ nhỏ xin cậu thương cho chúng tôi m ộ nhất phàm thở dài tỏ vẻ thật sự không lấy băng ra cho họ được đúng lúc này không biết ai hô lên ở công viên khu thành bắc đang có dị năng giả hệ thủy phát nước mọi người mau tới lấy đi mọi người vừa nghe lập tức chạy về phía công viên mộ nhất phàm thở phào một hơi mộ nhất phàm anh còn không mau lên xe đi đột nhiên phía sau xuất hiện hai người đẩy mộ nhất phàm lên ghế sau xe mộ nhất phàm ngồi bên cạnh bé con thở phào một hơi nhìn lục lâm và tôn tử hào đang ngồi trước mặt nghi ngờ hỏi sao hai người lại ở đây lục lâm nói chúng tôi tới tìm dung tuyết nhưng ở đây nhiều nhà quá không biết dung tuyết ở đâu dung tuyết dung tuyết ở khu thành phía bắc sao nói đoạn mộ nhất phàm chợt nhớ ra địa chỉ mấy hôm trước mình cho dung tuyết không phải cũng ở khu thành phía bắc sao ừ chúng tôi điều tra ra dung tuyết thường xuyên lui tới đây mộ nhất phàm dây dây chán tôi biết có lẽ cô ta đang ở đâu ở đâu có lẽ là nhà tập thể một trăm linh năm khu dân cư phía bắc thành mấy cậu tìm cô ta làm gì lão đại nói không được giữ người này tìm được xong phải giải quyết cô ta mộ nhất phàm giật mình không nói gì tôn tử hào nhìn anh qua gương chiếu hậu tôi nói này mộ nhất phàm sao anh lại ở đây anh muốn làm người tốt cấp nước uống cho mọi người hay là muốn kéo tiếng thơm về cho mộ ra nhà anh bọn họ đã tới khu này được một lúc h i ệ n nhiên cũng thấy cảnh mộ nhất phàm cho mọi người nước mộ nhất phàm liếc mắt nhìn giải thích cấp dưới của bố tôi nói dân chúng khu này thiếu nước uống bọn họ muốn mang một xe nước tới cấp nước cho mọi người giải khát nhưng mà trong doanh địa của tôi cũng thiếu nước căn bản không thể đưa nước tới cho nên tôi qua đây xem mình có thể làm được gì không nhưng thật không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy vốn là anh không muốn quản nhưng trông thấy bộ dạng thiếu nước của mọi người thật sự rất đáng thương dù sao thì tim người cũng làm bằng máu bằng thịt đương nhiên không đành lòng nhìn họ chịu khác tôn tử hào và lục lâm đưa mắt nhìn nhau không nói gì nữa lúc này mộ kình thiên bỏ dậy lấy trong túi sách nhỏ của em ra một chai nước ba ba ba ba uống đi mộ nhất phàm nhận lấy chai nước vừa uống một ngụm đã cảm thấy cả người tràn trề khí lực cho nên đây nhất định là nước trong không gian anh ôm lấy bé con hôn lên mặt bé con trai con tốt quá tôn tử hào chẹp miệng hai tiếng sâu ân ái với lao đại còn chưa đủ giờ lại đi sâu ân ái với con trai cậu gạ tổ ạ gạ tổ thì mau đi tìm cô nào sinh cho cậu một cô con gái đi cho con trai tôi có vợ con muốn có em trai cơ mộ kinh tiên h nói lục lâm t r e o bé con cháu muốn có em trai làm gì cưới về làm vợ ạ này này đừng có mà dạy hư con tôi dạy cái gì nữa anh với lao đại không phải là ví dụ điển hình à mộ nhất phàm nhấn mày nói vậy cậu cũng muốn học tập lao đại cậu ạ để tôi đoán xem cậu để ý ai nào này không phải b a o vũ chứ tôn tử hào vừa nghe liền cười ha hả mẹ nhà anh lục lâm đỡ chán anh đừng nói lung tung chẳng lẽ là hướng quốc lục lâm lượm anh hai chúng tôi đều là đàn ông chuẩn men có thể sao tôn tử hào cười đến đau cả bụng thật muốn dừng xe lại cười cho đã đời mộ nhất phàm nhìn sang tôn tử hào đang cười không ngừng thế chẳng lẽ là tôn tử hào nhất thời xe rẽ ngoặt một cái suýt chút nữa đâm vào tường con hẻm nhỏ tôn tử hào vội vã dừng xe mộ nhất phàm anh mà còn nói lung tung nữa là sẽ xảy ra án mạng đấy mộ nhất phàm cười hì hì nhìn cậu ta nếu không phải thật thì cậu kích động cái gì chứ cậu cứ coi như tôi đang kể chuyện cười là được mộ kinh thiên thấy tôn tử hào và lục lâm bị anh nói làm cho không nói được nên lời vui vẻ cười khanh khách hạn hán lời với anh lục lâm quay đầu nhìn về phía trước mộ nhất phạm hư nhẹ xem cậu còn dám bắt nạt con tôi không tôn tử hào khởi động xe đột nhiên a mộ tiếng t mọi người xem kia không phải nhà tập thể số một trăm linh năm sao mộ nhất phạm và lục lâm nhìn về phía trước biển số nhà cách đó mười em mở quả đúng là viết số một trăm linh năm mộ nhất phàm anh ở đây trông bé con chúng tôi đi một lát rồi quay lại lục lâm nói mộ nhất phàm gật đầu ừ thật ra anh cũng muốn xuống cùng họ xem thế nào nhưng mà dị năng của anh vừa mới bị hao sạch tuy rằng sau khi uống nước suối đã khôi phục được một chút năng lượng nhưng anh còn muốn chăm bé con không thể làm gì hơn là ngồi trên xe hóng tình hình bên ngoài tôn tử hào cho mộ nhất phàm ngồi vào ghế tài xế tôi nghe lao đại nói cô ta trở nên hết sức lợi hại nhờ không đối phó được chúng ta có thể lái xe phóng đi luôn m ộ nhất p h à m lái xe từ từ lái theo họ đi tới số nhà một trăm linh năm tôn tử hào gõ cửa bóp giọng mà gọi có ai không họ gõ vài tiếng liền nhưng không ai ra mở cửa dường như bên trong không có người tôn tử hào và lục lâm liếc mắt nhìn nhau lại gõ cửa có ai ở nhà không chúng tôi tới đưa nước vừa dứt lời bên trong có tiếng người đ á p lại có nhà có nhà tôn tử hào vừa nghe thấy tiếng khẽ hừ lạnh phải nói đưa nước tới mới chịu ra mở cửa trước đó lúc họ tới những nhà khác tìm cũng phải làm cách này mới khiến người bên trong chịu ra mở cửa người trong nhà chạy ra mở cửa còn chưa thấy rõ người tới là ai đã bị tôn tử hào đạp chân chắn ngang cửa xin hỏi dung tuyết có ở đây không người chạy ra mở cửa là một phụ nữ trung niên bà ta nhìn tôn tử hào đầy khó hiểu không phải tới đưa nước sao nước đâu tôn tử hào không trả lời bà hỏi lại lần nữa ở đây có ai tên dung tuyết không người phụ nữ trung niên thấy không có nước cũng lời trả lời họ muốn đóng cửa vào thế nhưng lại bị tôn tử hào dùng chân chắn ngang cửa không đóng cửa lại được rốt cuộc mấy anh là ai không để tôi đóng cửa tôi sẽ gọi người bên trong ra đánh mấy anh tôi nói cho mấy anh biết chúng tôi ở đây có ít nhất năm mươi người đấy nếu anh không sợ bị đánh thì bỏ chân xuống đi tôn tử hào xoa xoa lòng bàn tay đột nhiên một quả cầu đất hiện ra cậu ta ném lên ước lượng trong tay thế bà gọi đi để bọn tôi tiện xem có người mình cần tìm không người phụ nữ trung niên thấy đối phương là dị năng giả vội cười làm lành anh à anh mới nói muốn tìm ai nhỉ để tôi cho các anh vào tìm lục lâm nói qua loa một người con gái tên là dung tuyết dung tuyết người phụ nữ trung niên suy nghĩ một chút quả đúng là chỗ chúng tôi có gia đình nhà họ dung ở nhưng không có ai tên dung tuyết cơ mà mấy hôm trước có một cô gái trẻ tới tìm ông d u n g không biết có phải người hai anh tìm không tôn tử hào lấy một viên tinh h ạ c h ra đưa cho người phụ nữ trung niên đúng là cô ta rồi giờ chúng tôi muốn vào tìm cô ta người phụ nữ trung niên cầm lấy tinh hoạch hai mắt sáng lên được được mấy anh vào mà tìm đừng làm hỏng đồ là được rồi khoan đã mộ nhất phàm ngồi trong xe đột nhiên kêu lên đám lục lâm xoay người sao thế mộ nhất phàm sử dụng dị năng tinh thần cảm ứng bốn phía xung quanh dung tuyết đi rồi hai người nhạc nhiên nhìn mộ nhất phàm đi rồi ừ cô ta biết chúng ta tới tìm chạy đi rồi đám lục lâm và tôn tử hào quay về xe sao anh biết được tôi dùng dị năng tinh thần cảm ứng được cô ta lấy thân cây làm thông đạo để bỏ chạy tôn tử hào ngạc nhiên nhìn mộ nhất phàm mẹ kiếp mộ nhất phàm rốt cuộc anh có bao nhiêu dị năng hả vừa phong vừa thủy lại còn có băng có dị năng tinh thần anh đừng nói loại dị năng gì anh cũng có đấy cũng xem xem như vậy tôi hỏi này anh có nhiều dị năng như vậy hả lẽ nào anh hút tinh h ạ c h của dị năng giả khác mộ nhất phàm c h o mày không phải như cậu nghĩ đâu nói chung nhất thời khó có thể giải thích rõ ràng được lục lâm hỏi lão đại có biết anh có nhiều dị năng như vậy không biết lục lâm có lòng tốt mà nhắc nhở anh có nhiều dị năng như vậy đúng là chuyện tốt nhưng anh có nghĩ nếu đồng thời sử dụng nhiều dị năng như vậy những người khác cũng giống như tôn tử hào sẽ hiểu lầm anh hấp thụ tinh hạch của dị năng g i ả không chuyện này tôi có nghĩ tới đang tính xem nên giải quyết thế nào đây mộ nhất phạm nói tới đây sau đó chuyển đề tài lần sau hai cậu đừng tới tìm dung tuyết nữa còn cả ma vũ hướng quốc cũng vậy bốn người mấy cậu cộng lại cũng không phải đối thủ của cô ta đâu trừ khi đẳng cấp dị năng cao hơn cô ta tôn tử hào có chút k h n m phục sao anh biết bọn tôi không phải đối thủ của cô ta đầu tiên vốn cô ta là dị năng giả hệ hỏa nói cách khác cô ta không sợ lửa sau đó cô ta lại có thêm dị năng hệ mục nhưng lại có thể hút máu cũng có nghĩa dù là hệ mục hệ thủy hệ hỏa hệ thổ hệ kim cô ta cũng không sợ còn có nguyên lý tương sinh tương khắc trong ngũ hành mấy cậu phải nhớ cho kỹ d ĩ năng giả chưa chắc đã là văn năng tôn tử hào không phản bác gì nữa lục lâm gật đầu thật ra lao đại cũng nhắc nhở bọn tôi rồi sở dĩ cho chúng tôi ra tay bắt người cũng là muốn rèn r u ỗ i chúng tôi muốn chúng tôi học cách làm thế nào để đối phó với nguy hiểm mộ nhất phàm nhìn đồng hồ đeo tay không còn sớm về ăn cơm thôi tôn tử hào lập tức trêu anh có muốn theo bọn tôi về doanh địa tiện thể gặp lao đại luôn không đương nhiên là muốn rồi tôi nhớ d á n g người cường tráng của anh ấy chết đi được mộ nhất p h ạ m liếm liếm môi tôn tử hào nghe mà bồn u nôn anh quay về cao ốc mộ thị ăn thì hơn mộ nhất p h ạ m cười hề hề lái xe ra khỏi ngõ nhỏ để đám tôn tử hào và ma o vũ h ợ p hợp sau đó mới quay về tòa cao ốc mộ thị chương hai trăm lẻ năm con khóc đây ạ sau khi mộ nhất p h ạ m quay về tòa cao ốc điều đầu tiên làm là đưa con đi ăn sau đó quay về phòng gọi điện thoại cho chiến bắc thiên nói rất có thể mộ duyệt thành sẽ mềm lòng với chuyện của họ chiến b á c thiên nghe giọng nói leo nhéo ở đầu dây bên kia điện thoại không những không bực mình trái lại ý cười trong mắt lại càng sâu đậm khoe miệng càng lúc càng cong lên bốn người mao vũ đang báo cáo chuyện với chiến b á c thiên khỏi cần đoán cũng biết người đang nói chuyện với lao đại là mộ nhất phàm cũng chỉ có mộ nhất phàm mới có thể khiến lao đại cười tới vui vẻ như vậy mộ nhất phàm nói xong chuyện anh nói trong phòng làm việc với mộ duyệt thành lại nói về vấn đề thiếu nước ở khu phía bắc thành phố chiến bắc á máy đám c cút cho trước. Thiên thấy mộ nhất phàm sẽ không cút máy ngay, bèn đám lui ra trước. Giờ khu phía lui Giờ ngay, quen mộ ma sẽ ra vũ b đang thiên ế u nước n g h i m t r ọ g nếu cũng ứ như vậy, nhất định sẽ có rất nhiều người chết khác. Bác Thiên, anh, có cách nào giúp bọn họ không? Chiến Thiên chết khác. cách họ vậy, rất sẽ có Bác có Bác giúp biết chuyện khu phía bắc thiếu nước nghiêm trọng ban nay đám lục lâm cũng đã nói mộ nhất phàm phát nước ở khu phía bắc giờ các nghiên cứu viên phải mất hơn nửa tháng nữa mới có thể nghiên cứu ra cách lọc nước cho nên chỉ còn cách đưa nước tới cho họ mỗi ngày hắn vừa nói vừa nghĩ chi tiết bởi thiếu nước nghiêm trọng nên cách hai ngày phát cho mỗi người một cốc nước nhỏ không thể cho họ nhiều hơn nếu không sẽ thiếu nước xung q u â n h ơ n nữa cho nhiều nước họ sẽ không ý thức được mối nguy của mặt thế đến khi đó anh sẽ cho họ thống nhất phát một cốc nhỏ mọi người sẽ nhận được số lượng nước như nhau à còn phải là một m bảng ghi chép cho nước ai nhận được ai không như vậy chúng ta có thể biết rõ tránh cho có người đục nước béo cỏ mộ nhất phàm cười ha h a vẫn là anh suy nghĩ chu đáo nhất mai em gửi ba xe chở nước qua đến lúc đó cho anh sắp xếp ừ mộ nhất phàm thấy đã có thể giải quyết được sự tình ở khu thành phía bắc từ từ thu nụ cười lại còn có một chuyện em muốn tìm anh thương lượng chiến bác thiên hỏi chuyện gì mộ nhất phàm nói về dị năng sao chép của mình anh cũng biết dị năng sao chép của em cấp càng cao số lượng dị năng sao chép được cũng càng nhiều đến lúc đó nhất định sẽ có người hiểu lầm rằng em hấp thu tinh hạch của dị năng giả nên mới có thể trở thành dị năng giả đa hệ dù có tin em có dị năng sao chép thì nhất định sẽ có người n à y sinh ham muốn với tinh hoạch của em giờ anh không thể nói dị năng của mình ra nhưng lại sợ không nói ra sẽ gây hiểu lầm thật đúng là khó đủ đường anh cũng từng nghĩ tới vấn đề này chiến bắc thiên meo mắt lại suy nghĩ tạm thời em làm theo như lời anh nói mộ nhất phàm chăm chú nghe chiến bắc thiên giao pho xong sau đó hai người tâm sự đôi câu lúc này mới c ố máy mộ thiên con ở trong phòng chơi đi ba đi tìm ông nội bàn chuyện mộ kinh thiên đang chơi đồ chơi ngẩng đầu lên vâng ba ba con muốn cứ gọi điện thoại cho ông nội mộ nhất phàm đưa điện thoại vệ tinh cho con trai con biết số di động vệ tinh của ông nội chưa biết rồi ạ con sẽ tự bấm số mộ nhất phàm không làm phiền con nữa đứng dậy rời khỏi phòng cửa phòng vừa đóng mộ kinh thiên lập tức gọi cho chiến quốc hùng đối phương vừa bắt máy lập tức khóc tu t u nói cụ ạ chiến quốc hùng đang đoán không biết hay gọi điện thoại vừa nghe thấy tiếng khóc của chát trai đã sốt ruột mộ thiên sao cháu lại khóc có phải ba bắt nạt cháu không nghe thấy tiếng chắc khóc làm ông đau lòng muốn chết lúc bé con ở với ông dường như chưa từng khóc cùng lắm chỉ nói nhớ ba ba không không phải ba ba không bắt nạt cháu mộ kinh thiên nước nở nói sau đó lại khóc lên cụ cụ à, có phải sau này cháu không thể không thể ở bên ba ba và và bố không chiến quốc hùng c h a o mày ai nói vậy ông nội nói cái thằng lôi cương này lại đi nói lung tung trước mặt trẻ con chiến quốc hùng nổi đ o á lên nói nhưng rồi ông ngẫm lại không đúng con ông không phải người thích nói lung tung càng không làm chuyện dọa dẫm trẻ nhỏ huống h ổ con ông còn chưa biết chuyện mình có cháu trai mộ thiên cháu nói ông nội nào cơ mộ kinh thiên lại khóc lóc nói là ba ba của ba ba chiến quốc hùng giận dữ nói hóa ra là mộ duyệt thành ông chỉ muốn xông tới cao ốc mộ thị mắng cho mộ duyệt thành một trận tên kia thế mà lại dám làm chắc ông phải khóc chiến quốc hùng thấy chắc mình khóc đến thở không ra hơi trong lòng đau nhói vội và an ủi kình thiên ngoan nào đừng khóc cháu mà khóc cụ sẽ đau lòng chết mất hay là cụ phái người đón cháu về nhé cháu muốn ba ba và bố cơ chiến quốc hùng lúng túng cái này cụ cụ ơi cháu muốn ba ba và bố cơ cháu cháu muốn họ cơ chiến quốc hùng không chịu nổi tiếng chắt c h a i khóc được rồi được rồi cháu sẽ được ở với ba ba và bố đừng khóc nữa được không cụ cụ ơi thật thật vậy á. tê hát thật cụ cam đoan với cháu được chưa ba ba cháu sẽ được ở với bố ai không cho ba ba cháu ở với bố cụ sẽ đánh chết người ấy nhưng nhưng hôm nay ông nội không cho ba ba ở với bố chiến quốc hùng nhấn mày mộ duyệt thành không cho ba ba ở với bố cháu mộ duyệt thành cũng đã biết chuyện mộ nhất p h ạ m và cháu trai ông rồi sao hôm hôm nay bố tới gặp ông nội ông ông nội rất rất tức giận không cho ba ba và bố ở với nhau Còn còn nói nếu cụ nếu cụ không đồng ý chuyện của ba ba với bố ông cũng không không đồng ý chiến quốc hùng cụ ơi cháu muốn ba ba và bố ở với nhau cơ cháu không muốn không muốn ba ba và bố phải xa nhau chiến quốc hùng phải dỗ một thôi một hồi bé con mới ngừng khóc đúng lúc này mộ kinh thiên nghe thấy tiếng tay nắm cửa chuyển động lập tức nói cụ ơi cháu mệnh rồi cháu nghỉ ngơi thật tốt hai hôm nữa cụ sẽ bảo ba ba đưa cháu qua chỗ cụ vâng cháu chào cụ mộ kinh thiên cút máy trông thấy mộ nhất phàm đi tới liền cười hì hì nói ba ba mộ nhất phàm nghi hoặc nhìn bé con con khóc đây ạ ban nãy lúc ở trong phòng của mộ duyệt thành bàn chuyện có binh lính tới báo rằng nghe thấy tiếng trẻ con khóc binh báo bởi tới tiếng lính rằng nghe trong phòng anh, nhưng bởi đấy là phòng anh nên không xuống thấy là trẻ tự dám đấy ý vâng à mà. làm o trong con con Mộ kinh thiên trước mắt, Mộ Phạm mắt thầm lầm tìm vộ tội nội Kinh không mà. Mộ nhất Phạm thấy trong mắt bé con không Thiên nói, binh rồi, tới việc Nhất nước, nghĩ lính nghe nếu chuyện phòng ông nhé. chấp thấy thế thì trước có có có của v gì bé ba lẽ mộ kinh thiên đưa điện thoại vệ tinh ra ba ba con gọi điện xong rồi ư mộ nhất phàm nhận lấy di động xoa xoa đầu con trai lúc này mới ra khỏi phòng mộ kinh thiên vui vẻ nằm trên giường cười khanh khách em c h ở mình một cái liền biến mất khỏi giường vào trong không gian hấp thụ linh khí thế nhưng sau khi chiến quốc hùng cúp máy bởi vì c h ắ t khóc mà lo lắng không thôi này ông thái ban nay thằng bé khóc đòi ba và bốn nó ở bên nhau ông cũng không muốn chia rẽ cả nhà họ chỉ là đàn ông với đàn ông có thể ở bên nhau sao thái nguyên cười hít mắt cậu mộ và đại thiếu gia đều là cha đẻ của tiểu thiếu gia đương nhiên tiểu thiếu gia muốn ở bên cha đẻ mình rồi Những người h k á chiến k ô n g thể thay thế h được. c quốc hùng đưa mắt nhìn thái nguyên hư nhẹ một tiếng ta nhận ra ông đang nói đỡ cho hai đứa nó lao ra tôi chỉ nói sự thật thôi lại nói cậu mộ và đại thiếu gia ngoài việc đều là đàn ông gia cũng không khác gì thiếu gia lôi cương và phu nhân v ợ tình cũng đã sinh con cái có con chăm lo dưỡng lao cho mình trước khi lâm trung không phải sao chiến quốc hùng trầm mặc thái nguyên nhìn ra trong lòng chiến quốc hùng đang giao động lại nói lao ra tôi nghĩ ngại không cần phải nghĩ nhiều tục nữ có co câu con cháu có phúc của con cháu huống hồ giờ đang trong thời m ạ thế không ai biết mình còn có thể sống bao lâu nữa nhất là dân chúng không có dị năng ở khu bắc thành phố với họ mà nói sống được ngày nào hay ngày ấy lo hôm nay chứ chẳng biết chuyện ngày mai có ai rảnh mà quan tâm ai ở với ai thế nên là chỉ cần đại thiếu gia và cậu mộ cảm thấy hạnh phúc là được rồi như vậy tiểu thiếu gia cũng sẽ vui vẻ việc gì phải nhọc tâm lo nghĩ chứ sao ta không hiểu đạo lý này cơ chứ Chiến quốc trước hùng lại, đi đi, ông xuống trao ta mày để sau khi ông rời khỏi phòng tiện thể đóng cửa lại đến khi quay về phòng mình liền lấy điện thoại vệ tinh ra gọi cho chiến bắc thiên đại thiếu ra những gì cậu bảo tôi nói tôi đã nói rồi mấy lời nói tốt cho mộ nhất phàm và chiến bắc thiên trước đó đều là chiến bắc thiên dặn từ trước nhưng mà ông cũng hiểu vì bé con thật sự không nên chia rẽ hai người họ hơn nữa ông cho rằng nếu mộ nhất p h à m và chiến bắc thiên không bên nhau nổi chẳng cần chia rẽ họ cũng sẽ tự xa nhau nếu như hai người đàn ông có thể ở bên nhau cả đời đã nói giữa họ là tình cảm chân thành sâu sắc việc gì phải đi chia rẽ đôi tình nhân bọn họ chiến bắc thiên nhấn m ẩ y cảm ơn chú thái thái nguyên hừ nhẹ tôi đây là nghĩ cho tiểu thiếu gia nên n mới nói đỡ cho cậu chiến bắc thiên nết môi lên cháu sẽ bảo mộ thiên cảm ơn chú chương i tới kinh Nguyên nghĩ tới bé mộ n ra, không cần cảm hai cần trăm linh sáu gato chiến quốc hùng ngồi trong phòng suy nghĩ hồi lâu mới cầm điện thoại vệ tinh lên gọi cho con trai thứ hai là chiến lôi bình chiến lôi bình nhận được điện thoại của cha vội vã hỏi bố bố gọi điện sang đây có phải đã xảy ra chuyện gì không chiến quốc hùng trao mày lại lôi bình chuyện của anh trai con mộ gia đã cho chiến gia chúng ta một công đạo ta thấy mộ gia bọn họ quả thật không có ý gây thương tích cho anh trai con có lẽ có người dựa vào sự xích mích giữa hai nhà chúng ta mà gây chuyện chiến lôi bình khẽ đáp một tiếng con biết rồi cho nên ta chỉ muốn hỏi một chút rốt cuộc giữa nam thiên và mộ nhất hàng đã xảy ra chuyện gì chiến lôi bình mệt mỏi day day mi tâm bố con cũng đang hỏi nam thiên chuyện này nhưng thằng bé sống chết không chịu nói ông nghĩ dường như đứa con trai của mình thay đổi rất nhiều tuy rằng vẫn ôn hòa lễ phép như trước kia nhưng hành tung thoát thần thoát hiện suy nghĩ k h ó nắm bắt đến người làm cha là ông đây cũng không biết rốt cuộc con trai mình muốn làm gì còn có mỗi lần ông muốn tìm nam thiên nói chuyện trong lòng nói chưa được dăm câu chiến nam thiên đã viện cớ bỏ đi khiến ông có cảm giác như con trai không muốn nói nhiều hơn dù chỉ một câu với người cha này nhưng mà nhìn nụ cười tao nhã của con trai ông lại cảm giác như mình đã nghĩ nhiều rồi chiến quốc hùng k h ẽ than cái thằng này xảy ra chuyện gì chứ bố muốn mà Nam mày, ta gọi tới vì chuyện của Nam mới chuyện quốc chuyện quyết chuyện của nó, ta mới lo được chuyện trung bố Bố, như còn không Thiên Chiến hùng nhấn Thiên nó, thân Thiên. phải chỉ thôi chứ. thôi, chỉ được vậy vì vì rồi gọi tới, gọi tới bởi giải đại bác của của có của của ta ta lo sự ý của bố là chiến lôi bình t r a o mày lại bố muốn kết thông ra với nhà họ mộ ông biết chuyện đứa bé mộ thiên này là do con gái nhà họ mộ sinh ra cho nên mới nghe chiến quốc hùng nói tới chuyện t r u n g thân đại sự của bắc thiên là đã lập tức đoán ra cha mình có ý này chiến nam thiên ngồi đối diện lập tức nâng mi mắt lên nhìn chiến lôi bình ta không nỡ nhìn chắt mình cứ vài ngày ở mộ ra rồi lại vài ngày ở chiến lính ra có đôi khi đến mặt bố mẹ cũng không thấy thật sự không đành lòng nhưng mà chiến quốc hùng vừa nghĩ tới chuyện mộ nhất phạm là đàn ông liền cảm thấy hết sức đau đầu thật ra trong lòng ông vẫn rất phản đối chuyện này cho nên muốn đợi sau khi giải quyết xong chuyện của nam thiên mới tính đến chuyện của bắc thiên nhất thời chiến lôi bình không nói gì nếu như bởi vì chuyện của con trai ông mà khiến bé con phải chia xa cha mẹ đúng là quá tàn nhẫn bố chiến lôi bình đang định nói gì đó điện thoại vệ tinh trong tay lại bị chiến nam thiên đoạt mất ông nội chiến quốc hùng nghe thấy giọng nói bên kia điện thoại thay đổi nam thiên chiến nam thiên nắm chặt điện thoại vệ tinh của chiến lôi bình quay về phòng của mình ông nội ông thực sự muốn kết thông ra với nhà họ mộ thật sao chiến quốc hùng hỏi ngược lại nếu ta nói thật thì sao đôi mắt chiến nam thiên thoáng n h a lại đoạn hỏi người yêu của anh là t h i ê n kim nhà họ mộ chiến quốc hùng không nói gì bởi vì ông thật sự không thể mở miệng nói chị dâu cháu chính là mộ nhất phàm là một người đàn ông thứ thiệt chiến nam thiên không nghe được câu trả lời của chiến quốc hùng l o a n g thoáng đoán ra được đáp án đôi mắt đột nhiên trở nên ưu ám tối tăm m í m môi lại nói ông nội có mấy lời này cháu không biết có nên nói hay không nói gì mấy hôm trước lúc ông và cháu tới doanh địa của anh cháu thấy anh với đại thiếu gia nhà họ mộ chiến nam thiên nói đến đây dừng một chút đáy mắt lóe lên tia hung tàn bọn họ ôm nhau chiến quốc hùng nhữ mày bình tĩnh nói cháu thấy rồi nếu cháu đã thấy ta cũng không ngại nói cho cháu biết người yêu của anh cháu chính là mộ nhất phàm tạm thời cháu đừng nói cho bố mẹ còn có ông còn chưa nói hết câu chật nghe thấy bột một tiếng ngay sau đó điện thoại không còn tiếng động gì nữa chiến quốc hùng nghi hoặc nhìn di động của mình thế mà đã c ú máy ông thầm nghĩ có lẽ chiến nam thiên không cẩn thận tắt đi bèn gọi lại nhưng đối phương đã tắt máy lẽ nào điện thoại của nam thiên bị hết tin chiến quốc hùng không thể làm gì hơn là cất điện thoại đi ngủ ở bên kia chiến lôi bình vẫn ngồi đợi con trai đi xuống nhưng cuối cùng lại chỉ nghe thấy bên kia sân phát ra tiếng khởi động xe ông đứng dậy ra ngoài cửa sổ nhìn chỉ thấy chiếc xe việt giã kiêu hùng của con trai đã bị lái ra khỏi khu biệt thự con nó lại đi ạ trung tân đang bận bịu i trong phòng bếp nghe thấy tiếng xe đi ra phòng bếp hỏi chiến lôi bình chiến lôi bình tức giận trả lời sao anh biết được ông không thấy chiến nam thiên đi xuống không thể làm gì hơn là đi lên tầng trên ông thấy cửa phòng con trai mình mở rộng tiến lên nhìn một chút khắp mặt đất đầy những mảnh vỡ nhỏ màu đen chiến lôi bình n h e o mắt lại phát hiện những mảnh vỡ kia thế mà lại là linh kiện di động và vỏ điện thoại vệ tinh ông t r a o mày nhìn bốn phía xung quanh không thấy bóng chiến nam thiên đâu cuối cùng ánh mắt dừng trên chiếc cửa sổ sát đất nếu ông đoán không sai có lẽ con nó tự nhảy ra khỏi cửa sổ nhưng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà nó đi vội như vậy con nó có ở trong phòng không trung tân đi lên nhìn không biết rốt cuộc thằng bé này xảy ra chuyện gì cứ hai ba ngày lại chạy ra ngoài cũng không nói cho chúng ta biết nó đang bận bịu cái gì chiến lôi bình hít sâu xoay người quay về phòng trung tân cằn nhằn mấy câu sau đó cầm chổi đi lên quét phòng cho con trai sáng sớm mộ nhất phàm ăn sáng xong lập tức lái xe đi tới doanh địa mộ thị để tìm nhóm cao phi cho năm người họ lái xe chở nước đi ra đám cao phi vừa nghe liền biết nhất định mộ nhất phàm đã nghĩ ra được cách gì đó để cấp nước cho người ở khu thành bắc không nói nhiều liền tới gaza xin ba chiếc xe chở nước nhân viên trong gaza xe biết đám cao phi xin xe chở nước thay cho đại thiếu gia không hỏi nguyên nhân lập tức thông qua cho họ nhất phàm anh định đi đâu lấy nước đây đặng hiểu nghị tò mò hỏi mộ nhất phàm cười đầy thần bí đợi ra khỏi doanh địa rồi sẽ nói cho cậu biết lời này khiến đám cao phi càng thêm tò mò sau khi rời khỏi doanh địa ba chiếc xe chở nước vẫn luôn đi theo phía sau xe mộ nhất phàm sau đó xe dừng lại ở một gốc cây không người năm người xuống xe nhìn thấy xung quanh không có nước ngay cả một hồ nước nhỏ cũng không có mộ nhất phàm nhanh nhẹn đi tới mui xe mở cửa bình chứa sau đó dùng dị năng hệ thủy rót nước vào năm người cao phi nghe thấy tiếng nước ngạc nhiên mở to mắt nhìn người trên mui xe nhất phàm anh có dị năng hệ băng hệ muộc đồng thời còn có hệ thủy nữa nhưng mà không đúng lúc mấy người họ đi tìm vật tư chưa từng thấy mộ nhất phàm dùng dị năng hệ thủy dù là lúc ngủ dậy cũng lấy băng để rửa mặt mộ nhất phàm nhìn vẻ mặt nghi hoặc của họ giờ không tiện giải thích cho mấy cậu sau này sẽ nói cho cậu biết nói chung là tôi không hấp thụ tinh hạch của dị năng giả khác anh đã nói như vậy đám cao phi cũng không hỏi nhiều h ứ ố n g hồ anh cũng không có trách nhiệm phải giải thích với bọn họ thế nhưng mộ nhất phàm nói cho họ biết điều này chứng minh anh cũng coi họ là người một nhà điều này khiến họ cảm thấy hết sức cao hứng nửa giờ sau mộ nhất phàm đổ đầy nước ba xe chứa sau đó họ tiếp tục lái xe đi tới khu bắc thành hội hợp với chiến bắc thiên chiến bắc thiên đã sớm chuẩn bị xong tất cả binh lính đã làm đăng ký cho những người may mắn còn sống phát bắt và nước cho họ những người còn sống đều sung sướng cảm kích miệng không ngừng nói lời cảm ơn nếu không có những binh lính này bọn họ đã chết k h á t từ lâu rồi năm người kia là người em chọn ra từ chỗ của bố em chiến bắc thiên nhìn năm người lính tích cực cấp nước cho mọi người hỏi、ừ. m ộ nhất phàm khoát tay lên vai chiến bắc thiên cười hỏi sao không tệ phải k h ô n g trong mắt chiến bắc thiên lộ ra tia tán thưởng cả người toát lên chính khí là đồng đội có thể tin tưởng được m ộ nhất phàm chép miệng hai tiếng không hổ là nam chính vừa liếc mắt đã nhìn ra được bản chất của năm người cao phi chẳng trách trong tiểu thuyết năm người cao phi khăng khăng theo nam chính chỉ riêng sự tin tưởng của nam chính đã đủ để họ bất chấp gian nguy cho hắn rồi đối xử tốt với họ vào họ sẽ báo ơn em nhiều hơn những gì em bỏ công thế anh có gạ tổ vì em có năm đội siêu cừ hông chiến bác thiên nhìn bộ mặt đắc ý của anh trong mắt lóe lên tiếc g ử i nói hùa theo anh gạ tổ mộ nhất phàm cười hì hì anh không cần phải quá gạ tổ đâu là của em thì cũng là của anh mà huống h ồ họ vốn là của anh khụ khụ nói chung là đợi đến khi bố em thừa nhận quan hệ của hai ta rồi em sẽ cho ra mắt người chị dâu này với họ anh không biết đâu họ mong gặp anh từ lâu rồi thế à chiến bác thiên nhìn về phía năm người kia vậy đợi em giới thiệu anh xong anh đây làm chị dâu phải huấn luyện họ thật tốt để họ trở thành phụ tá đắc lực cho em vừa dứt câu năm người cao phi lập tức run lên đặng hiểu nghị nhìn trái một chút lại nhìn phải một chút đột nhiên tôi thấy l ạ n h lạnh tôi cũng vậy khổng tử húc nói tôn tử hào nghe họ nói vậy cười suy một tiếng lạnh đợi đến t r ư a mấy cậu sẽ biết cái gì gọi là nóng chết người hướng quốc đi tới chỗ bọn họ có cần tôi thắp cho cậu mấy cây đuốc đảm bảo sẽ không thấy lạnh nữa đi đi đi đi mộ nhất phàm thấy nhóm cao phi trò chuyện đến là vui vẻ với nhóm hướng quốc trong lòng yên tâm hơn rất nhiều v ô vô vai chiến bắc thiên khi nào rảnh rỗi anh cũng huấn luyện thêm cho em đi anh cũng muốn học thêm nhiều thuật phòng thân để có thể đề phòng bất cứ tình huống nào chiến bắc thiên mướn m ẩ y mấy hôm trước luyện còn chưa đủ à mấy hôm trước mấy hôm trước anh huấn luyện cho em lúc nào vẻ mặt mộ nhất phàm n g h i hoặc nhưng nhanh chóng nghĩ ra chiến bắc thiên đang ám chỉ mấy ngày họ ở trong không gian tới buổi tối hầu như hai người chỉ lăn lộn trên giường làm đến là thư sướng anh cười ha h a bắc thiên em phát hiện ra anh trở nên hư hỏng mất rồi ban nay em nghiêm túc xin anh huấn luyện cho em như vậy anh lại nghĩ đi đâu thế ngay sau đó sắc mặt mộ nhất phàm thay đổi anh quay đầu nhìn xung quanh có người đang quan sát chúng ta ánh mắt chiến bắc thiên trở nên nghiêm túc mà nhìn đám đông nhôn nháo trước mặt có biết là ai không mộ nhất phạm lập tức dùng dị năng tinh thần để nghe vọng khắp khu thành phía bắc nhưng anh không cảm ứng được ai đang theo dõi họ rất có thể đối phương đã thu sóng tinh thần của mình không biết người có thể tránh dị năng hệ tinh thần tra quét nhất định không phải người tầm thường chiến bác thiên lại cẩn thận nhìn khắp sân xác định không ai khả nghi vô vô vai mộ nhất phạm đừng lo ở đây chúng ta có nhiều người như vậy đối phương sẽ không dám ra tay tùy tiện đâu ừ chương hai trăm linh bảy ngày h è nắng trói trang ánh mắt trời nóng rực người trong khu thành phía bắc đều phải che ô tránh nắng để tới nhận nước bởi vì có rất nhiều người hoặc cũng có thể bởi đây là lần đầu tiên mọi người đi phát nước mà quá trình đăng ký tương đối r ừ n g già mãi đến hôm sau mới phát sóng nước năm người cao phi trần hạo chu toàn đặng hiểu nghị khổng tử húc thấy mọi người đều có nước uống lúc này mới vui vẻ quay trở về doanh địa của mình sau chuyện phát nước lần này họ nhìn chiến bắc thiên bằng cái nhìn k h á c trước vào thời mặt thế có thể quản mấy nghìn người trong doanh địa một cách trật tự như vậy c ò năm người cao phi hết sức ngưỡng mộ chiến bắc thiên lúc nhóm người nhận nước từ từ giải tán chiến bắc thiên cũng chuẩn bị đưa đội về doanh địa cuối cùng cũng phát nước xong mộ nhất phàm rối người bởi vì xung quanh có nhiều người mà không tiện hành động quá thân mật chỉ tiến lên trước ôm chiến bắc thiên một cái em đi về trước đợi anh xong việc em sẽ lại tới tìm anh chiến bắc thiên xoa xoa mái tóc anh đưa anh đi lên xe đúng lúc này mao vũ dẫn theo bảy tám người sống đi tới lão đại những người này muốn nhờ chúng ta g i ú p m ộ nhất phàm đang định lái xe rời đi hỏi g i ú p cái gì một ông cụ đứng ở phía trước khóc lóc nói chiến thiếu tướng con trai tôi mất tích rồi xin chiến thiếu tướng tìm giúp tôi những người sống khác cũng đều nói không trông thấy người thân của mình chiến bác thiên cho mày lại sao lại không thấy ông cụ lau nước mắt trên mặt nghẹn ngào nói mất tích từ ba hôm trước thoạt đầu tôi còn tưởng nó lén theo người khác đi tìm vật tư nhưng mà những người thường theo nó đi tìm vật tư bởi vì trời quá nóng mà ở nhà hết cả tôi tìm khắp khu thành phía bắc một vòng nhưng cũng không thấy nó đâu nếu không phải mà thế không có cảnh sát thì ông đã báo cảnh sát từ lâu rồi những người khác thì sao chiến bác thiên nhìn về phía những người khác có một người phụ nữ tranh nói trước hai hôm trước tôi không thấy con trai đâu buổi tối hôm đấy rõ ràng nó còn nằm ngủ trong phòng thế nhưng sáng hôm sau tỉnh dậy đã không thấy nó đâu mới đầu tôi còn tưởng nó chạy đi chơi với đám bạn học cũ nhưng mà mãi tới tối vẫn không về nhà tôi tới nhà bạn học nó tìm mọi người đều nói không thấy con tôi con của tôi cũng mất tích ở nhà có một người đàn ông kích động nói tình huống con tôi cũng không khác con của cô ấy là bao đêm hôm trước vẫn còn ngủ trong nhà sáng hôm sau đã không thấy người đâu phải rồi giường con trai tôi lộn lộn s ộ n s ộ n song sắt bảo vệ cửa sổ không biết bị vật gì cắt đứt tôi đoán rất có thể con tôi bị bắt đi qua cửa sổ người phụ nữ trước đó nghe thấy người đàn ông kia nói vậy nhớ lại ngày hôm đó cửa sổ phòng con trai mình hình như cũng bị mở những người khác cũng kích động báo con mình bị mất tích ma vũ cất tiếng nói mọi người trật tự một chút chúng tôi sẽ tận lực giúp mọi người điều tra nhưng không đảm bảo có thể tìm con về cho mọi người giờ khu thành phía bắc không có nhiều thiết bị giám sát và theo dõi không dễ để điều tra ra bây giờ cả thế giới l o ạ n lên không có quốc gia cũng không có bộ máy chính phủ có người chịu giúp họ đi tìm người đã biết ơn lắm rồi cảm ơn thượng úy mao cảm ơn chiến thiếu tướng mọi người về trước đi có tin gì chúng tôi sẽ báo cho mọi người tám người kia rưng rưng nước mắt rời đi trong đầu mộ nhất phàm đột nhiên n ả y lên một suy nghĩ bắc thiên liệu có phải dung tuyết làm không anh nói như vậy là có căn cứ bởi theo như bảy tám người kêu miêu tả lúc người nhà họ mất tích cũng chính là lúc dung tuyết tới thành bê mà vừa hay cô ta cũng ở khu thành phía bắc mấy ngày này cô ta không có động tinh gì cũng không tìm tới chiến bắc thiên tính sổ hẳn là rõ bản thân không phải đối thủ của chiến bắc thiên cho nên cô ta muốn hút máu người khác để thăng cấp dị năng của mình chiến bắc thiên nhữ mày rất có khả năng này thế nhưng cô ta cũng không dễ tìm dù có tìm được cũng sẽ nương cây cối bỏ đi đặc biệt khu thành phía bắc có rất nhiều cây lớn cao chọc trời muốn giải quyết cô ta thì phải nghĩ biện pháp khác hắn nhìn giờ trên đồng hồ đeo tay giờ không còn sớm chuyện những người mất tích giải quyết sau ừ mộ nhất phàm vây tay chào hắn lái xe rời đi chiến bác thiên nhìn mãi tới khi xe mộ nhất phàm khuất bóng lúc này mới xoay người cùng mao vũ lên xe việt giã quay trở về doanh địa lúc tới cổng doanh địa họ thấy một người đàn ông trung niên đang không ngừng khom lưng nhận lỗi về phía bà dung và dung nhan bà dung lạnh lùng quay đầu không nói lời nào dung nhan trông thấy đoàn xe của chiến bắc t h i ê n tới thấp giọng nói con với mẹ chỉ là người ở trong doanh địa không có tiếng nói ở đây không có tư cách giữ bố lại không phải trước đây bố có bản lĩnh lắm sao vậy đi tìm chiến thiếu tướng xem anh ấy có đồng ý giữ bố lại không dung đức minh vội vàng nói chiến thiếu tướng ở đâu dung nhan hất cảm ý bảo ông nhìn về phía sau dung đức minh xoay người trông thấy một đoàn xe đang lái về phía bên đây dung nhan mau chóng kéo mẹ mình đi vào trong doanh địa bà dung cười lạnh đúng là cái loại vô liêm sỉ bà nhìn con gái vẫn không lên tiếng trao mày lại tuy mẹ rất hận dung đức minh thế nhưng dù sao ông ta cũng là cha đẻ con con thật sự không muốn giúp ông ta năn nỉ xin vào doanh địa sao chân mày thanh tú của dung nhan trao lại nếu chỉ ông ta vào doanh địa có lẽ con sẽ giúp ông ta năn nỉ một chút nhưng ông ta còn muốn dẫn theo cái người phụ nữ lạc tính kia đấy là chuyện không thể nào nhắc tới lạc tính sắc mặt bà dung lạnh đi mấy phần dung đức minh đứng ngoài cổng nhìn đoàn xe ngăn đường đoàn xe tới chiến thiếu tướng chiến thiếu tướng tôi có lời muốn nói với cậu m a vũ quay đầu nhìn chiến bắc thiên chiến bắc thiên tựa lưng vào ghế không nói lời nào nhìn về người chắn ngang đoàn xe dung đức minh thấy người bên trong không có động t í n h gì vội nói chiến thiếu tướng tôi muốn xin vào doanh địa của cậu tuy rằng tôi không có dị năng nhưng mà cậu bảo tôi làm gì thì tôi sẽ làm lấy nhớ khi xưa ông là tổng giám đốc dung được người người vây quanh lính hót bây giờ bởi vì sinh tồn mà phải cúi đầu trước người khác làm gì cũng được chiến bắc thiên thấp giọng nói sau đó đưa mắt nhìn ma vũ cho ông ta lên xe ma vũ hạ cửa xe xuống thiếu tướng cho ông lên xe được được dung đức minh vội vã mở cửa xe thấy chiến bắc thiên còn trẻ nhưng đã rất có khí chất lập tức rụt cổ lại dẹ dặt lên xe việt giã ngồi chiến chiến thiếu tướng chào cầu ông có thể vừa liếc mắt đã gọi chính xác ai là chiến thiếu tướng hoàn toàn là bởi khí chất trên người chiến bắc thiên rất có năng lực uy hiếp ông lăn lộn trốn thương trường nhiều năm mà cũng bị khí thế của cậu ta làm cho kinh hãi dung đức minh ngồi bên cạnh chiến bắc thiên dẹ dẹ dặt dặt nói chiến thiếu tướng tôi là bố của dung nhan tên là dung đức minh chiến bắc thiên không lên tiếng dung đức minh lại nói tôi và vợ tôi muốn gia nhập đội ngũ của cậu mong cậu có thể đồng ý chỉ cần cậu đồng ý cho tôi thêm vào đội cậu cậu bảo tôi làm cái gì tôi sẽ làm cái ấy trước đó ông cùng những người sống khác trong khu thành phía bắc ra khỏi thành tìm vật tư trông thấy dung nhan sử dụng dị năng hệ thủy cũng bởi vậy mà có thể tìm tới doanh địa của chiến bắc thiên sau đó ông nghe nói doanh địa này là của đại thiếu gia nhà họ chiến hơn nữa trong doanh địa không thiếu ăn thiếu mặc còn được hưởng rất nhiều phúc lợi cho nên càng muốn thêm vào doanh địa của dung nhan thế nhưng doanh địa không những không chịu chứa chấp ông mà ngay cả cổng doanh địa cũng không chịu mở cho ông tiến vào phải vất vả lắm ông mới có thể gặp được con và vợ trước sau đó lập tức xin họ giúp đỡ cái gì ông cũng chịu làm thật sao chiến bác thiên hỏi đúng vậy đúng vậy dung đức minh gật đầu liên tục ánh mắt chiến bác thiên dừng trên người ông nếu tôi bảo ông bán đứng người thân của mình thì sao sao dung đức minh lắp bắp hỏi người thân gì cơ chiến bác thiên rời đường nhìn đoạn nói với ma vũ vào doanh địa trước hai mắt dung đức minh sáng lên xem tình hình này có vẻ có chuyển biến tốt Mao Vũ khởi động xe, dọc ẫ n doanh đội đi điện. vào h Lúc xe họ lái lệnh, biết qua Dung Nhàn, bà Dung Nhan, không hừ bà á i tên Dung đường ứ c cho gì mà có Minh mà chiến thiếu này thể dở gì t lửa ớ tướng n ông ta vào doanh điện. Dung Nhan chiến g g cho cho thiếu tướng đâu phải vào ta mày, đâu ư i dễ bị lửa gạt h ư ư vậy. Dọc đ ờ n quay về ký túc xá họ trông thấy ma o vũ dẫn dung đức minh đi tới kho lương thực chỉ chốc lát sau dung đức minh lái một chiếc xe máy tay ga trên xe còn chở một thùng nước và một bao gạo lớn còn có năm cân thịt bò tươi để dọc đường đi không bị cướp ma vũ còn đặc biệt dùng túi ni lon giúp ông bọc lại dung đức minh tươi cười lái xe rời đi lúc đi ngang qua bên người bà dung đắc ý cười ha hả ha. chương hai t r ă n h tám nói tiếng người đi tháng một ư ơ i tới nhiệt độ ngoài trời càng tăng cao nhiệt độ lên tới gần sáu mươi độ nếu như ra ngoài đường không cẩn thận để bị té cũng có thể bị mặt đất nóng rực làm cho bỏng ra giờ con người càng ngày càng khó có thể chịu đựng bởi vì trời quá nóng mà rất nhiều người không muốn ra ngoài dù có ra ngoài cũng không thể ở lại lâu dưới ánh mặt trời cũng bởi vì như vậy mà sau lần đầu tiên phát nước mộ nhất phà ngoan ngoan ở trong tòa cao ốc mộ thị vài ngày ngoài chơi với con trai ra còn duyệt thư góp ý và tố cáo của mọi người để chấn chỉnh lại nội bộ cao ốc mộ thị nhất là với bên nhà ngoại của triệu vân h u y ề n bởi có rất nhiều người tố cáo họ hết ăn rồi lại nằm từ đó tiến hành xử phạt nghiêm trọng cho họ đi quét dọn nhà vệ sinh trong cao ốc hơn nữa nếu quét dọn không cẩn thận sẽ không có cơm ăn mọi người biết được chuyện đều thầm khen ngợi cách làm này thành thử người của triệu gia có tức cũng không dám nói cái gì mộ nhất phàm cứ nghĩ triệu vân huyên sẽ đi b ê n vực cho nhà ngoại của mình nhưng anh chờ mãi vẫn không thấy triệu vân huyên tìm tới cửa gây chuyện thế nhưng lại xảy ra chuyện mộ nhất hàng bị thương đại thiếu gia nhị thiếu gia lại bị chiến nam thiên đả thương rồi có binh lính báo lại mộ nhất phàm t r a o mày lại sao lại bị đả thương giờ nó đang ở đâu thương thế có nghiêm trọng không anh mới thành thật nói cho bố biết quan hệ của mình với chiến bắc thiên được mấy ngày giờ lại xảy ra chuyện như vậy nếu như bố anh biết mộ nhất hàng lại bị chiến nam thiên đả thương nhất định sẽ phản đối anh qua lại với người nhà họ chiến nhị thiếu gia đang ở phòng y tế mộ nhất p h à m bế con trai đi tới thang máy lúc thang máy đóng lại liền lấy điện thoại vệ tinh ra gọi cho mộ duyệt thành đến khi anh đi tới phòng y tế trông thấy bác sĩ chu đang khám cho mộ nhất hàng mộ nhất p h à m nhìn mộ nhất hàng đang hôn mê tiến lên trước hỏi bác sĩ chu tình hình em trai tôi thế nào rồi bác sĩ chu n h ư mày tôi cũng không rõ lắm không rõ lắm là sao cậu ấy không giống thụ thương mà ngược lại giống như bởi thăng cấp dị năng thất bại mà rơi vào hôn mê nói chung tôi khám toàn thân cho cậu ấy ngoài việc ở sau g á y bị cháy ít tóc r a không có bất kỳ vết thương nào mộ nhất phàm trau mày lại ý của ông là bởi trong lúc nó thăng cấp bị người ta q u ấ y dày nên mới rơi vào hôn mê có lẽ là như vậy tôi không phải dị năng giả chỉ nghe người ta nói trong quá trình thăng cấp dị năng không được để bị quái dày nếu không hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng ông kiểm tra thêm cho nó đi được để không quái dày bác sĩ mộ nhất phàm ra khỏi phòng y tế anh trông thấy năm người đàn ông và một người phụ nữ đang ngồi trên ghế sắc mặt sáu người tái nhợt đôi môi không chút huyết s ắ c ánh mắt mắt cũng vô thần dường như bị kích thích không nhỏ hơn nữa quần áo trên người lấm lem và rách dưới dường như vừa phải chạy trốn chết anh đi tới hỏi lúc mọi người đi cùng mỗi nhất hàng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy nghe thấy tiếng hỏi một người đàn ông ngồi trong đó lấy lại tinh thần ngơ ngác nhìn mỗi nhất phàm miệng lẩm bẩm đáng sợ quá đáng sợ quá mỗi nhất phàm trao mày lại cái gì đáng sợ cơ người đàn ông kia dùng sức xoa mặt bởi nhị thiếu ra thăng cấp nên bọn tôi dừng lại trong một thành trấn một thời gian sau đó gặp chiến nam thiên chiến nam thiên thấy nhị thiếu thăng cấp không nghĩ ngợi gì mà dùng dị năng tấn công tới ba dị năng giả trong đội chúng tôi vì bảo vệ nhị thiếu gia mà đã chết trong tay chiến nam thiên mộ nhất phàm hỏi những lời cậu nói là thật sao viên mắt người đàn ông n ừ n g hồng nếu tôi dám lừa đại thiếu gia nửa chữ sẽ không được chết tử tế mộ nhất phàm nhìn anh ta không giống như đang nói dối lại hỏi trông mọi người nết nhác như vậy bởi vì chiến nam thiên sao người đàn ông lắc đầu chúng tôi biết mình không đánh lại chiến nam thiên liền dẫn theo nhị thiếu gia đang tập trung thăng cấp bỏ chạy dọc đường nhị thiếu gia bị chiến nam thiên đuổi theo rồi bắn dị hỏa chúng n ó sau đó đột nhiên nhị thiếu gia bị hôn mê người trong đội vì không muốn chiến nam thiên làm tổn thương nhị thiếu gia bèn để mấy dị năng giả lại ngăn chiến nam thiên truy sát những người còn lại đưa nhị thiếu gia đi nói đến đây sắc mặt anh ta càng thêm tái n h ợ n nhưng trên đường quay về thành b chúng tôi gặp một nhóm tang thi cao cấp bọn chúng đuổi tận giết tuyệt chúng tôi mà chúng tôi lại không phải đối thủ của chúng sau đó một đội dị năng giả vốn một trăm m ư ơ i ba người giờ chỉ còn lại mấy người chúng tôi nữ dị năng giả ngồi bên cạnh nghe tới đây đứng bật dậy kích động nói bọn chúng thật tàn nhẫn không chỉ lấy tinh hạch trong óc dị năng giả còn ăn thân thể dị năng giả ăn từ ngón tay ăn xuống giống như gặm chân gà chúng say sưa cho vào miệng ngai thật ghê tởm thật đáng sợ bọn chúng còn cười điên cuồng giống như kẻ điên điệu cười ấy thật kinh dị nam dị năng giả ngồi bên cạnh nhớ lại tình huống khi ấy không nhịn được mà dùng mình một cái chúng tôi được sự giúp đỡ của những dị năng giả khác nên mới có thể dẫn theo nhị thiếu ra trở về một dị năng giả trong số đó thống khổ ô m đầu nói mộ nhất phàm thấy họ vừa trải qua một kiếp nạn vẻ mặt nếu không bi thương thì cũng là kích động sợ hãi bèn cho họ quay về nghỉ có chuyện gì đợi nghỉ ngơi ổn rồi bàn sau anh lấy điện thoại vệ tinh ra gọi cho chiến bắc thiên tình yêu h ả thằng nhỏ nhà anh lại đánh nhau với thằng nhỏ nhà em chiến bắc thiên ba lần này làm loạn nghiêm trọng lắm anh nói xem liệu hai thằng nhỏ nhà chúng ta còn có thể chung sống hạnh phúc bên nhau không chiến bắc thiên bất đắc dĩ nói nói tiếng người đi chiến nam thiên lại tới gây sự với mộ nhất hàng có bị thương nghiêm trọng không thì em không biết em chỉ biết chiến nam thiên ra tay ngay lúc mộ nhất hàng thăng cấp dị năng giờ mộ nhất hàng đang nằm hôn mê bất tỉnh trên giường k i a mộ nhất p h à m hết sức sầu não vất vả lắm hai nhà mới biết chuyện của chúng ta bố em cũng mới có thể mềm lòng với chuyện của chúng ta nhưng hết lần này tới lần khác lại xảy ra chuyện như vậy liệu có phải chiến nam thiên không muốn chúng ta ở bên nhau nên mới cố ý làm như vậy không anh đổi tay cầm điện thoại đoạn nói em đang nghĩ xem không biết có phải kiếp trước chiến nam thiên có hận thù gì với mộ nhất hàng cho nên kiếp này tới báo thù không nếu không sao mỗi lần chiến nam thiên gặp mộ nhất hàng thì đều ra tay tấn công như vậy chiến bắc thiên nghe vậy trong đầu hiện lên một suy nghĩ ban này em nói gì nói lại đi mộ nhất phàm nghĩ hoặc nói câu nào cơ câu mộ nhất hàng và chiến nam thiên có thù hoán từ kiếp trước cá chiến bắc thiên meo mắt lại hỏi nếu như có kiếp trước vậy anh hỏi em em nghĩ vì sao nam thiên lại kết thủ kết toán với mộ nhất hàng mộ nhất phàm không khỏi suy nghĩ một chút nếu có kiếp trước em nghĩ rất có thể mộ nhất hàng và chiến nam thiên là tình nhân của nhau yêu quá hóa hận cho nên giờ tới tìm mộ nhất hàng báo thù nếu không thì là kiếp trước mộ nhất hàng qua túng nợ chiến nam thiên cái mông cho nên kiếp này anh ta muốn đòi mạng trả nợ ha ha chiến bắc thiên bốn cũng có thể mộ nhất hàng là kẻ thù giết cha hoặc giết mẹ của chiến nam thiên chiến bắc thiên xoa xoa ấn đường cắt ngang lời anh cái kiếp trước mà anh nói khác với kiếp trước của em em biết trùng sinh không ví dụ như kiếp này em sống tới bốn mươi tuổi thì qua đời sau đó quay trở về độ hơn hai mươi năm trước hóa ra anh nói trùng sinh hử không nói ngay từ đầu đi em biết mà không phải anh cũng trùng sinh mà quay trở lại sao lúc nói tới mấy chữ cối mộ nhất p h à m nói c h ầ m lại anh vô cùng t r ộ n dạ nói xong chỉ muốn vả vào, vào miệng mình một cái sao anh lại hấp tấp nói chuyện này ra kia chứ thế nhưng chiến bắc thiên đã biết anh không phải mộ nhất phàm trước kia giờ cho chiến bắc thiên biết thêm chuyện anh biết hắn trùng sinh lại cũng không hề gì huống hồ lúc này họ còn đang là đôi tình nhân thân mật không chút khoảng cách chiến bắc thiên ba mộ nhất phàm cười hề hề dị hử chúng ta nói tiếp chủ đề ban nay đi lúc nãy anh nói nếu có kiếp trước mộ nhất hàng và chiến nam thiên anh nghĩ tới nội dung trong tiểu thuyết mộ nhất hàng không có bất cứ tiếp xúc gì với chiến nam thiên có gặp mặt thì cũng chỉ là q u o n sơ không thể nào là kẻ thù chỉ có tang thi vương mộ nhất phàm mới một lòng muốn đối phó với mộ nhất hàng cũng chỉ có mình tang thi vương mộ nhất phàm mới kết thù với mộ nhất hàng nếu quả thật có trung sinh chỉ có tang thi vương mới muốn giết mộ nhất hàng mộ nhất phàm nghĩ tới đây chật trao mày lại lẽ nào chiến nam thiên là mộ nhất phàm không dám nghĩ thêm nữa anh cảm thấy dường như mình đã nghĩ quá nhiều rồi nhưng mỗi lần anh gặp chiến nam thiên Những hành động và cử chỉ của chiến Nam Thiên với anh, còn cả chuyện chiến Nam Thiên bị biến thành tăng tính cách chiến Nam Thiên khác với chiến Nam Thiên trong tiểu thuyết, khiến anh nghĩ Chiến Thiên nhất không nói gì, cất tiếng nói, có phải em nghĩ ra điều gì không? Vì sao nam Thiên lại hận mộ nhất hàng chỉ thi cách khác thuyết, thể thực. thấy phàm phải gì, gì và và là mà đây điều mộ mộ với với Vì vậy? cử của cả có Bác cất có ra sao tiểu mãi lại tới em rất bị sự ý nghĩ này thật sự rất mong đường mộ nhất phàm lẩm bẩm nói ý nghĩ gì em nghĩ chiến nam thiên bây giờ không phải chiến nam thiên trước đó em cảm thấy rất có thể chiến nam thiên bây giờ đã thay đổi linh hồn chiến bắc thiên c h o mày vậy em nghĩ người sống trong thân thể nam thiên bây giờ là ai mộ nhất phàm hít sâu chậm rãi nói từng chữ mộ nhất phàm nếu chuyện thật sự như anh nghĩ nguyên chủ mộ nhất phàm bị anh chiếm thân thể nên chen vào trong thân thể của chiến nam thiên vậy chiến nam thiên thật sự đi đ â u rồi nhất thời chiến bắc thiên không thể lên tiếng mộ nhất phàm nghĩ đáp án này với chiến bắc thiên thật sự rất tàn nhẫn người em họ lớn lên bên mình từ nhỏ rất có thể đã biến thành kẻ thù vậy chiến bắc thiên phải đối mặt với chiến nam thiên như thế nào đây báo thù hay không báo thù thậm chí sau này hắn còn phải lựa chọn giết hay không giết bắc thiên mộ nhất phàm dẹ dặt nói một tiếng đây chỉ là suy đoán của em thôi chưa chắc đã là thật thế nhưng đột nhiên chiến bắc thiên hỏi anh chuyện kiếp trước rất có thể hắn đã đoán được ít nhiều rằng chiến nam thiên không còn là chiến nam thiên trước kia nếu không vì sao hắn lại đặt giả thiết như vậy chiến bắc thiên khẽ ừ một tiếng sao em lại có suy nghĩ như vậy bởi vì chiến nam thiên trong mắt em không giống với chiến nam thiên của hiện tại cho nên em chỉ nghĩ không biết liệu có phải anh ta đã thay đổi linh hồn không nếu thật sự như vậy chỉ có một người muốn giết mộ nhất hằng người đó chính là mộ nhất phàm mộ nhất phàm đưa mắt nhìn bốn phía xung quanh sau khi xác định không có ai mới hạ giọng tiếp tục nói mộ nhất hằng từng cho tiêm vi rút tang thi vào cơ thể mộ nhất phàm chỉ điểm này thôi cũng đủ để mộ nhất phàm hận muốn giết chết mộ nhất hằng Hồ、mộ nhất hàng còn làm rất nhiều chuyện nhất làm còn muốn đuổi tận giết tuyệt với mộ rất tuyệt đổi với phàm như còn vậy. Vậy em, em giờ liền à phàm, mộ nhất l ệ u em mộ Mộ phàm có hận mộ nhất hàng hay không?、Mộ、nhất l i lăng xuống xét một phương diện quả thật em rất hận nó nếu không vì nó em với anh đã chẳng phải đến làm tình cũng cũng phải dè d ạ t sợ không cẩn thận cào anh chỉ nghĩ thế thôi đã khó chịu rồi ngay cả em muốn hôn nát môi anh cũng không được chiến bác thiên buồn cười khẽ cười lên thành tiếng thế nhưng trông thấy gương mặt nó em lại không hận nổi vì sao chiến bắc thiên chợt neo mày lại giọng chua lẹ mùi giấm bởi vì anh trai em giống hệt nó chiến bắc thiên bốn cơ mà nếu sau này mộ nhất hàng lại ra tay với em em sẽ không khách khí với nó nữa chiến bắc thiên tán đồng với cách làm của anh em không nói nhiều với anh nữa đợi lát nữa bố em về em còn phải nghĩ xem nên giải quyết chuyện này sao cho phải ừ trước mắt cứ như vậy sau khi chiến bắc thiên cúp máy liền meo mắt lại nhìn ra ngoài cửa sổ qua hồi lâu hắn mới thấp giọng khe nói mộ nhất phàm sao bốn mộ nhất phàm c ú t máy được không bao lâu lý thái ngọc và hai bác gái chạy tới phòng y tế hỏi thăm tình hình của mộ nhất hàng hơn nửa giờ sau mộ duyệt thành và triệu vân huyên một t r ư ớ c một sau chạy tới triệu vân huyên lo lắng đi vào phòng bệnh thấy con trai mình đang nằm hôn mê bất tỉnh trên giường sắc mặt tái nhợt như sắp chết nhất thời trước mắt tối sầm lại liền n g ấ t đi mộ duyệt thành nhanh tay đỡ lấy triệu vân huyên ngã xuống vân huyên vân huyên bác sĩ chu ông mau khám cho vợ tôi đi bác sĩ chu vội v à nói trước mắt đưa bà ấy sang phòng bên cạnh đã mộ duyệt thành đỡ triệu vân huyên đi ra ngoài năm mười phút sau đi ra ngoài sau đó trầm mặt quay trở về phòng bệnh của mộ nhất hàng ông nhìn trái nhìn phải khắp phòng bệnh sau đó ánh mắt dừng trên chỗ quần áo trên ghế đó là quần áo ban nay mộ nhất hàng mới thay ra mộ duyệt thành cầm quần áo lên đi ra ngoài bố mộ nhất phạm lập tức cất tiếng mộ duyệt thành dừng bước lại lạnh giọng hỏi con muốn nói đỡ cho nhà họ chiến sao không phải con không nghĩ như vậy lúc này sắc mặt mộ duyệt thành dịu đi nhiều con đừng để ý chuyện này ta sẽ xử lý cho tốt ông không tới chiến g i a đòi công đạo như những lần trước nữa cũng không cho mộ nhất phàm cơ hội nói chuyện cầm quần áo lên tầng tám mươi mộ nhất phàm thở dài giờ bố không nghe vào lời anh nói có lẽ nên đợi bố anh hết giận sau đó mới cùng ông thảo luận xem nên giải quyết chuyện này thế nào thế nhưng bố anh cầm quần áo mộ nhất hàng đi làm gì t r ư ơ n g hai trăm linh chín đây là dị năng gì kia chứ vốn mộ nhất phàm muốn thăm dò cho rõ nhưng cửa phòng làm việc của mộ duyệt thành vẫn luôn đóng chặt mãi đến giờ cơm cửa phòng mới được mở ra thế nhưng người đi ra lại là sĩ quan vẫn luôn theo chân mộ duyệt thành sau khi đi ra thì lập tức đóng cửa phòng lại mộ nhất phàm không biết mộ duyệt thành làm gì bên trong cũng không tiện đứng c h ầ u trực ngoài cửa phòng đợi bèn dẫn con xuống dưới căn tin ăn cơm tối đến khi ăn cơm xong cửa phòng làm việc của mộ duyệt thành vẫn đóng kín mộ nhất phàm không thể làm gì hơn là bế con về phòng tám nhưng anh vừa cởi áo con ra liền nghe thấy bên kia cửa sổ mơ hồ chuyển tới tiếng động đây là tầng tám mươi hơn nữa cửa sổ thủy tinh có cách â m ấy vậy mà vẫn có thể nghe rõ tiếng động bên ngoài như vậy nhất định tiếng động bên ngoài rất lớn nếu không đã chẳng thể truyền vào chỉ là không biết đã xảy ra chuyện gì mộ nhất phàm tò mò đi tới trước cửa sổ mở cửa ra liền nghe thấy một giọng đàn ông sốt ruột nói chín năm thiên anh muốn làm gì không phải hai nhà mộ chiến đã thỏa thuận đình chiến rồi sao giờ anh ra tay đả thương người là có ý gì anh có biết nhị thiếu gia nhà chúng tôi đang thăng cấp nếu giờ anh q u ấ y dày thiếu gia sẽ có thể khiến thiếu gia mất mạng bất cứ lúc nào không chiến nam thiên mộ nhất phàm ngần người giọng nói kia từ loa phát thanh phong ra anh nhìn ra bên ngoài cửa sổ thấy màn hình đối diện tòa nhà đang phát hình của chiến nam thiên đây đây là gì vậy nhất thời mộ nhất phàm không hiểu rõ đang xảy ra chuyện gì vì sao chiến nam thiên lại xuất hiện trên màn ảnh mộ kinh thiên ở trên giường nghe thấy tiếng lập tức bỏ xuống giường đôi chân ngắn kéo ghế chạy tới bên cửa sổ sau đó bỏ lên ghế lập tức trông thấy chiến nam thiên ở màn hình đối diện đang cong môi cười Nụ cười âm chầm u ám có vẻ khác với nhị thiếu gia nhà họ chiến mà mọi người biết những người đi bộ qua tòa nhà đối diện đều vì đoạn clip đang phát sóng trên đó mà dừng bước vốn là bọn họ muốn nhân lúc mặt trời lặn nhiệt độ không còn nóng mà đi ra ngoài hít thở không khí thật không ngờ lại trông thấy đoạn clip này trên màn ảnh chiến nam thiên không nói lời nào liền phóng ra dị năng tấn công về phía mộ nhất hàng đến đoạn này màn ảnh chia làm hai phần một phần quay cảnh chiến nam thiên ở trước mặt một phần quay cảnh những người trong đội ngũ của mộ nhất hàng mau lên mọi người mau bảo vệ nhị thiếu ra đi rất nhiều người sử dụng dị năng để ngăn cản dị hỏa của chiến nam thiên thế nhưng đẳng cấp dị năng của chiến nam thiên cao hơn hẳn tất cả mọi người ở đây dị hỏa đánh xuyên qua bức tường tây đất và lá chắn kim loại c h e trước mặt mộ nhất hàng mọi người nhân cơ hội vội vã đưa mộ nhất hàng bỏ đi ngay sau đó chiến nam thiên lại phóng dị hỏa ra một lần nữa dị hỏa xuyên thủng tầng tầng lớp lớp khiên chán đánh về phía mộ nhất hàng đánh cả vào ba dị năng giả đang giúp mộ nhất hàng di chuyển nhất thời ba người k ê u kêu một tiếng đầy t h ả g thiết những người khác vội vã kéo lấy mộ nhất hàng trên người bọn họ mà ba dị năng giả bị dị hỏa đánh vào cơ thể như bị tưới sang phóng hỏa trong phút chốc buộc cháy lên dù dị năng giả hệ thủy lập tức dùng dị năng tới nước vào người họ nhưng cũng không thể dập dị hỏa trên người họ chỉ mất dây ngắn ngủi ba thi thể biến thành cho tàn mọi người trông thấy vậy sắc mặc trắng bệnh lập tức phóng ra các loại dị năng để chắn đường chiến nam thiên không cho hắn có cơ hội đuổi theo mọi người phóng nhanh tới cổng nhà kho đột nhiên r ầ m một tiếng bức tường đất tường gỗ chắn ngang lối đi bị chiến nam thiên đánh ra một lỗ hồng lớn chiến nam thiên từ từ đi qua lỗ hồng kia nhìn những dị năng giả bỏ chạy như con sâu cai kiến đột nhiên cơ thể biến thành một lùm sáng như tia chớp mà chợt lóe lên sau đó đi tới phía sau mộ nhất hàng mộ nhất phàm nhìn tới đây ánh mắt trở nên ngơ ngác đây là dị năng gì vậy sao tốc độ lại nhanh như vậy đám người trong màn ảnh cũng kinh hãi trước khi chiến nam thiên xuất thủ cuốn cùng phóng dị năng ra để tạo thành một bức tường phòng hộ xung quanh người mộ nhất hàng thế nhưng bức tường phòng hộ trong mắt chiến nam thiên chỉ như một tờ giấy dị hỏa của hắn có thể dễ dàng phá tan bức tường phòng hộ đánh vào sau gáy mộ nhất hàng đến lúc này thì mộ nhất hàng ngất đi nhị thiếu nhị thiếu ra mọi người lo lắng hô nhị thiếu ra bất tỉnh rồi một người trong số đó nhận thấy thế cục bất ổn vội vã nói chúng ta không phải đối thủ của hắn mọi người mau dẫn nhị thiếu ra đi đi để tôi trần nhị lưu cường tạ ninh kéo dài thời gian cho mọi người nhưng mà đừng n n g h ư nhị gì nữa còn nhưng nữa tất cả mọi người sẽ chết ở đây hết đấy những người khác không lên tiếng nữa do dự một hồi lập tức đỡ mộ nhất hàng đang hôn mê lên bỏ chạy người đàn ông trần nhị lưu cường tạ ninh phóng ra dị năng hệ kim hệ mục hệ thổ để bao vây ngăn cản chiến nam thiên sau đó hình ảnh bị di chuyển theo nhóm người dẫn mộ nhất hàng đi chỉ có thể trông thấy những người khác đưa mộ nhất hàng chạy nhanh ra khỏi nhà kho về phần sau đó xảy ra chuyện gì mọi người đều không biết nhưng từ điểm này có thể thấy hẳn là ca mê ra được lắp trên người mộ nhất hàng hơn nữa trước và sau ngực đều có một ca mê ra bởi vì từ đầu tới cuối mọi người đều không trông thấy người mộ nhất hàng chỉ có thể thấy những người đứng trước và sau mộ nhất hàng dị năng giả đưa mộ nhất hàng lên xe lập tức lái xe rời đi sau đó hình ảnh cũng dừng lại ở cảnh vật phía trước kế đó màn hình tối đen một hàng chữ chạy ra đây chính là nhị thiếu gia chiến nam thiên vẫn luôn tao nhã lễ độ với người ngoài sao không bao sau màn hình lại bắt đầu phát lại đoạn c l i p trước đó những người xem c l i p xong đều sổ xịt thổ thức sắc mặt chiến nam thiên trên màn ảnh ấm chầm không còn vẻ ôn hòa như ngày xưa nếu không phải người này giống hệt chiến nam thiên ngay cả dị năng cũng giống thì mọi người đều nghi ngờ người của mộ gia đã tìm người đóng giả chiến nam thiên để bôi đen triển luyến ra giờ sau khi xem clip mọi người đột nhiên nghĩ liệu vẻ ôn hòa lễ độ của nhị thiếu gia nhà họ chiến trước đó có phải đều là giả chỉ là lớp mặt nạ lừa dối mọi người không mộ nhất phàm thu hồi tầm mắt lập tức hiểu vì sao mộ duyệt thành lại muốn cầm quần áo của mộ nhất hàng đi nếu anh đoán không sai trên quần áo hẳn có lắp các camera mộ nhất phạm lấy điện thoại vệ tinh ra muốn gọi cho chiến bắc thiên báo cho hắn biết chuyện chiến nam thiên đ ã thương mộ nhất hàng sắp lan truyền khắp thành bê nhưng anh nghĩ đó giờ chiến gia vẫn luôn nắm bắt tin tức nhanh nhạy anh tin chưa tới nửa giờ nữa mọi người trong chiến gia đều sẽ biết chuyện này nghĩ vậy anh bèn cất điện thoại vệ tinh đi đợi chiến bắc thiên cứ gọi cho mình quả nhiên nửa giờ sau khi đoạn c clip được tung lên hầu như mọi người trong chiến gia đều biết chuyện này họ đều gọi điện hỏi chiến lôi bình và chiến quốc hùng đã xảy ra chuyện gì sau khi chiến lôi bình và chiến quốc hùng nhận được tin lập tức gọi người đi điều tra chuyện này hai giờ sau chiến quốc hùng cho gọi sáu người con và vợ chồng con cái của họ tới biệt thự của ông chiến quốc hùng bình tĩnh đảo mắt nhìn mọi người ngồi trước mặt mọi người đến thở mạnh cũng không dám túi đầu không nói lời nào một lúc lâu sau chiến quốc hùng chỉ vào đoạn c l i p trên tv l ệ n h lùng hỏi lôi bình con nói xem rốt cuộc nam thiên xảy ra chuyện gì người nhà họ mộ từng nói cháu trai thứ hai của ông tàn nhẫn không nói gì đã ra tay đả thương người trước đó ông không tin nhưng sau khi xem xong clip ông thực sự phải nghi ngờ nội dung trong clip xem kiểu gì cũng thấy người sai r à n h r à n h là chiến nam thiên thằng bé quá âm hiểm nhân lúc người khác thăng cấp mà ra tay đả thương người sau khi rết dị năng giả của mộ gia trên mặt không có chút hối hận nào còn muốn đuổi theo mộ nhất hàng đánh tiếp đánh đến khi bất tỉnh mới thôi cũng không biết những dị năng giả ngăn cản chiến nam thiên cuối cùng có sao không bố chuyện này chiến lôi bình không biết nói đỡ cho con trai mình thế nào chiến quốc hùng lạnh lùng chừng mắt nhìn con trai con nói đi người trong cờ l i p có đúng là nam thiên không chiến gia là quân nhân chính trực chắc chắn sẽ không có chuyện nói dối chiến lôi bình cũng không vì con trai mình làm sai mà phủ nhận người trong đó không phải con mình là nam thiên ạ dù nó có hóa thành cho ông cũng nhận ra được con trai của mình được vậy ta hỏi có phải cờ l i p này không bị chỉnh sửa gì không con trai thứ ba của chiến quốc hùng chiến lôi d ị c nói con đã cho chuyên viên kiểm tra c l i p này tuyệt đối không phải chỉnh sửa chiến quốc hùng đưa mắt nhìn chiến lôi d i ệ p lại hỏi mấy người trần nhị lưu cường tạ ninh có quay về không không có một trăm mười ba dị năng giả đi ra theo mộ nhất hàng cuối cùng chỉ có sáu người quay trở về chiến quốc hùng hết sức ngạc nhiên đã xảy ra chuyện gì vậy lẽ nào hơn một trăm dị năng giả đều bị nam thiên giết không phải sau đó họ gặp phải tang thi cao cấp cuối cùng cả đội ngũ chỉ còn lại mộ nhất hàng và sáu dị năng giả chiến quốc hùng nghe xong liền t h ở phào cũng may là cháu trai thứ hai của ông không t à n nhẫn đến mức giết hơn trăm dị n ă n g giả nam thiên thì sao sao nó không tới cùng mấy đứa giờ xảy ra chuyện lớn như vậy mà ông lại không thấy chiến nam thiên tới chiến lôi bình nói tới đây lại thấy tức bố sau khi bố gọi điện cho con nam thiên liền bỏ đi luôn tới giờ vẫn chưa chịu về gọi điện thoại vệ tinh tới nó cũng không bắt máy sau đó còn tắt máy luôn đúng là tức chết con giờ càng ngày con càng không quản nổi cái thằng này chiến quốc hùng nhấn m à y rốt cuộc cái t h ằ n g này xảy ra chuyện gì chiến lôi cưng nói bố dù thế nào cũng là do chúng ta không để ý tới thằng bé trước đó chúng ta còn có thể nói tính nam thiên ôn hòa sẽ không vô duyên vô cớ ra tay với người khác nhất định là mộ nhất hàng gây sự trước nên mới khiến nam thiên xuất thủ đả thương người nhưng qua mấy ngày này mọi người cũng đã thấy nam thiên không chịu nói ra nguyên nhân ngược lại càng khiến người ta nghĩ là nó gây sự trước bởi vì mộ nhất hàng không chọc tới nó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 sao còn có thể bởi vì ít được quan tâm mà thay đổi tính cách được rồi chiến quốc hùng ngăn hai người cãi nhau lại giờ điều quan trọng nhất là tìm nam thiên quay trở về chiến lôi bình thở dài còn vừa đi thăm dò ghi chép ngoài cổng thành từ sau khi nam thiên rời thành b vẫn chưa trở về muốn tìm cũng phải ra ngoài thành tìm nhưng bên ngoài rộng lớn như vậy đâu thể dễ dàng tìm nó mọi người không lên tiếng chiến quốc hùng cũng thở dài theo sau đó ánh mắt rừng trên người chiến bắc thiên nay ấy giờ vẫn luôn im lặng không ngừng tua đi tua lại đoạn clip vẻ mặt nghiêm túc của cháu trai khiến ông không khỏi nhìn về phía t v trên t v chiến nam thiên biến thành một tia sáng chạy tới phía sau mộ nhất hàng b á c thiên cháu đang xem cái gì vậy chiến b á c thiên dừng động tác lại không có gì nhưng chiến quốc hùng lại cảm thấy không thể không có gì lại hỏi nam thiên dùng dị năng gì kia sao giống ánh sáng thế chiến b á c thiên không nói gì chiến lôi bình nhìn về phía t v lấy làm lại là hỏi không phải nam thiên chỉ có dị năng hệ hỏa biến dị sao nó có thêm dị năng từ khi nào vậy ngay sau đó ông nghĩ tới điều gì đó cả giận nói chẳng lẽ thằng nhóc này lại đi hấp thụ tinh hoạch của dị năng giả khác mọi người đều sửng sốt chiến bắc thiên giải thích chú à, chú đừng lo có vài dị năng giả có dị năng tiềm ẩn trong cơ thể phải có năng lực mới có thể buộc phát dị năng ra rất có thể nam thiên thuộc trường hợp này lĩnh hội được dị năng tiềm ẩn trong cơ thể chiến lôi bình liền thở phào nhẹ nhõm không phải hấp thụ tinh hoạch của người khác là tốt rồi chiến quốc hùng thở dài bác thiên cháu đi tìm nam thiên về được không bố con là bố của nam thiên nên để con đi bắt nó về mới phải sao có thể để bác thiên đi tìm được con chiến quốc hùng hư lệnh con tìm nó về kiểu gì nếu nó không nghe con con có thể trói nó về không nhưng bác thiên thì khác ít nhất nó có dị năng hệ băng có thể đóng băng người thành đá mà mang về chiến lôi bình không phản bác nữa bác thiên cháu nói đi cháu có đồng ý tìm nam thiên về không chiến bắc thiên đang xem tv n h a o mắt lại gật đầu có vậy mấy đứa về trước đi đợi bác thiên tìm được người về rồi nói sau chiến quốc hùng ra lệnh để tất cả mọi người quay về nhà mình đợi tất cả mọi người về rồi chiến quốc hùng mới hỏi chiến bắc thiên b á c thiên có phải cháu đang giấu ta chuyện gì không chương hai trăm mười rốt cuộc anh là ai chiến bắc thiên nhìn về phía vẻ mặt nghiêm nghị của chiến quốc hùng n h ạ t giọng nói ông nội cháu cũng không định giấu ông nhưng xin ông hãy chuẩn bị tâm lý cho thật tốt rất có thể nam thiên bây giờ không còn là nam thiên trước kia chiến quốc hùng giật mình nói như vậy là sao chiến bắc thiên không giải thích đoạn đứng lên giờ cháu phải về doanh địa một chuyến để bàn giao công việc sáng mai cháu sẽ đi tìm chiến nam thiên còn có cháu không dám chắc có thể bắt về mà không làm tổn thương đến nó chiến quốc hùng c h u mày cái thằng nhóc nam thiên này đúng là thiếu dạy dỗ chỉ cần không đánh chết nó thì cháu muốn làm gì cũng được trong mắt chiến bắc thiên toát lên tia u ám hắn k h ẽ c ừ một tiếng sau đó bước ra khỏi phòng khách chiến quốc hùng nhìn chiến bắc thiên rời đi ông ngồi ngây người trên s o f a hồi lâu sau đó mới cầm điều khiển từ xa lên tua lại cảnh chiến nam thiên nhìn người khác bằng vẻ mặt â m trầm lòng ông lại c h ĩ u nặng một lần nữa lao thái ông nói người kia có phải là nam thiên thật không làm thế nào ông cũng không thể tin được đứa trẻ dịu dàng kia lại có một mặt â m trầm đáng sợ như vậy lẽ nào thằng bé có hai nhân cách thái nguyên trau mày chăm chú nhìn c clip trên tv lao ra cái này nói thật ông cũng không thể tin nhị thiếu gia vẫn luôn ôn hòa với người ngoài lại có vẻ mặt âm trầm như vậy hơn nữa giết người xong còn mặt không đổi sắc mà tiếp tục truy đuổi mộ nhất hàng người này căn bản không phải là một người với nhị thiếu gia mà ông biết nếu như không phải chính miệng thiếu gia lôi bình thừa nhận đây là nhị thiếu gia có lẽ ông cũng nghi ngờ đây là người khác giả trang chiến quốc hùng tức lên ông nói xem cái thằng bé này sao lại có thể làm ra loại chuyện như vậy thái nguyên nam ông cũng rất muốn biết nhị thiếu gia bị làm sao chiến quốc hùng nghĩ tới điều gì đó thu cơn tức về đợi bác thiên bắt nam thiên v ề ông bảo ta nên làm thế nào đây thái nguyên nói nếu lao gia không muốn giao nhị thiếu gia ra vậy lao gia chỉ cần sống chết không chịu thừa nhận người trong cờ lip là nhị thiếu gia là được hoặc là nói vì mộ gia muốn bôi đen chiến gia nên đã tìm một người giống nhị thiếu gia để diễn kịch chiến quốc hùng nổi đoán nói ông nói bậy nói bạ cái gì thế ta đường đường là một quân ủy sao lại có thể làm loại chuyện xấu xa như vậy nếu chuyện thực sự như trong clip thì nam thiên là người sai nhất định ta phải đích thân đưa nó tới mộ gia để người của mộ gia xử lý nó nếu trong lòng lao gia đã có đáp án rồi sao lại còn hỏi tôi thật ra những lời thái nguyên nói ban nãy đều là cố ý để chiến quốc hùng nói suy nghĩ thật trong lòng mình ra chiến quốc hùng trừng mắt nhìn thái nguyên bốn cuối cùng ông bất đắc dĩ thở dài chỉ có thể xin lỗi lôi bình thôi sau khi chiến bắc thiên rời khỏi biệt thự của chiến quốc hùng hắn liền gọi điện cho mộ nhất phàm báo cho anh biết ngày mai hắn phải ra khỏi thành đi bắt chiến nam thiên mộ nhất phàm vừa nghe lập tức nói em đi cùng anh chiến bắc thiên không đồng ý em không được đi đẳng cấp nam thiên cao hơn em rất có thể nó sẽ k h ô n g chế em để đối phó với anh mộ nhất phàm ngẫm lại thấy cũng đúng nhưng anh cho rằng nếu mình đi nói không chừng có thể nhanh chóng bắt nam thiên bắc thiên em nghĩ nếu chỉ mình anh đi chưa chắn hắn ta đã chịu ra gặp anh khác với anh không những em có thể g i ậ n hắn ra còn có thể bắt hắn nói ra sự thật xem hắn có phải là mộ nhất phàm không chiến bác thiên không lên tiếng trong lòng vẫn không muốn để mộ nhất phàm phải mạo hiểm như vậy anh yên tâm đi nếu hắn là mộ nhất phàm thật hẳn hắn sẽ không đả thương em đâu xét về mặt nào đó em chính là hắn hắn sẽ không làm tổn thương mình trừ khi em chọc giận hắn hắn mộ nhất phàm còn chưa dứt lời bé con bên cạnh đột nhiên kéo áo anh anh khó hiểu cúi đầu kình thiên con kéo áo ba làm gì mộ kinh thiên lập tức chỉ ra bên ngoài cửa sổ mộ nhất phàm quay đầu lại thấy cửa sổ thủy tinh cách đâm bị cắt thành một hình chữ nhật dài nửa mét dường như bị cắt bằng dụng cụ chuyên nghiệp vết cắt vô cùng thẳng ngay sau đó r ầ m một tiếng chỗ thủy tinh bị cắt ra rơi xuống đất chiến bác thiên nghe thấy tiếng vội vã hỏi sao vậy có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không mộ nhất phàm không trả lời bên kia cửa sổ truyền tới một cảm giác quen thuộc cảm giác này giống như có người quen nào đó tới thăm đột nhiên mộ nhất phạm nhớ ra mình từng gặp phải cảm giác quen thuộc này ở đâu anh vội vã đặt di động xuống nói với con trai kinh thiên con mau trốn vào trong không gian đi mộ kinh thiên lập tức trốn vào trong không gian đúng lúc này một ánh sáng trắng như tia chớp từ bên ngoài cửa sổ x ẹ t vào tốc độ hết sức nhanh chóng mộ nhất phạm lập tức phóng dị năng hệ băng ra tấn công đối phương đối phương nhanh chóng thoát khỏi đòn tấn công của anh đi tới bên giường từ trên cao nhìn xuống người ngồi ở trên giường mộ nhất phàm hết sức kinh ngạc nhìn người trước mặt là anh chiến nam thiên thật ra ban nay anh đã đoán được ai đi tới giờ tỏ vẻ ngạc nhiên như vậy là để cho chiến nam thiên nhìn hơn nữa chiến nam thiên tới thật đúng lúc ban nay chiến bắc thiên vừa nói muốn đi tìm hắn giờ hắn lại chủ động tìm tới cửa mộ nhất phàm lén lút cất điện thoại còn chưa cúp máy vào trong túi quần ở bên kia đầu dây điện thoại chiến bắc thiên nghe thấy mộ nhất phàm kêu tên chiến nam thiên chân mày nhũ chặt lại lập tức quay đầu xe lái về phía cao ốc mộ thị đôi mắt chiến nam thiên lạnh như băng nhìn chòng chọc ánh mắt mộ nhất phàm sau đó ánh mắt lạnh lùng đảo qua mặt anh một vòng dường như muốn nhìn ra thứ gì đó từ trên mặt anh mộ nhất phàm bị hắn nhìn chòng chọc đến mất tự nhiên đột nhiên ánh mắt chiến nam thiên trở nên hung ác một giây sau mộ nhất phàm bị chiến nam thiên đẻ lên tường sau đó chiến nam thiên nắm chặt c ầ m anh thấp giọng hỏi nói cho tôi biết cậu là ai mộ nhất phàm bị hắn bóp cổ đến đau cố sức k é o tay hắn ra b u ồ n cười nói chiến nhị thiếu ra anh vừa ra khỏi thành b một chuyến mà đã quên mất tôi là ai rồi sao có phải trí nhớ anh kém quá rồi hay không trong mắt của chiến nam thiên lại lạnh đi mấy phần nữa cậu đừng giả bộ ngớ ngẩn để lừa tôi nữa tôi không tin cậu không hiểu tôi đang hỏi cái gì mộ nhất phàm thu nụ cười trên môi lại lạnh lùng nhìn hắn chiến nhị thiếu ra anh hỏi cái này không thấy buồn cười ạ anh nói xem nếu tôi không phải mộ nhất phàm thì còn có thể là ai không cậu không phải mộ nhất phàm cậu tuyệt đối không phải mộ nhất phàm chiến nam thiên khẳng định một cách chấp nịch cậu khác với mộ nhất phàm mà tôi biết mộ nhất phàm hỏi ngược lại vậy xin hỏi chiến nhị thiếu gia mộ nhất phàm trong mắt anh là người như thế nào chiến nam thiên nhìn mắt anh đăm đăm lạnh lùng trả lời mộ nhất phàm mà tôi biết không có chuyện cả ngày cười h i ế p mắt như cậu cũng không có chuyện ở cùng một chỗ với chiến bắc thiên càng không thể ôm ôm ấp ấp làm trò đồng tính với hắn c ầ u cuối hắn như gào lên nhất thời tơ máu hiện lên ngay cả viền mắt cũng đỏ anh cứ một điều chiến bắc thiên hai điều chiến bắc thiên anh ấy là anh trai anh chiến nam thiên tức giận cắt ngang lời anh cậu đừng đánh trống lảng nói mau lên rốt cuộc cậu là ai nếu cậu không nói cậu có tin tôi sẽ bóp vỡ đầu cậu không mộ nhất phàm vốn chẳng để tâm đến lời hắn nói anh sửa sang lại quần áo trên người nói được anh nói tôi không phải mộ nhất phàm thế anh là chiến nam thiên sao chiến nam thiên mà tôi biết là một người ôn hòa lễ độ với người ngoài dù có thù oán với người ta thì cũng câu chuyện lớn hóa nhỏ chuyện nhỏ hóa không có nhưng anh thì hoàn toàn ngược lại anh đi làm loạn khắp nơi bộ dạng hận không thể biến hai nhà chiến mộ thành kẻ thù chuyển kiếp anh nói xem rốt cuộc anh là ai chiến nam thiên bốn sao không nói được hả với cả tôi khác trước thì liên quan cái cóc khô gì tới anh chứ anh có cần phải nửa đêm nửa hôm chạy lên tầng tám mươi chất vấn tôi chuyện này không không liên quan gì tới tôi câu này hay thật chiến nam thiên lạnh lùng cười gằn tôi không cần thiết phải trả lời câu hỏi của cậu nhưng có một chuyện tôi biết rõ nếu cậu vẫn là mộ nhất phàm trước kia tuyệt đối không có chuyện làm cho đồng tính với chiến bắc thiên mộ nhất phàm suy một tiếng tôi làm cho đồng tính với chiến bắc thiên thì làm sao ảnh hưởng gì tới anh hơn nữa anh không phải ông chiến cũng không phải bố chiến bắc thiên lại càng không phải mẹ chiến bắc thiên chẳng qua anh chỉ là em họ của chiến bắc thiên anh lấy tư cách gì để quản chuyện của anh ấy đến chiến bắc thiên còn không lo mình là đồng tính vậy anh kích động làm cái gì phải rồi lần trước anh đến tìm tôi không phải bảo tôi tự giải quyết cho xong sao giờ chạy tới đây quản tôi làm cái gì với cả anh có thể khắc trước vậy sao tôi không thể khắc trước chiến nam thiên meo mắt lại cậu nói vậy là có ý gì hắn cảm thấy trong lời này của mộ nhất phàm có ẩn ý gì đó ý trên mặt chữ chiến nam thiên không muốn tiếp tục đôi coi nhiều lời với anh nhất phàm tôi mặc kệ cậu với chiến bắc thiên là làm sao giờ tôi chỉ muốn làm rõ một vấn đề rốt cuộc cậu là ai đây là lần cuối cùng tôi hỏi cậu nếu cậu còn không nói thật đừng trách tôi không khách khí với cậu mộ nhất phàm thấy sắc mặt chiến nam thiên càng lúc càng lạnh lùng hai mắt cũng càng lúc càng đỏ con n g ư ơ i như bị nhuộm vào bể máu trông hết sức dọa người tự đ ấ y lòng anh cảm thấy kinh hãi bộ dạng chiến nam thiên lúc này rất giống với tang thi vương mà anh miêu tả cũng đồng nghĩa với việc chiến nam thiên càng lúc càng gần cấp bậc tang thi vương chương hai trăm mười một thú vị thật chiến nam thiên thấy mộ nhất phàm lạng thinh trong mắt lóe lên tia hung t à n giơ tay lên muốn tóm lấy đầu anh thế nhưng trông thấy gương mặt kia của mộ nhất p h à m hắn không thể hạ thủ bàn tay cứ chần trừ giữa khoảng không không xuống tay được đúng không mộ nhất p h à m hỏi vậy chiến nam tiên lạnh lùng nhìn anh không thừa nhận điều này cậu sai rồi tôi chỉ đang nghĩ những cách khác buộc cậu nói ra thân phận thật của mình thôi cách gì mộ nhất p h à m vừa nói xong lập tức cảm thấy đầu đau nhức khiến anh có cảm giác sống không bằng chết hơn nữa ý thức càng lúc càng mơ hồ giống như đang bị kiểm soát anh dần không thể cử động thân thể mình nói đi rốt cuộc cậu là ai chiến nam thiên thấp giọng hỏi mộ nhất phàm cố gắng cắn chặt răng không lên tiếng giờ anh có thể khẳng định chắc chắn chiến nam thiên đang sử dụng uy lực t ă n g thi để khống chế mình bắt anh chủ động nói ra chiến nam thiên cười nhạt xem ra cậu cao cấp hơn những t ă n g thi khác ít nhất không bị tôi khống chế ngay lập tức mộ nhất phàm nén chịu cơn đau nhói chật vật nói tôi sẽ không để anh được như ý đâu thế sao đôi mắt chiến nam thiên càng thêm lạnh lùng gia tăng lực không chế mộ nhất phàm cảm thấy đầu đau như đang bị hàng vạn cây kim đâm đau đến mức anh không còn sức để cử động thân thể mình cơ thể dựa s á t tường từ từ trượt xuống đất rốt cuộc cậu là ai chiến nam thiên lặp lại câu hỏi một lần nữa đường nhìn trước mặt mộ nhất phàm lúc thì rõ lúc lại mơ hồ giọng của chiến nam thiên như có năng lực thôi miên khiến anh không nhịn được muốn mở miệng chiến nam thiên thấy anh không trả lời lại gia tăng sức mạnh rốt cuộc cậu là ai mộ nhất phàm bắt đầu bị k h ô n g chế miệng hé ra lại đóng vào lại hé ra cứ như vậy lặp đi lặp lại nhiều lần cuối cùng không thể tự kiểm soát nữa mà nói tôi là mộ nhất phàm chiến nam thiên ngẩn ra không thể nào hắn có thể khẳng định chắc chắn người trước mặt mình không phải mộ nhất phàm mà hắn biết thế nhưng sao người này lại nói mình là mộ nhất phàm rốt cuộc đã nhầm lẫn ở đâu mộ nhất phàm cố gắng thanh tình lại khó chịu ôm đầu nhìn chiến nam thiên đang ngẩn ra không được anh không thể để bị khống chế nếu cứ tiếp tục bị khống chế rất có thể anh sẽ như chiến bắc thiên nói anh sẽ bị điều khiển mà đi giết chiến bắc thiên anh phải nghĩ biện pháp mới được chiến nam thiên nghĩ tới điều gì đó thu hồi suy nghĩ n ở nụ cười âm trầm chẳng lẽ tên thật của cậu cũng là m ộ i nhất p h ạ m bốn m ộ i nhất p h ạ m không lên tiếng chiến nam thiên nhìn đôi mắt c h ấ n tĩnh của anh không tồi bị tôi khống chế mà vẫn có thể tỉnh táo lại tiếc là cậu không phản kháng lại được tôi hắn lại dùng uy lực khống chế mộ nhất phàm mộ nhất phàm lại ôm cái đầu đau như bị bố b ổ cắn răng nhìn chòng chọc chiến nam thiên lúc chiến nam thiên ra tăng lực khống chế đột nhiên anh trận to mắt xuất ra dị năng hệ tinh thần đầu chiến nam thiên như bị điện giật cảm thấy vô cùng đau đớn hắn kêu lên một tiếng lập tức thu hồi uy lực ôm cái đầu phát đau mà lui lại mấy bước kinh hãi nhìn mộ nhất phàm cậu cậu sao có thể chiến nam thiên lắc đầu không đúng cấp bậc của cậu không cao bằng tôi cậu không dùng uy lực Cậu dùng. hắn suy nghĩ một chút cả kinh nói dị năng hệ tinh thần chẳng trách mộ nhất phàm có thể vượt cấp đánh thẳng vào ý thức của hắn mộ nhất phàm yếu ớt nằm dưới đất thở hồn hẹn căn bản không còn hơi sức đâu để trả lời chiến nam thiên anh hiểu rõ đẳng cấp dị năng của mình giờ cùng lắm anh chỉ có thể tạm thời cản sự khống chế của chiến nam thiên hơn nữa chỉ khi chiến nam thiên không phòng bị mới dùng được giờ nếu tiếp tục sử dụng dị năng hệ tinh thần chắc chắn không thể khống chế lại chiến nam thiên mộ nhất phàm đúng là tôi đã coi thường cậu rồi cậu không chỉ có dị năng hệ phong hệ băng mà còn có cả dị năng hệ tinh thần người có ba dị năng cùng một lúc không nhiều lắm chẳng lẽ cậu hấp thu tinh hạch của đồng loại để tăng số dị năng của mình mộ nhất phàm thở dốc đầu không còn đau nhức như trước nữa cười lạnh nói lợi này của anh đúng là khinh thường tôi mộ nhất phàm tôi đây mà lại suy đ ổ i tới mức hấp thụ dị năng đồng loại để tăng đẳng cấp của mình sao chiến nam thiên lạnh lùng nhìn anh vậy cho tôi mở mang kiến thức về dị năng của cậu đi hắn giơ tay phải lên trong lòng bàn tay lập tức xuất hiện dị hỏa tấn công về phía mộ nhất phàm mộ nhất phàm đã được thấy uy lực dị hỏa của chiến nam thiên anh nhanh chóng sử dụng dị năng hệ băng để tạo thành một bức tường băng dày c h ắ n trước mặt mình sau đó lại sử dụng dị năng hệ thủy để tạo thành một quả cầu nước lớn bao quanh người chiến nam thiên chiến nam thiên ở bên trong quả cầu nước đến đứng cũng không vững hơn nữa quả cầu nước dần dần chuyển động tựa như một xoáy nước lớn giữa biển tốc độ mỗi lúc một nhanh theo xoáy nước người ở bên trong cũng không ngừng quay cuồng thể như muốn dừng lại cũng không được chiến nam thiên ở bên trong quả cầu nước bị xoay đến không thấy rõ cảnh s á t xung quanh chỉ có thể dựa vào cảm giác để lần tới vị trí của m ộ nhất phàm sau đó phóng dị hỏa về phía m ộ nhất phàm hắn cứ ngỡ có thể bắn trúng m ộ nhất phàm nhưng không ngờ lại xảy ra chuyện ngoài uy mớn lúc dị hỏa phóng ra tốc độ không những chậm hơn uy lực cũng bị giảm xuống còn bị xoáy nước cuốn theo căn bản không thể đánh ra theo thời gian dần dần dị hỏa bị nước dập tắt chiến nam thiên giật mình nhận ra so với tất cả những dị năng giả hệ thủy mình từng gặp mộ nhất phàm còn hiểu rõ cách sử dụng dị năng hệ thủy hơn hắn lạnh lùng nết môi lên thú vị thật chiến nam thiên không khách khí với mộ nhất phàm nữa phóng ánh sáng từ trong cơ thể mình ra chẳng mấy chốc ánh sáng trói mắt bao trùm khắp gian phòng mộ nhất phàm lập tức nhắm mắt lại sau đó chúng tia laser từ trong cơ thể chiến nam thiên phóng ra mà nước căn bản không thể khống chế loại dị năng đặc biệt này trùm sáng như thanh kiếm bén nhọn bắn ra ngoài mộ nhất p h ạ m lập tức tạo một tường băng để bảo vệ chính mình đỡ lấy tia laser bàn tới dị năng của anh bị cắt đứt quả bóng nước bao lấy xung quanh chiến nam thiên dường như bị đánh tan biến thành thác nước mà đổ ẩm xuống mặt đất cậu còn có dị năng hệ thủy chiến nam thiên lau nước trên mặt đi tới trước mặt mộ nhất p h ạ m nói cách khác cậu có tổng cộng bốn dị năng mộ nhất p h ạ m đứng lên trao mày lại có phải anh rất ngạc nhiên vì tôi có bốn dị năng không có phải anh đang nghĩ tôi càng khác với mộ nhất p h ạ m mà anh biết không chiến nam thiên meo mắt lại quả đúng là càng khác biệt tính cách thay đổi ngay cả dị năng dị năng làm sao mộ nhất phàm liền g à n hỏi anh vừa dùng dị năng hệ ánh sáng đúng không chiến nam thiên nghĩ mộ nhất phàm đang muốn gài bẫy lời nói của mình hắn giơ tay lên đầu ngón tay lập tức bắn một chùm tia la re ra bắn vào tay mộ nhất phàm cậu thật nhiều lời còn có đây là cảnh cáo nếu cậu còn không nói cậu là ai tiếp theo dị năng của tôi sẽ đánh vào đầu cậu mộ nhất phàm túi đầu nhìn cánh tay mình không có vết thương nào nói cách khác dị năng của anh có thể vô hiệu hóa dị năng hệ ánh sáng chiến nam thiên nhìn cánh tay không chút thương tổn nào của anh gương mặt â m trầm lại một lần nữa toát lên vẻ kinh ngạc sao lại như thế rõ ràng dị năng của hắn đã bắn chúng vào mộ nhất phàm sao mộ nhất phàm không thụ thương cho dù có năng lực khép miệng vết thương thì tốc độ cũng đâu thể nhanh như vậy chiến nam thiên lại bắn chùm tia laser vào cánh tay mộ nhất phàm mộ nhất phàm muốn tranh né t i ế c là tốc độ của anh không nhanh bằng chùm tia laser kia cho nên chúng laser lại một lần nữa bắn vào cánh tay anh chiến nam thiên thấy cánh tay mộ nhất phàm vẫn không bị thụ thường sự ngạc nhiên trong đôi mắt càng thêm nồng đậm sao dị năng của tôi vẫn không thể làm tổn thương cậu sau đó hắn bắn liên tiếp vài chùm tia laser vào người mộ nhất phàm mộ nhất phàm hết sức khó chịu với việc chiến nam thiên dùng dị năng đánh mình bực mình hơn cả là tốc độ của anh không nhanh bằng ánh sáng muốn tránh cũng không tránh được nếu anh còn coi tôi là vật thí nghiệm tôi sẽ không khách khí nữa đâu chiến nam thiên cười nhạt tôi lại muốn xem cậu không khách khí với tôi như nào đây hắn lại bắn dị năng hệ ánh sáng vào người mộ nhất p h ạ m cố tình khiêu khích anh mộ nhất p h ạ m lập tức sao chép dị năng hệ ánh sáng thay thế dị năng hệ bằng sau đó giống như chiến nam thiên sử dụng chùm tia laser đánh về phía hắn chiến nam thiên không kịp phản ứng cũng không ngờ mộ nhất p h ạ m cũng sử dụng chùm tia laser lúc này vai hắn bị bắn thủng một lỗ máu đen theo đó mà chảy ra hắn lại thêm kinh hãi không để ý tới vết thương trên người mà vội vã hỏi cậu vừa sử dụng dị năng gì kia nếu hắn không nhìn lầm hình như mộ nhất phàm vừa sử dụng dị năng hệ ánh sáng thế nhưng sao chuyện này có thể xảy ra sao mộ nhất phàm lại sử dụng được dị năng hệ ánh sáng nếu quả thật anh có dị năng hệ ánh sáng điều này cũng đồng nghĩa anh có năm dị năng đây đúng là chuyện ngực tiên mộ nhất phàm không đáp mà hỏi ngược lại không phải anh vừa nhìn thấy rồi đó sao sắc mặt chiến nam thiên càng thêm lạnh lẽo mộ nhất phàm năng lực của cậu đúng là vượt ngoài sức tưởng tượng của tôi tôi rất muốn nhìn xem rốt cuộc cậu lợi hại tới đâu rốt cuộc cậu có bao nhiêu dị năng vừa dứt lời trong cơ thể hắn tỏa ra bóng đen mới đầu mộ nhất phàm còn thắc mắc không biết thứ đen đen kia là dị năng gì đợi đến khi anh biết do đó là dị năng gì trong lòng kinh hãi lập tức lui về phía sau một bước lúc này đây trong đầu anh chỉ có duy nhất một ý nghĩ đó là anh chết chắc rồi chiến nam thiên thấy trong mắt mộ nhất phàm lóe lên tia kinh hãi lạnh lùng cười biết sợ rồi sợ hắn ả h bước từng bước về phía mộ nhất phàm đúng lúc này sau lưng hắn đột nhiên xuất hiện một bóng người chương 212, đây là cháu rể tương lai của ông đấy bóng người vừa xuất hiện lập tức tạo một lôi hỏa đánh về phía chiến nam thiên chiến nam thiên thấy đột nhiên có người đứng sau lưng cơ thể như ánh sáng mà l o e lên nhanh chóng tránh khỏi lôi hỏa dâm một tiếng lôi hỏa đánh xuống mặt đất làm mặt đất thủng một lỗ lớn mộ nhất phàm trông thấy chiến bắc thiên tới vui vẻ cười tươi sau đó nhanh chóng chạy tới bên người chiến bắc thiên bắc thiên anh tới rồi chiến bắc thiên nhạt giọng hỏi em không sao chứ không sao cũng may mà anh tới kịp thời chiến bắc thiên kéo mộ nhất phàm ra sau lưng để bảo vệ ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía chiến nam thiên đang âm trầm trước mặt chiến nam thiên nhìn tròng trọc chiến bắc thiên đang định nói gì đó chợt nghe thấy mộ nhất phàm reo lên ông nội cháu chào ông chiến bắc thiên và chiến nam thiên mần ra ánh mắt không khỏi nhìn về phía lô lớn dưới mặt đất họ thấy một ông láo chừng tám mươi tuổi đang dựa vào giường trận mắt h á hốc miệng nhìn người ở trên tầng ông có thể không được mặt ra được sao đang yên đang lành tự nhiên trần nhà bị thủng một lỗ lớn mảng trần rơi xuống cuối giường nếu chết đi một mét nhất định sẽ rơi trúng người ông mộ nhất phàm ở trên tầng ôm lấy eo chiến bắc thiên ông nội đây là cháu rể tương lai của ông đấy chiến bắc thiên ba chiến nam thiên bốn mộ khiếu hổ bốn mộ nhất phàm đắc ý hỏi sao ạ có ngầu như cháu kể không ông chiến bắc thiên lấy lại tinh thần cứng ngắc gật đầu chào mộ khiếu hổ phải rồi kia là em họ của anh ấy tên là chiến nam thiên ánh mắt mộ khiếu hổ chuyển qua nhìn chiến nam thiên trong mắt chiến nam thiên lóe lên kia phức tạp cũng gật đầu chào mộ khiếu hổ ông nội bọn cháu còn có việc không làm phiền ông nghỉ ngơi nữa gặp lại sau nhà mộ nhất phàm mau chóng bảo chiến bắc thiên dùng dị năng hệ băng để lấp cái lỗ kia sau khi lỗ bị bịt lại anh khẽ thở dài một tiếng em ở đây hai ba tháng thế mà không biết người ở tầng dưới chính là ông nội chiến bắc thiên ba chiến nam thiên bốn ở dưới tầng mộ khiếu hổ nhìn lỗ hổng lớn bị bịt lại khóe miệng dần d ầ n đột nhiên cửa phòng bị đẩy ra bố bố không sao chứ lý thái ngọc lưu linh hồng và hai bác gái của mộ nhất phàm chạy vào trông thấy trên giường và dưới đất có một đống b ụ i đá nghi ngờ hỏi chỗ đá này là sao vậy ở đâu ra thế họ ngẩng đầu lên nhìn phát hiện trần nhà có vẻ là lạ có chỗ giống như bị thứ gì đó b ị lấy lý thái ngọc hỏi xảy ra chuyện gì vậy họ nghe thấy tiếng động lớn nên mới chạy vào trên kia là phòng của mộ nhất phàm chúng ta mau lên xem đã xảy ra chuyện gì đi ở trên tầng chiến nam thiên nhìn chòng chọc hai người ở chung một chỗ với nhau đôi mắt càng thêm lạnh lẽo anh ban nay anh lại vì mộ nhất phàm mà dùng dị năng mạnh như vậy tấn công em trai anh lẽ nào anh không sợ gây thương tích cho em sao chiến bắc thiên không trả lời câu hỏi của hắn chỉ thấp giọng nói nam thiên ông nội muốn gặp em em theo anh về đi về chiến nam thiên cười nhạt trước đây em còn muốn về nhưng giờ em không định về nữa vốn hắn định gây náo cho hai nhà chiến mộ càng thêm bất hòa để mộ nhất p h ạ m và chiến bắc thiên không thể ở bên nhau nhưng thật không ngờ cái tên tiện nhân mộ nhất hàng kia lại quay chuyện hắn làm lại còn phát lên cho cả thành b xem thành thử giờ mọi người ở khắp thành b đều đã biết chuyện của hắn cho nên nếu giờ hắn mà về nhất định sẽ bị chiến quốc hùng xử phạt chiến nam thiên vừa dứt lời lập tức cảm thấy không cử động được cơ thể hắn túi đầu nhìn xuống ngoài cổ ra khắp người đều bị đóng băng tạo thành một tảng băng lớn chiến nam thiên v ẫ n nộ chừng mắt nhìn chiến bắc thiên anh muốn đóng băng ép e m về s a o ông nội nói nếu em không chịu về thì đóng băng em lại chiến nam thiên hừ lạnh phải xem anh có bản lĩnh đó không đã cơ thể hắn lập tức phát ra c h ù m tia laser đập vỡ băng trên người tạo thành vô số mảnh nhỏ bắn ra ngoài chiến b á c thiên lập tức kéo mộ nhất phàm ra phía sau dùng khiên băng cản những mảnh vỡ bay tới chiến nam thiên trông thấy một màn này nhấn mày lên tình cảm hai người tốt thật đấy anh nếu em nói mộ nhất phàm là tăng thi anh còn che chở cho cậu ta như vậy nữa không chiến b á c thiên mặt không đổi sắc nhìn chiến nam thiên còn mộ nhất phàm ngẩng đầu lên mỉm cười nhìn chiến b á c thiên chiến b á c thiên trông thấy nụ cười của anh liền giơ tay lên xoa xoa mái tóc anh chiến nam thiên giật mình trông thấy họ thân mật như vậy nghĩ tới điều gì đó hai mắt nhau lại anh đã biết cậu ta là t ă n g thi từ trước chiến bắc thiên không lên tiếng chiến nam thiên cảm thấy hết sức đ ư ợ c cười nếu đã biết cậu ta là t ă n g thi sao anh còn ở cùng với cậu ta ngay sau đó hắn lại không cười nổi bởi hắn nhận ra chiến bắc thiên không hề sợ hai chút nào chuyện hắn đã biết mộ nhất phàm là t ă n g thi cũng đồng nghĩa rất có thể chiến bắc thiên cũng biết hắn là t ă n g thi giờ mộ nhất phàm và chiến bắc thiên thân mật với nhau như vậy nói cho chiến bắc thiên biết chuyện hắn là tang thi cũng không có gì kỳ lạ thế nhưng tối hôm nay cái cậu mộ nhất phàm thật sự khiến hắn phải giật mình bản thân cậu ta không chỉ có dị năng đa hệ còn không cần tốn nhiều sức lực cũng có thể khiến người đàn ông sắt đá như chiến bắc thiên thua dưới quần cậu ta để chiến bắc thiên không mảy may chú ý tới thân phận tang thi của cậu ta một lòng bảo vệ cho cậu ta chiến nam thiên thu nụ cười lại bình tĩnh nhìn chiến bắc thiên có phải anh cũng biết em là tang thi không nếu quả thật chiến bắc thiên đã biết hắn là tang thi như vậy tới khi nhìn thấy dị năng hệ ánh sáng của hắn có lẽ cũng đã đoán ra được điều gì đó chiến bác thiên nghe hắn tự thừa nhận thân phận của mình ánh mắt trở nên lạnh lẽo con ngươi đen lấy thâm sâu lại c h ầ m xuống nhìn chiến nam thiên như nhìn kẻ phải chết ánh mắt này khiến chiến nam thiên cảm thấy hết sức quen thuộc trong phút chốc đôi mắt t ú ám của hắn meo lại cơ thể phóng ra dị năng màu đen đúng lúc này có người gõ cửa phòng nhất phàm nhất con ở trong đó làm gì vậy mộ nhất phàm nghe thấy giọng lý thái ngọc lập tức nói thí ba con không sao con đang học cách sử dụng dị năng thế nào thôi lý thái ngọc nghe anh nói mình không việc gì thoáng thở phào nhẹ nhõm con muốn luyện dị năng thì cũng đ ừ n g luyện trong phòng dưới phòng con là phòng ông nội đó nếu con không cẩn thận làm sụp sàn nhà đập chúng ông nội con thì làm sao bây giờ chiến nam thiên nghe vậy từ từ thu hồi dị năng về chiến bác thiên thấy chiến nam thiên thu hồi dị năng về ánh mắt gọn sóng vâng con biết rồi cái thằng bé này lý thái ngọc thở dài rồi đi chiến nam thiên lạnh lùng liếc nhìn bọn họ cơ thể l o e lên hóa thành một luồng s a n g trắng biến mất ngay trước mặt họ mộ nhất phàm nhìn chỗ chiến nam thiên biến mất khẳng định nói hắn ta là mộ nhất phàm dù sao thì trong lòng hắn ông nội vẫn rất quan trọng nếu không thì lúc nghe thấy có thể gây tổn thương ông nội hắn đã không thu dị năng về hơn nữa chiến nam thiên chính là mộ nhất phàm trùng sinh trở về bằng không lúc nhìn thấy mộ nhất hàng đã không ra tay tấn công hơn nữa lần trước lúc chiến bắc thiên tới xưởng quân sự không phải đã nói có một tàng thi dùng dị năng hệ ánh sáng cứu đám phan nhân chết hay sao h i ệ n nhiên chiến nam thiên muốn tập hợp lại những thủ hạ trước đó để sử dụng cho mình mộ nhất phàm thấy chiến bắc thiên vẫn còn đứng tại chỗ không phải anh nói ông nội muốn anh đi bắt hắn về sao sao anh không đuổi theo hắn ban nãy đột nhiên chiến bắc thiên xuất hiện trong phòng anh nói rõ chiến bắc thiên đã học được dị năng dịch chuyển không gian chiến bắc thiên trao mày lại anh còn chưa quen với dị năng không gian không thể sử dụng bất cứ lúc nào thật ra ban nãy là lần đầu tiên hắn sử dụng được dị năng không gian trước đó hắn nghe m ộ nhất phạm đề cập tới chuyện ngoài việc không gian có thể chứa vật tư r a còn có thể lĩnh hội khả năng dịch chuyển không gian lưới chém không gian và khiên chắn không gian sau đó hắn ở trong không gian luyện tập thế nhưng dị năng này không dễ dàng lĩnh hội hắn ở trong phòng tập hai tháng nhưng không có bất cứ thu hoạch gì lúc ban nãy hắn lo m ộ nhất phạm sẽ gặp nguy hiểm từ xa xa trông thấy tầng tám mươi của cao ốc mộ thị s á n g rực trong lòng cảm thấy rất sốt ruột hắn muốn nhanh chóng tới bên cạnh mộ nhất phạm sau đó bèn thử dùng dị năng không gian hắn thử rất nhiều lần nhưng không được đến khi đang định bỏ cuộc đột nhiên lại thấy mình xuất hiện trong phòng mộ nhất phạm cũng không biết chiếc xe bị hắn bỏ đó giờ thế nào không có hắn lai xe không biết liệu xe có đâm phải người đi đường hay không mộ nhất phạm vỗ vô vai hắn giờ anh có thể sử dụng dị năng dịch chuyển không gian đã nói anh đã có thể lĩnh hội nó sau này chỉ cần luyện tập nhiều hơn sẽ có thể sử dụng nhẹ nhàng như dị năng lôi hòa vậy chiến bắc thiên lừ một tiếng ngồi xuống giường nhìn trong trọc sàn nhà bị đánh thủng đến dại ra mộ nhất phàm thấy vẻ mặt nghiêm túc của hắn đoán có lẽ chiến bắc thiên đang nghĩ về chuyện của chiến nam thiên bèn ngồi xuống ôm hắn đừng buồn em hiểu được tâm tình anh lúc này cũng biết tình cảnh anh lúc này rất khó khăn anh nghĩ tình huống chiến bắc thiên gặp phải bây giờ không khác mình là bao người thân đột nhiên biến thành kẻ thù thật sự rất khó thể chấp nhận thậm chí đến khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc chưa chắc đã ra tay được em nói xem đột nhiên chiến bắc thiên cất tiếng mộ nhất phàm khó hiểu nhìn hắn sao ạ liệu ấn tượng của ông em về anh có tệ lắm không mộ nhất phàm nam nghĩa nhà anh ban nấy trông vẻ mặt hắn nghiêm túc như vậy thế ra lại đang nghĩ chuyện này vậy anh an ủi nãy giờ làm cái gì cơ chứ đúng là hưởng công anh lo lắng không đâu người em chọn nhất định ông sẽ hài lòng mộ nhất phàm ôm lấy chiến bắc thiên tựa đầu lên vai hắn cười hì hì giờ anh có muốn lấy thân phận cháu rể xuống ra mắt ông không thôi không để lần sau đi thế đêm nay anh ở lại đây với em đi anh còn chưa qua đêm trong phòng em lần nào mộ nhất p h à m vừa nói xong người trong lòng lập tức biến mất ngay trước mặt anh không có người dựa vào anh mất thăng bằng ngã dập mặt xuống ha ha mộ k i n h thiên vừa ra khỏi không gian trông thấy mộ nhất p h à m ngã dập mặt xuống giường sung sướng cười ha h a mộ nhất p h à m bực bội từ trên giường ngồi dậy nghĩa nhà anh không muốn ở lại với người ta đến thế à đúng lúc này điện thoại vệ tinh đổ chung mộ nhất phàm thấy chiến bắc thiên gọi tới tức giận bắt máy liền nghe thấy chiến bắc thiên đang cố nén cười nói xin lỗi anh vẫn chưa quen dùng dị năng dịch chuyển không gian không cẩn thận sử dụng dị năng dịch chuyển quay về xe hắn thật sự không cố ý ban nay hắn đang nghĩ xem nên rời khỏi cao ốc mộ thị thế nào thì đột nhiên lại quay về xe nhớ tới mộ nhất phàm vừa kêu hắn ở lại bèn lập tức gọi điện cho mộ nhất phàm vừa nghĩ tới bộ dạng cậu chàng này nhớn h á c tức giận là hắn lại không nhịn được muốn bật cười mộ nhất phàm mất hứng h ừ lạnh một tiếng chiến bắc thiên giải thích hôm nay anh không thể ở lại chỗ em anh còn phải về doanh địa bàn giao nhiệm vụ cho nhóm lục lâm sáng mai anh định ra khỏi thành đi bắt nam thiên về cho ông nội nếu không sẽ không biết hắn nói thế nào với mộ gia em giờ cả chiến gia đang tìm chiến nam thiên chiến nam thiên sẽ không ở lại thành b lâu nhất định hắn sẽ rời khỏi thành b mộ nhất phàm nghe hắn muốn đi tìm chiến nam thiên chương hai trăm mười ba dị năng hệ ám mộ nhất phàm thấp giọng nói rất có thể chiến nam thiên sử dụng dị năng hệ ám ám bóng tối lần trước lúc anh nghe tới việc có dị năng hệ quang đã nghĩ không biết liệu có dị năng hệ a mở không Thật xuất tồn tại trên không hiện, hơn hai ngờ năng này nữa năng cùng dị dị lại đều cả mộ t nhất g ư ờ i c i thiên lại, Lại thôi, ế nếu thế n năng năng nữa hắn chưa từng nghe qua. Em chỉ đoán vậy thôi, cũng không chắn, năng như bác ám. ám chưa chỉ chắc có trao một thật, hệ hệ r qua. mày Em vậy dị dị dị sẽ khủng k h i ế phạm c i thiên ế n bác tò giải thích dựa vào hiểu biết của em về dị năng hệ ám dị năng hệ ám có thể ăn mòn vạn vật ví dụ như những người hoặc tang thi bị dị năng tấn công dù chỉ gây tổn thương da thịt một chút xíu thôi cũng sẽ bị ăn mòn vết thương mãi mãi không thể lành hơn nữa vết thương sẽ từ từ lan rộng ra đến khi gây tử vong mới thôi chiến bắc thiên hỏi năng lực khép miệng vết thương của em cũng không khôi phục lại được sao không được chứ khi được trị bằng dị năng hệ quang mộ nhất phàm nói tới đây lập tức nghĩ không phải mình vừa sao chép dị năng của chiến nam thiên hay sao ha ha ha chiến bắc thiên nghe thấy tiếng anh cười hỏi cười cái gì vậy em vừa hấp thu dị năng hệ quan g của chiến nam thiên sau này chỉ cần em không thay thế dị năng này là được em không phải lo sẽ bị dị năng của chiến nam thiên ăn mòn nữa cho nên nếu anh đi tìm chiến nam thiên thì phải dẫn em đi cùng nếu không rất có thể anh sẽ bị dị năng của hắn gây tổn thương nhưng chiến bắc thiên lại không thể lạc quan như m ỗ nhất phàm dị năng hệ ám nổ hỏi việc có thể ăn mòn ra còn có khả năng gì anh cũng vừa thấy đấy lúc chiến nam thiên sử dụng dị năng hệ ám cơ thể sẽ từ từ tỏa ra bóng hơn nữa bóng tối sẽ càng lúc càng lớn nếu như anh bị bóng tối này vây lại khi đó dị năng của anh sẽ mất hiệu lực trở thành một người bình thường mặc cho hắn kiểm soát mộ nhất phàm chắc chắn mình không thể sao chép được dị năng hệ ám bởi vì dị năng hệ ám có thể vô hiệu hóa dị năng của người khác cho nên anh không thể sao chép được đây cũng là lý do vì sao lúc anh thấy chiến nam thiên sử dụng dị năng hệ ám l o à sợ hãi tới như vậy chân mày chiến bắc thiên n h i u chặt lại vậy không gian của anh thì sao liệu dị năng của hắn có thể vô hiệu hóa không gian của anh không liệu không gian của anh có bị dị năng hệ ảm làm cho biến mất hoặc không có cách nào vào trong không gian không thể sử dụng dị năng không gian không cái này em cũng không rõ nữa theo lý thuyết mà nói vốn không gian của anh ở trong thân thể nếu thực sự gặp dị năng hệ ảm cùng lắm chỉ không thể sử dụng lưỡi chém không gian khiên chắn không gian và khả năng dịch chuyển không gian chứ không gây cản trở cho anh đi vào trong không gian mộ nhất phàm phiền não cao đầu em cũng chỉ đoán vậy thôi nếu như gặp dị năng hệ ám chưa chắc anh đã có thể vào trong không gian của mình trong tiểu thuyết của anh không đề cập tới dị năng hệ quán vạ ám anh chỉ biết khi đọc qua tiểu thuyết khác anh không thể ngờ trong tiểu thuyết của mình sẽ xuất hiện hai loại dị năng này ngoại trừ hai cái này ra còn gì nữa không còn nó còn có thể khiến con người ta cảm thấy sợ hãi một cách vô cớ nhưng nếu là dị năng giả mạnh mẽ hoặc là tang thi đẳng cấp không kém chiến nam thiên là bao hiệu quả sẽ không lớn lắm mộ nhất phàm nói đến đây khẽ thở dài thật ra ba tác dụng của dị năng hệ ả m ký ạ chưa phải thứ kinh khủng nhất chân mày chiến bắc thiên n h i u chặt thêm mấy phần chỉ ba tác dụng này thôi đã khó đối phó rồi chẳng lẽ còn thứ gì đó khó đối phó hơn đáng sợ nhất là một người có đồng thời cả hai dị năng quán vạ ám bởi khi hai dị năng này hợp lại có thể nuốt chọn mọi thứ chẳng khác nào hủy diệt hết tất cả còn cụ thể nuốt chọn như thế nào em cũng không biết nữa mộ nhất phàm thờ hát đấy chỉ là những hiểu biết của cá nhân em về dị năng hệ ả m Còn dị năng hệ ừ anh biết phải làm thế nào rồi trước mắt cứ như vậy đi mộ nhất phạm biết chiến bắc thiên biết tìm chừng mực cũng không nhiều lời nữa sau khi cúp điện thoại bẻn quay về phía mộ kinh thiên con trai đưa ba vào không gian hấp thụ linh khí đi không biết có phải do đẳng cấp dị năng của anh cao lên không giờ chỉ hấp thụ tinh hạch thôi đã không đủ thỏa mãn anh giống như mỗi lần hấp thụ một tinh hạch chỉ như hút một giọt nước khiến anh không thể nào lên cấp thứ tư sau này phải ra ngoài thành tìm nhiều tinh hạch hơn về mới được mộ kinh thiên cười khì khì bàn tay nhỏ bé khoác lên người mộ nhất p h ả m sau đó hai người biến mất khỏi gian phòng ở bên kia không bao lâu sau khi chiến bắc thiên cúp máy liền cảm thấy không gian có gì đó khác thường hắn nhắm mắt nhìn lướt qua không gian thấy con trai đưa mộ nhất phàm vào trong đó khẽ mỉm cười đến khi mở mắt ra trông thấy chiếc xe việt giã của mình hắn trao mày lại ban nãy bởi đột nhiên biến mất khỏi xe xe không có ai lái hơn nữa do phóng với tốc độ rất nhanh nên xe đâm vào một cây to đầu xe bị lõi một mảng lớn chiến bắc thiên lùi xe ra lái về doanh điện ma vũ đang định về ký túc sáng ngủ trông thấy chiến bắc thiên lái chiếc xe sập sệ về tiến lên lo lắng hỏi lão đại xe của anh bị sao vậy không sao mai cậu tìm một thợ sửa xe về giúp tôi phải rồi mai tôi có việc phải ra khỏi thành một chuyến cậu theo tôi tới phòng làm việc tôi có chuyện cần bàn với cậu